Từng câu từng chữ, hắn nói bình tĩnh, lại ở Thái Hậu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhiều năm như vậy, bọn họ mẫu tử chi gian quan hệ từ trước đến nay thực hảo, hiện giờ lại bởi vì một nữ nhân, con trai của nàng thế nhưng dùng loại này ngầm có ý cảnh cáo ngự khí cùng nàng nói chuyện. Thất vọng, đau lòng, bất đắc dĩ, tất cả đều vô pháp dùng để hình dung Thái Hậu giờ phút này tâm cảnh. Nhưng mà nàng căn bản không kịp bận tâm này đó. Nàng cản trở không cho Phượng Thiển nhìn thấy Hoàng thượng chuyện này, nguyên lai Hoàng thượng vẫn luôn là biết đến. Tuy rằng nàng đã từng liền như vậy đoán quá, lại không nghĩ rằng một ngày kia sẽ bị như vậy rác mặt bị vạch trần. Từ lúc bắt đầu, nàng liền cảm thấy Phượng Thiển không đơn giản, nàng không nghĩ chính mình nhi tử bị một nữ nhân mê hoặc, cho nên nàng tìm mọi cách không cho Phượng Thiển tiếp cận Hoàng thượng, nhưng... Hiện tại xem ra, Hoàng thượng thật là quyết tâm muốn bảo cái kia Phượng Thiển. Thái hậu thật sâu mà hít vào một hơi, vẫn là thật lâu vô pháp bình phục tâm cảnh. Hào nửa ngày, nàng mới hơi khàn giọng nói ra tiếng, nếu là hoàng thượng khăng khăng như thế, ai ra cũng không có cách nào. Nhưng hoàng thượng muốn bảo, vậy nhìn kỹ đừng làm cho nàng đừng ra cái gì được rẽ. Nói tới đây, nàng hơi hơi một đốn, giữa mày hiện lên một đạo tàn khốc, nếu là làm ai ra phát hiện nàng có bất luận cái gì gây rối ý đồ, đến lúc đó liền tính hoàng thượng ngăn đón. Ai ra cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Quân mặc ảnh nhấp khẩn môi tuyến. Nhi thần cáo lui. Hắn gật đầu ý bảo, rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Thái hậu đứng ở tại chỗ thật lâu mà nhìn hắn đi xa bóng, dáng trong lòng hận cực, giận cực, rồi lại bất hạnh cái gì đều không thể làm. Hồng nhan hòa thủy. Thật là hồng nhan hòa thủy. Sắp đi ra phượng minh cung cửa cung khi, quân mặc ảnh bước chân đột nhiên một đốn. Sắc bén tầm mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, chỉ vào sử tại sân một góc liên tịch, những mày chấm rộng, cùng chấm tới. Liên tịch ngần người, vốn định nói điểm cái gì, nhưng đế vương lại không đợi nàng mở miệng, đã xảy bước mà đi ra ngoài. Thẳng đến đế vương thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, nàng mới phản ứng lại đây, lập tức nhắc tới làng váy, chạy chấm theo đi lên. Nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng tìm nô tỷ ra tới, là Chính ngươi đã làm sự Không cần chấm nhấp nhở, hẳn là còn nhớ rõ đi. Quân mặc ảnh mới vừa rồi cùng Thái Hậu nói chuyện thời điểm cũng đã động dận, chẳng qua ngại với đối phương là hắn mẫu hậu, ít nhất còn liễm một tia cung kính thành phần ở bên trong. Giờ phút này đối với liên tịch, lại là trầm lenh tới rồi cực hạn, không phải thường lui tới như vậy không có cảm xúc, mà là triệt triệt để để trầm lệ cùng lenh khốc Liên tịch đồng tử sậu súc, may mà nàng giờ phút này là rú đầu, mới không có làm người chú ý tới nàng dị thường. Nô tỳ ngu muội, không phải thực hiểu hoàng thượng ý tứ." Liên Tịch nhẹ tế thanh âm trầm rãi xuất khẩu. Cứ việc trong lòng sợ hãi, nàng vẫn là không ngừng an ủi chính mình, Thái Hậu nói đã giúp nàng xử lý sách sẽ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Có lẽ hoàng thượng giờ phút này chỉ là ở thử nàng, nàng không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Quân Mặc ảnh lạnh lùng một câu khỏe môi, "Ngươi phản ứng, thật sự làm châm giật mình." Người khác nếu là nghe được chấm nói như vậy, Phản ứng đầu tiên chính là quỳ xuống tình tội, ngươi đảo chấn định gọi người lao mắt mà nhìn. Liên tịch chân cẳng mềm nút, lập tức quỳ xuống, hoàng thượng, nô tỷ thật sự không do ngài ý tứ. Nếu là hoàng thượng xem nô tỷ không vừa mắt, có thể trực tiếp. chấm vì cái gì muốn xem người không vừa mắt. Lời còn chưa dứt, đã bị quân mặc ảnh lạnh lùng đánh gãy. Liên tịch sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất thân thể hoàn toàn cứng đờ. Đế vương ngụ ý, nàng hiểu. Là nàng quá đem chính mình đương hồi sự nhi, chỉ vì, nàng còn không có cái kia tư cách làm đế vương nhìn không thoát mắt. 243 chương 243 ta lại không điếp, như thế nào không biết. Hoàng thượng, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu ngài tìm nô tỷ tì ra tới, chỉ là tưởng nhục nhã nô tỷ, như vậy ngài đã làm được. Nàng sâu kín cười, lã trá trực khóc mắt đẹp chung lấp lánh vô số ánh sao, hàm chứa vô tận ủy khuất cùng thống khổ. Đơn bạc thân ảnh tựa ở lạnh run gió lạnh trung run rẩy Như thế dễ dàng nhất dẫn tới nam nhân động dung một màn, lại chỉ đổi lấy đế vương hờ hương thoáng nhìn, chấm cho ngươi như vậy nhiều lần cơ hội, còn không thừa nhận phải không. quân mặc ảnh trên cao nhìn xuống mà bệ ngễ nàng, ngươi đem thiển phi dẫn vào cấm điệu đến tụt cùng ý muốn như thế nào, chấm không muốn biết. Nhưng mặc kệ ngươi là vì cái gì, chấm chỉ có một câu, ngươi bản tính như ý đánh sai. Vô luận vật nhỏ là thật không thấy được vẫn là trang không thấy được, nàng không nói, hắn không nói, chuyện này liền đi qua. Chấm buông tha ngươi lúc này đây, nhưng ngươi nếu là còn dám như thế, xem chấm còn có thể hay không như vậy khoan hồng độ lượng. Nói xong, hắn xem cũng không thấy trên mặt đất người liếc mắt một cái, sắc mặt như băng mà phất tay háo bỏ đi. Không nghĩ tới kia mỗi một chữ, đều giống như một phen bén nhọn đao xẻo ở liên tịch trong lòng. So năm đó kia một hồi thai họa còn muốn tới đến đâu? Mặc, ảnh, đường ca. Nàng run rẩy nước mắt giống chặt đức tuyến hạt trâu dường như, không ngừng từ hốc mắt chảy xuống. Phía trước cao dài thân ảnh hơi hơi một đốn. Chính là liên tịch đợi nửa ngày, cũng không có nhìn đến đế vương quay đầu lại. Giải dược sự đã có mặt mày, trên người của ngươi độc, đừng lo. Cuối cùng cuối cùng, nàng chỉ chờ tới như vậy một câu thử quan tâm, lại phi quan tâm nói ở gió lạnh trung phiêu diêu. Phượng Tiền thoải mái dễ chịu mà nửa híp mắt nằm ở trên giường, một tay giơ cái thoại bản tử độc, một tay hướng trong miệng ném lại đậu phộng. Đông Dương đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Nhớ tới mới vừa rồi trong viện, chủ tử nghe được hai cái nô tài đang nói khuyết mật thám chuyện này, Đông Dương đáy mắt liền tràn ngập ưu sắc. Nương nương, đều là chút loạn khuôm múa mép nô tài nói hiếu nói đừng để ở trong lòng. Ân Phượng Thiền tiếp tục nhìn chầm chầm nàng thoại bản tử, thần xác hoàn toàn không có một tia dao động, vốn dĩ liền không để ở trong lòng. Đông Dương nhíu lại mi, nương nương ngài. Có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Phượng Thiền ân một tiếng, bên ngoài truyền đến ồn nào huyên áo, ta lại không điếp, như thế nào không biết. kia nương nương. Vì cái gì trang không biết. Phượng Thiền nhứng mày, rốt cuộc ở chăm vội bên trong ngẩn đầu nhìn nàng một cái, ta cũng không có giả không biết nói. Chỉ là ta có biết hay không, đối chuyện này không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là nương nương ngài như vậy, sẽ không sợ Hoàng thượng Đông Dương ánh mắt lập lòe, lại không có đem kế tiếp nói nói ra. Tạm thời còn không sợ. Phượng Thiền cười cười, trong mắt hiện lên oánh oánh nhấp nháy ánh sao, giữa mày thần sắc cũng đột nhiên nhu hòa xuống dưới. Nếu là hắn tin ta, kia hết thể đều sẽ giống như bây giờ không hề thay đổi. Nếu là hắn không tin ta, Chẳng lẽ ta giải thích hai câu hắn là có thể tin? Dù sao mặc kệ như thế nào, ở sự tình phát sinh phía trước, ta đều tin hắn. Đông Dương há miệng thở dốc đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng vẫn luôn cảm thấy chủ tử là hài tử tâm tính, nhưng cố tình loại này thời điểm, chủ tử lại tựa hồ xem đến so với ai khác đều thông thấu, tuy rằng nàng không biết này phân thông thấu rốt cuộc được không? Không tranh không đoạt, không khóc không náo, cho liền lấy, không cho đánh đổ. Có lẽ chính là bởi vì chủ tử như vậy tính tình cùng kia phân hoàn toàn tín nhiệm, mới làm hoàng thượng luyến tiếp thương nàng nửa phân đi. Đông Dương thở dài. Chỉ hy vọng, hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không cô phụ chủ tử này phân tín nhiệm mới hảo. 244 chương 244 có người ở. Cách một bức tường, quân mặc ảnh nhìn không thấy nàng nói lời này khi biểu tình, nhưng mặc dù nhìn không thấy, hắn cũng có thể từ nàng trong thanh âm phân biệt ra kêu cổ điểm đạm ý cười. Trong lòng không khỏi mềm nún Đó là Lý Đức Thông nghe xong những lời này đó Cũng không khỏi âm thầm bội phục bên trong kia tiểu cô nãi nãi Khó trách đế vương như vậy che chở đâu Nhìn một cái lời này nói Làm người nghe xong nhiều thoải mái a Liền tính là đế vương Kia cũng là cá nhân a Là cá nhân liền thích loại này bị tín nhiệm Bị hoàn toàn dựa vào cảm giác Ngắm lại ngần ấy năm Đế vương có từng cùng cái nào người giao qua tâm chư bỏ đoan vương ra Còn chưa từng thấy đế vương như vậy vì quá ai. Lần này vì bên trong kia chủ tử, lại thực sự là lao lực tâm tư. Lý Đức Thung ở đế vương vẫn là thái tử thời điểm đã ở trước mặt hầu hạ. Một đường đi tới, đế vương ở trong mắt hắn xưa nay là cái lanh tình người. Cũng đúng là loại người này, một khi trả giá thiệt tình, chỉ sợ rốt cuộc thu không trở lại. Đêm nay, quân mặc ảnh phê sổ con thời điểm, Phượng Thiển ở hắn biên nhi thượng xem thoại bản tử. Năng cũng thành thật. Biết này nam nhân không thích nàng xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, những cái đó thanh lâu kỷ sự cùng hoa gian trò chơi gì đó đều thành thành thật thật thu lên, phùng bùn hàng ma kia ở đằng kia đọc. Nội điện chung thật lâu không tiếng động, hai người từng người vội vàng chính mình trong tay sự, ai cũng không nói gì. Lại không biết có phải hay không bị kia lò sưởi nướng, nhàn nhạt lên một thanh hương trung dạng một cổ nhu hòa ấm áp. quân mặc ảnh ngầm đầu liền nhìn đến vượng thiển thân hình hề vẻ mà kiểu cái chân bắt chéo, không hề ngồi tương mà dựa ở trên giường đọc sách. Nhớ tới lúc trước nàng luôn thích nằm đọc sách hư tật xấu, đáy lòng không khỏi bất đắc dĩ. Lam nàng đừng nằm, đôi mắt không tốt, hiện tại bộ dáng này cũng không biết cùng nằm có hay không cái gì phân biệt. Lắc lắc đầu, quân mặc ảnh nhàn nhạt nói, ngày mai liền phải đi ra ngoài, đồ vật đều làm người thu thập hảo sao. Tuy nói thời tiết bắt đầu ấm lại, nhưng ra cửa bên ngoài, giữ ấm quần áo vẫn là nhiều mang tốt hơn. Đặc biệt là người này thân mình, cả ngày lạnh cùng cái gì dường như Ấn. Phương Thiện Chính xem đến muốn ngừng mà không được, ngay vậy, mê mang nhiên mà ngẩn đầu nhìn hắn một cái, ta không biết ta, Đông Dương giống như đều thu thập hảo. Hẳn là không kém bao nhiêu, Đông Dương nha đầu này tâm tế như trần, sẽ không sơ sẩy. ngươi này chủ tử đương cũng thật đủ mơ hồ. Quân mặc ảnh vông tiếng thở dài. May gặp phải Đông Dương như vậy, Nếu là vận khí không hảo chiêu cái ác nô, tiểu tâm bị người kỵ đến trên đầu đi. Sao có thể? Ta là cái loại này nén giận người sao? Phượng Thiền Nữ Môi, biết này nam nhân là hù dọa nàng đâu. Tuy nói ở trong tiểu thuyết nhìn không ít ác phó khinh chủ chuyện này, nhưng Vượng ương cung người còn không đến mức to gan như vậy tử, dám ở hoàng đế dưới mí mắt phạm nhị. Nói nữa, có người ở, ai dám khi dễ ta đâu, đúng không? Nàng cươi tủng tìm mà bổ sung một câu. Quân mặc ảnh không cấm hơi câu khỏe môi. Vật nhỏ này, thật đúng là khi nào đều không quên bước ngựa. Tới, lại đây. Quân mặc ảnh vông đỉnh đầu đồ vật, chiều nàng vây vây tay. Làm gì? Phượng Thiền gắt xuống nàng dơ lên thật cao chân. Tươi cười ị hiệp ị hiệp, vô vô ngông chiều hắn đi qua đi. Trong tay còn cầm quyển sách lắc qua lắc lại. kia bộ dáng, 10 phần chính là cái cầm thư trang văn nghệ phố phường tên quân đồ Khuôn mặt ảnh méo nhéo, nhéo giữa mày, không hiểu được rõ ràng chính là cùng cá nhân, tính tình sao có thể như vậy thay đổi trong nháy mắt. Thứ này, hào hào thu, khả năng sẽ hữu dụng Phương Thiền tầm mắt dừng ở hắn trong lòng bàn tay, thình linh một quả kim sắc lệnh bài, có khác một cái miễn tự. 245 chương 245 mọi cách hồng tím đấu mùi thơm. Phương Thiền đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt phản ứng không phải rất lớn, trong lòng lại là cực kỳ khiếp sợ. Tử kim bài Tuy rằng này chỉ là nàng suy đoán, rốt cuộc nàng không có gặp qua thời đại này miễn tử kim bài trông như thế nào, nhưng riêng là suy đoán, liền đủ để cho nàng vô pháp bình phục chính mình nội tâm. Thứ này nàng biết, chuyên môn thưởng cho những cái đó có công đại thần, vì chính là ở sẽ ra chuyện thời điểm giữ được một cái mệnh. Mà nàng, có tài đức gì? Phát cái gì lăng, còn không mau tiếp theo? Quân mặc ảnh nhăn nhăn mày. Đây là... thứ gì? Bảo mệnh đồ vật. quân mặc ảnh cũng không nói thẳng đó là vật gì, như là tùy tiện cho nàng một kiện trang sức dường như, nhà nhật nói, nếu là ngày nào đó có người khi dễ ngươi chỉ cần đem cái này lấy ra tới, liền sẽ không có người dám đối với ngươi ra sao. Hắn vô pháp bảo đảm chính mình thời thời khắc khắc đều có thể nhìn nàng, đây là hắn duy nhất nghĩ đến không cho mẫu hậu tùy tiện động nàng biện pháp. Phượng Thiền cưỡng chế trong lòng ngạc nhiên, ra vẻ thoải mái mà hỏi, Những người đó bên trong, cũng bao gồm người sao. Nếu là một ngày kia là người khi dễ ta, có phải hay không cũng có thể dùng cái này. ân quân mặc ảnh gật đầu, qua đi lại giống nhớ tới cái gì dường như, bổ sung, chấm sẽ không khi dễ ngươi. Vậy được rồi. Phượng Thiền thở ra một hơi, nhu hòa mặt mày, con môi cười, nếu tốt như vậy dùng, ta liền cố mà làm mà nhận lấy. Nàng dôi tay, phủ một dính lên kia khối kim bài. Lòng bàn tay một cách, kim bài liền đột nhiên bị người nhét vào trong tay, nhân tiện bao lấy tay nàng. Rồi sau đó cả người bị một khổ mạnh mẽ xà quá, bước chân hoảng sợ mà quăng ngã ở nam nhân trên người. Tuy là phượng thiển lá gan phì, lúc này cũng không cấm bị dọa đến tim đập lỡ một nhịp. Người liền không thể không làm đột nhiên tập kích sao. Nàng căm giận cán răng, trứng mắt gần trong gang tốc nam nhân. quân mặc ảnh chân mày một trọ, chỉ nói, không nhịn xuống. Phượng Minh Cung. Cỏ cây biết xuân không lâu về, mọi cách hồng tím đấu mùi thơm. Cỏ cây biết xuân không lâu về, mọi cách hồng tím đấu mùi thơm. Thái hậu xuất thần mà nhìn chầm chầm trước mắt kia trương đầy đất phồn hoa khai biến tranh thượng, nhất biến biến mà ngâm hai câu thơ này, bảo dưỡng thích đáng tay run rảy phúc ở mặt trên, không biết suy nghĩ cái gì. Từ trước nàng là hoàng hậu, hiện giờ nàng là thái hậu, nàng cả đời này bình thản lệnh mọi người cực kỳ hâm mộ, đương nhiên. Không bao gồm hậu cùng những cái đó lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạn bất quá bằng nàng bản lĩnh, cũng không phải không thể ứng phó. Chỉ tiếp, nàng cả đời này lớn nhất tâm nguyện lại chưa từng có thể đạt thành. Vào cung phía trước, nàng cũng từng lòng mang một viên thiếu nữ chi tâm. Còn nhớ do ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiên đế thời điểm, nàng đã bị thật sâu mà hấp dẫn, tiên đế vốn là tuấn giật xuất trần, thêm chi thân thượng kêu cổ ngạo nghệ vương giả chi khí, như vậy hoàn mị trượng phu cái nào nữ nhân thấy không động tâm. Nhưng nàng lại đã quên, đều không phải là nàng ái, đối phương cũng nhất định sẽ cho dư ngang nhau ái. Nói thật, kỳ thật nàng cũng không hy vọng xa vời quá. Rốt cuộc, gả tiến đế vương ra, ai còn dám hy vọng xa vời một phần tình yêu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tiên đế đều không phải là vô tình, ngược lại vẫn là cái kẻ si tình, chẳng qua trọng tình đối tượng không phải nàng mà thôi. Trước mắt này một bước, Là tiên đế lưu lại duy nhất họa tác, không có nửa bóng người, lại nơi trốn mùi thơm, khắp nơi mà cư. Là tưởng thuyết minh nữ nhân kia là hắn trong thế giới toàn bộ sao. Thái hậu con ngôi, gáy mắt hiện lên một tia trào phúng, chợt lại là đau lòng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, hoàng thượng không ngừng kế thừa tiên đế phong tư cùng tài hoa, đồng dạng, còn có kia viên kẻ si tình tâm. 246 chương 246 chỉ có thể quái nàng bản thân quá câu nhân rốt cuộc tới rồi ra cung săn thú nhật tử. Hoàng gia ngự liễn, quan viên tư giá, thật dài đoàn xe, phía sau còn đi theo mênh mông quần quận đi theo binh sĩ. Trong xe ngựa, Phượng Thiển lười biếng mà ngã vào quân mặc ảnh trên đùi. Vốn định một bên gặm điểm tâm một bên nhìn xem tiểu thuyết, nhưng mới vừa một nằm xuống, trong tay thoại bản tử đã bị nam nhân rút ra. Phượng Thiển nhắc lên mi mắt, liếc hắn một cái. Thấy hắn đang dùng một loại lạnh căm căm ánh mắt nhìn chầm, chầm chính mình. Phượng Thiển nhún nhún bay, được rồi được rồi, ta không xem còn không được sao. Nhìn ngươi này ánh mắt nhi, đều phải ăn thịt người. Bất đắc dĩ mà tìm cái càng thoải mái tư thế nằm. Nếu là còn dám như vậy, chấm đảo không ngại thấy một hồi ăn một hồi. Ta muốn dưỡng chỉ lao hổ. Phượng Thiển căm giận nói. Ngươi nói tùy ta thích, lần này đi săn thú, ngươi cho ta tìm chỉ hùng mánh đại lao hổ tới. Xem này nam nhân còn dám khi dễ nàng. Khuôn mặt ảnh suy nhiên cười, khinh phiêu phiêu mà ném ra hai chữ, không chuẩn. Vì cái gì? Ở trong cung dưỡng cái loại này đồ vật, ngươi là ngại đánh ngươi chủ ý người quá ít. chứ không nói trong cung quy củ có thể hay không dẫn nàng dưỡng, cái loại này nguy hiểm xuất sinh, nếu là tùy tiện khái chạm vào trong cung ngươi, kia một đám đều không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó có nàng đẹp. Liên tính hắn che chở, mẫu hậu bên kia cũng không hảo công đạo. Hoặc là kia manh thú dứt khoát đem nàng cấp bị thường kia còn không được hối chết hắn. Người ghét bỏ ta. Phương Thiền nếu máu, thay đổi biểu tình, vẻ mặt thê thống khổ sở mà nhìn hắn. quân mặc ảnh lông mày thằng nhảy, chấm khi nào ghét bỏ ngươi. Hừ, ngươi khẳng định là cảm thấy ta phiền, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ta cả ngày cho ngươi gây chuyện, ngươi hiện tại còn có thể miễn cưỡng có điểm kiên nhẫn, lại quá đoạn thời gian khẳng định liền không kiên nhẫn ta. Phượng Thiền chiều chiều cái mũi, nói nói trong ánh mắt liền bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước, sân đến một đôi sáng long lanh tinh mắt càng thêm ảnh thước, mặc danh làm nhân sinh ra một cổ muốn hung hăng khi dễ nàng xúc động. Hầu kết lan lột, quân mặc ảnh ánh mắt trật lué, lập tức sai khai tầm mắt không đi xem nàng. Đáng chết! Không thể trách hắn như thế nào muốn nàng đều phải không ngừng, chỉ có thể quái nàng bản thân quá câu nhân, tùy tiện một ánh mắt tựa như chỉ yêu tinh dường như. Khuôn mạc ảnh nhất biến biến ở trong lòng thuật lại này tắc phán đoán suy luận. Sẽ không. Chấm trong thế giới chỉ có nhìn chúng cùng chướng mắt hai loại khả năng. Một khi coi trọng, chẳng sợ lại gian nan khúc chiết, chấm cũng sẽ không từ bỏ. Điểm này, về sau ngươi sẽ biết. Cửa sổ xu thượng điêu khắc hoa mai đồ án con lương, tinh xảo hoa văn xứng với cao quý gỗ tử đàn hoa văn, xa hoa dị thường. Theo xe ngựa sốc này, Minh Hoàng gấm vân vân mảnh nhẹ nhàng đẩy ra. Dạng ra tầng tầng ngọn sóng. Phượng Thiền hiếp lại mắt, mặc danh mải nhìn hắn. Ngoài cửa sổ hoàng hôn chiếu nghiêng tiến trong xe ngựa, đạm kim sắc vầng sáng đánh vào hắn sau lưng, bạch y lia xuất trần, phong tư hiểu điệu, thật giống như những cái đó quang hoa đều là từ trên người hắn phát ra. Bao phủ tại đây nhu hòa sắc màu ấm chung, hắn liền như thần chi giống nhau, khởi ngạo nghệ túc mục, nhiều vài phần thần thánh lãnh quý. Phượng Thiền cười cười, ở trong lòng mặc số 123. Đột nhiên không có bất luận cái gì duy trì lực địa chi thân thể, đột nhiên đâm hướng hắn góc cạnh rõ ràng hầm dưới. Bẹp một ngụm, lại trọng lại vang. Quân mặc ảnh rõ ràng sử sốt. Mau bắt lấy ta. Còn không đợi hắn từ này, phân ngạc nhiên trung phản ứng lại đây, chợt nghe này cấp hô thanh âm ở bên thai vang lên, theo bản năng mà đem nàng vứt cái đẩy cối lòng. Phượng Tiễn thở phào, dựa vào trên người hắn ha ha ha mà cười duyên không ngừng. 247 chương 247 tiểu thất quân mặc ảnh sắc mặt trầm xuống, đồn ngốc lên thời điểm không biết đỡ liềm nhi, quăng ngã làm sao bây giờ? Này không phải có ngươi bắt ta sao? Phượng thiền đầu chôn ở ngực hắn, một cọ một cọ giống chỉ làm nũng miêu nhi, lại nói quăng ngã trở về cũng liền quăng ngã ở ngươi trên đùi sao, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Trời biết nàng vừa rồi là bị nào chỉ quỷ mê cái gì tâm hồn. Không thể gặp này nam nhân ít khi nói cười bộ dáng, duy nhất ý tưởng chính là đánh vỡ hắn kia trương đạm nhiên xa cách mặt nạ, đem hắn ác liệt bản chất vạch trần ra tới, hoàn toàn đã quên khác cha nhi. Nếu là xe ngựa vừa vặn ở thời điểm này điên một chút, chờ ngươi bị vứt ra đi thời điểm, liền biết cái gì kêu đau. Quân mặt ảnh vẫn là sụ mặt. Phượng thiền miễu môi, chỗ nào có như vậy xảo. Tận sẽ lừa nàng. Ngươi không cho ta dưỡng lau hổ. Sa đây dưỡng chỉ sói con tổng thành đi. Nếu là thuần dưỡng đến hảo, giống nhau đều sẽ không loạn cắn người, nói không chừng còn thực trung thành đâu. Phượng tiền quyết định lui mà cầu tiếp theo, mềm hạ ngự khí hảo hảo cùng hắn thương lượng. Tiểu miêu tiểu cầu gì đó, nàng nhưng thật ra thả rằng không dưỡng. Một phương diện quá bình thường, nàng không quá lớn hứng thú, một phương diện nàng cảm thấy những cái đó bỏ túi tiểu động vật không thích hợp nàng khí phách uy vũ hình tượng. Quân mặc ảnh không nói chuyện, Liền như vậy neo lại mắt liên tiếp nhìn chầm chầm nàng nhìn. Phượng Thiền quyết đoán từ này nam nhân cười như không cười trong ánh mắt nhìn ra hắn không vui. Nói tốt tùy tiện ta, hiện tại ta thích gì ngươi đều nói không thành, rõ ràng chính là tìm ta vui vẻ sao. Sớm biết rằng lúc trước ngươi đừng hống ta nha, hiện tại cho ta hy vọng lại làm ta thất vọng, thật là chăng ghét. Phượng Thiền dầu cái miệng nhỏ, một đầu đánh vào ngực hắn. Bất quá không giống dự kiến bên trong mà đâm đau hắn nhưng thật ra trước đem chính mình đầu đông đỏ, ngao một tiếng kêu to ra tới. ngại nãi tích, này nam nhân là ván sắt làm đi. Hồ nháo. Khuôn mặt ảnh vững vàng thanh âm, nghiêm khắc nói. Lúc trước xác thật nói tùy nàng thích, nhưng hắn chỗ nào biết vật nhỏ này khẩu vị như vậy độc đáo, không thích miêu miêu cẩu cẩu còn chưa tính, thậm chí liền con thỏ, hồ ly cũng không nói, trực tiếp liền cùng hắn muốn to lớn manh thú. Người bình thường ai có thể trước đó nghĩ đến. Chính là nhìn nàng ủy hủy khuất khuất tiểu bộ dáng, quân mặc ảnh lại cảm thấy trong lòng một góc sụt xuống xuống dưới, mềm đến kỳ cục. Ngăn, chúng ta không dưỡng những cái đó hung mánh, nếu là không cẩn thận bị chúng nó cắn thượng một ngụm nhiều không có lời. Châm cho ngươi tìm tốt hơn, ngân hồ, hòa hồ, cho dù là con mai, sơn dương, đều được, được không? Tiểu tâm mà dụng trưởng tâm xoa nàng hồng toàn bộ cai chán, quân mặc ảnh khinh thanh tế ngữ. Lời nói gian mang theo một cổ dụ hống ý vị. Phượng Thiển giận trừng hắn, không hài lòng cũng không thay đổi được cái này đã định sự thật hảo sao. Lạn lội đường xa, rốt cuộc tới biên cảnh hoàng gia săn thú tràng. Bọn thị vệ dựng trại đóng quân, bọn nô tài sửa sang lại doanh trướng. Đế vương mang theo vài vị quan viên tiến đến tuần tra, Phượng Thiển tắc lưu tại doanh trướng nghỉ ngơi. Lúc này đã nhập đầu xuân, cỏ cây đều toát ra xanh đậm sắc trồi non nhi, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Phượng Thiển vừa đến nơi này thời điểm liền cảm thấy không khí không tồi, lúc này cũng không cấm nghĩ ra đi hít thở không khí. Đi rồi một đoạn đường ngắn cuối cùng ngừng ở một mảnh tầm nhìn chống trải địa phương, phía sau cách đó không xa chính là bọn họ doanh trướng. Nàng cũng không sợ xảy ra chuyện nhi, dù sao nơi nơi đều là tuần tra binh lính, tùy tiện kêu một tiếng sẽ có người tới rồi. Tiểu thất, vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, chợt nghe phía sau một đạo kinh ngạc nam âm truyền đến. Mang theo một chút nghi hoặc không xác định, càng nhiều lại là che giấu không được kích động cùng vui sướng. 248 chương 248 phiền toái ngươi làm cái nói, thành không. Phượng thiện sống lưng hơi hơi cứng đờ Xoay người sang chỗ khác, trận to hai mắt mở mịt mà nhìn phía sau người, người hẳn là. Không phải ở kêu ta đi. Nam tử ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, trên mặt sở hữu biểu tình theo nàng xoay người động tác cùng nàng câu nói kêu mà trở nên đình trệ. Nheo mắt ngạc nhiên cũng không thể tin tưởng qua đi, là một mảnh tĩnh mịch tìm tòi nghiên cứu, sắc bén ánh mắt thẳng tắp vọng tiến nàng đáy mắt chỗ sâu trong. Cơ hồ là nhất thành bất biến dung mạo, thân hình trừ bỏ một thứ, nàng đấy mắt lộ ra xa lạ cùng xa cách. Cũng đúng là này phân nhìn người xa lạ ánh mắt, đau đớn hắn. Nhưng hắn giật giật môi, ở chính hắn phản ứng lại đây phía trước, vấn đề đã bật thốt lên, tiểu thất, là người sao? Nếu là, vì sao ngươi không nhận biết ta? Nếu không phải, lại như thế nào sẽ giống như? Hai người liền như vậy cho nhau chăm chú nhìn, đều tưởng từ đối phương việc nhỏ không đáng kể thần sắc biến hóa chung nhìn ra một tiêu manh mối Ta không biết ngươi trong miệng tiểu thất là ai, dù sao ta không phải. Phượng Thiền nhúng vai, cười ngâm ngâm nói, ta kêu Phượng Thiền. Không có gì sự nói, ta đi trước, này chỗ ngồi để lại cho ngươi. Nhìn dáng vẻ của hắn, làm không hảo là đi theo quân mặc ảnh một đạo tiến đến đại thần. Trực giác nói cho nàng, cùng người này kết giao quá nhiều sẽ không có cái gì hảo kết quả, cho nên nàng thà rằng hồi doanh trướng, rời xa người này. Phượng Thiện Bên hai thanh âm văng lên, Phượng Thiện không đi hai bước, cánh tay đã bị phía sau người giữ chặt, chính là đem nàng bẻ trở về, đối diện hắn. Nhà ngươi trụ phương nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn gắt gao mà nhìn chăm chú nàng hai mắt, không hề trước mắt. Có lẽ là sợ nàng lại lần nữa xoay người, hắn méo nàng cánh tay cũng không có buông tay, lực đạo to lớn, cơ hồ làm nàng hoài nghi chính mình xương cốt phải bị nếp hư Phượng Thiền liền nổi giận. Cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng hung hăng một trưởng chiều cánh tay thượng đôi tay kia chụp qua đi. Ai ngờ, bang một thanh âm vang lên khởi sau, nàng lại vẫn là không có thể tránh thoát nam nhân gông cùng siếng xích. Ngoa tào. Phượng Thiền mắt trợn trắng, ngực nhất khởi nhất phục thở hồn hẹn Ngươi người này như thế nào như vậy không lệ phép, ta lại không quen biết ngươi, ngươi bắt ta làm gì? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Trả lời ta vấn đề, ta càng không. Phượng thiện chính là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình, giờ phút này dứt khoát sử nổi lên mang kính, cũng mặc kệ chính mình tay có thể hay không bởi vậy càng đau, hung hăng giấy ruộng, ngươi nếu là lại không buông ra ta, ta liền kêu người. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Nãi nài tích, quân mặc ảnh cũng chưa như vậy khi dễ quá nàng, này quăng tám xảo cũng không tới xa lạ nam nhân rửa vào cái gì. Ánh mắt chạm đến nàng đấy mắt kháng cử cùng chán ghét, nam nhân đồng tử co rụt lại, đáy mắt xẹt qua một kêu bị thương, cuối cùng là chậm rãi đem nàng vông ra. Ta bất động ngươi, ngươi cũng đừng kêu, trả lời ta vấn đề, hảo sao? Hắn hơi ngưng giữa mày, thấp giọng nói. Phượng Thiền cười lạnh, nghe được nàng muốn kêu người liền sợ. Tưởng cùng nàng giảng hòa. Nam mơ. Ta, liền, không. Nói xong, Phượng Thiển hứ một tiếng, mắt thấy liền phải xoay người rời đi, nam nhân thân hình trật lõe, lại một lần che ở nàng trước mặt. Chẳng qua lúc này vô dụ cường, thậm chí không có chạm vào nàng một chút, chỉ là không cho nàng đi. Tại hạ vô tình mạo phạm cô nương, chỉ là cô nương cùng tại hạ một vị cố nhân lớn lên rất giống, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Nam nhân nói liền chiều nàng gật đầu tạ lỗi, làm đến phượng thiển đều ngượng ngùng đối hắn lộ ra cái loại này ghét bỏ biểu tình. Được rồi được rồi, ta bao dung. Hiện tại ta phải đi về, phiền tói ngươi làm cái nói, thành không. 249 chương 249 bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chỉ cần cô nương trả lời tại hạ vấn đề, tại hạ liền sẽ phóng cô nương trở về. Nam nhân nhấp môi, trầm giọng nói. Uy hiếp ta. Phượng Thiền câu môi cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, chỉ tiếc, buồn cô nãi nãi ghét nhất chính là chịu người uy hiếp. Nàng lui về phía sau hai bước, ánh mắt lại thẳng tóc mà đối với trước mặt nam nhân, ta cảm thấy ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng chạm huống hiện tại này khắp nơi đều là quan binh, chỉ cần ta kêu một tiếng, ngươi cảm thấy bọn họ là sẽ giúp ta vẫn là giúp ngươi. Nói tới đây, nàng liền thật sự cười, lúng đồng tiền như hoa, đã quên nói cho ngươi. Ta là bọn họ chủ tử. Chủ tử. Hoàng gia cấm quân, nguyện trung thành chỉ có hoàng thất. Chẳng sợ hắn quyền cao chức trọng, cũng không dám xưng chính mình là những cái đó quan binh chủ tử. Cho nên trước mặt nữ tử này là Công chúa. Hoàng phi. Nam nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại, lặng lặng nhìn chăm chú Phượng Thiển khẽ nết khuôn mặt nhỏ, đột nhiên cảm thấy, có lẽ trước mặt này nữ tử thật sự không phải tiểu thất. Trong trí nhớ, Chỉ có ở hắn lúc ban đầu nhìn thấy tiểu thất thời điểm, nàng mới lại như vậy tiêu sái kiêu ngạo lại hoạt bát tính tình. Sau lại liền thay đổi. Bởi vì có bị quá nhiều đồ vật đẻ ở trên vai, ở nàng cuối cùng một lần thấy tiểu thất thời điểm, đã không thấy được nàng tuổi cười. Cô nương thật sự hiểu lầm. Nghĩ đến đây, nam nhân cũng đảm đạm cười, lại không hỏi phượng thiển thân phận, như cũ lấy cô nương tương xứng, tại hạ tìm hưu xuất ruột, là tại hạ không đúng tại hạng nguyện ý cùng cô nương xin lỗi. Hắn nói như vậy, Phượng Thiện mới nghiêm túc nhìn hắn một cái, này nam nhân trừ bỏ ngay từ đầu cho nàng lưu lại hư ấn tượng, nói thật, lớn lên thật đúng là không kém. Ước chừng là, mang theo vài phần tà khí mỹ nam. Ngươi muốn tìm cái kia tiểu thất, mất tích. Phượng Thiện rốt cuộc tâm bình khí hỏa mà nói với hắn một câu. Nam nhân mà người, mới lắp đầu, không phải. Không phải ngươi còn bắt lấy ta loạn nhận. Phượng Thiền lập tức lại mặt trầm xuống, người này chính là cái bệnh tâm thần, không cứu. Nàng, nam nhân gần như không thể nghe thấy mà thở dài, là tại hạ mạo phạm cô nương. Tại hạ đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy vị kia bằng hữu hôm nay đột nhiên nhìn đến cô nương cùng với nàng như vậy giống nhau, nhất thời cầm lòng không đầu. Chật, hóa ra là đem nàng trở thành tình nhân cũ. Phượng Thiền cười như không cười mà kéo kéo khoe miệng, như vậy quan trọng bằng hữu Như thế nào liền hồi lâu không thấy đâu. Nam nhân đột nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt hiện lên một tia đen tối, mí môi, hiển nhiên là không chuẩn bị trả lời nàng vấn đề. Phượng Thiển đối với người xa lạ bắt quái không có hứng thú, toại cũng không hề tìm hiểu. Bị người này như vậy một dây dưa, thời gian quá thật sự mau, không bao lâu, Phượng Thiển liền nhìn đến quân mặc ảnh cưới ngựa đã trở lại. Nàng chạy nhanh một nhảy ba thước xa, lập tức cùng bên cạnh nam nhân phủi sạch quan hệ bằng không bị quân mặc ảnh nhìn đến, xui xẻo lại là nàng. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, đi về trước. Cảnh cáo ngươi đừng lại đi theo ta Nga, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ném xuống như vậy một câu cùng loại đe dọa nói, Phượng Thiển nhanh như chấp nhi mà chạy hướng rụt ngựa mà đến quân mặc ảnh, cười tủm tỉm mà hướng trong lòng ngược hắn nhào tới. Phía sau nam nhân thấy, giữa mày hơi hơi một túc, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Này nữ tử, quả nhiên là Hoàng Phi. Lại thấy đế vương bốn đang là một bộ lạnh như băng bộ ráng, lại tại hạ mã tiếp được nàng thời điểm, nháy mắt nhu hòa mặt mày, không khỏi liên tưởng đến gần nhất hậu cung vị kia nhân vật phong vân, thiển phi. Thiển phi. Phượng thiển. Đúng rồi, nàng nói nàng kêu phượng thiển, hẳn là chính là tây khuyết tới cái kia nữ tử không thể nghi ngờ. Cho nên, nàng không phải tiểu thất đi. 250 chương 250 vì phòng ngừa ngài ngày nào đó tới toàn ta. Khuôn mặt ảnh đem Phượng Thiện ôm vào trong ngực, xa xa mà liếc liếc mắt một cái nàng tới khi phương hướng, tầm mắt chạm đến nơi đó vừa vặn xoay người nam nhân khi, sắc mặt đống chốc đổi đổi, không phải nói mệt mỏi sao, như thế nào không ở doanh trướng hảo hảo nghỉ ngơi, chạy ngoài đầu tới làm cái gì. Chúng gió. Phượng Thiện đúng lý hợp tình mà từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu, bên trong quá buồn, ta ra tới cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi nha. Ơn, vừa rồi đi đâu vậy? Khuôn mặt ảnh ôm nàng hướng doanh trướng đi đến, một bên không chút để ý hỏi. Liên ở phụ cận xoay chuyển. Phượng Thiền Thành Thành thật thật mà chỉ hướng chính mình vừa rồi chạm kia chỗ ngồi, vừa nhấc mắt phát hiện cái kia kỳ quái nam nhân đã không thấy bóng dáng, kinh ngạc một chút, mới nói, nhạc, liền ở bên kia nhi. Nơi này không khí thật tốt. quân mặc ảnh chú ý tới nàng biểu tình, tự nhiên cũng đoán được nàng cùng người nọ gặp gỡ quá, thở dài. Về sau đi ra ngoài thời điểm làm Đông Dương đi theo, một người chạy ném làm sao bây giờ? Phượng Thiền vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi cho ta ngốc tử nhà. Nàng tại đây nam nhân trong lòng rốt cuộc là cái như thế nào kỳ ba tồn tại? Như vậy gần khoảng cách đều có thể chạy ném. quân mặc ảnh bị nàng phản ứng cho cười, điểm điểm nàng cho mũi, vốn dĩ chính là cái đồ ngốc, còn đương chính mình nhiều thông minh. Ngoa tào! Ngươi khinh bị ta! Phượng Thiền múa may tiểu nắm tay, ván hận mà nghiên răng. Trong cái này kêu thực sự cầu thị. Rõ ràng là vặn vẹo sự thật. Không cần rào biện. Sau lại Phượng Thiền mới biết được, ngày đó dây dưa nàng kêu tiểu thất cái kia nam tử là tông nhân phủ tối cao chấp pháp giả, mặc thiếu huyên. Nghe người ta nói, người này ở trong quan trường là cái mặt lệnh phán quan, làm việc không lưu chút nào tình cảm, cho người ta một loại tà nịnh lệnh léo cảm giác, lại cứ hạ công đường. Hắn lại đối ai đều là cười, phong lưu thành tánh, bên người mỹ nữ như mây, cũng không gián đoạn. Mà này đó mỹ nữ, đều cần thiết có cùng cái đặc điểm, lớn lên giống hắn vong thê. Tiểu thất là hắn vong thê. Phượng Thiền cảm thấy không giống. Cũng không biết này trên phố nghe đồn là đánh chỗ nào tới tin tức, nếu thật sự đã vong, ngày ấy nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền không phải là cái loại này phản ứng, hẳn là như là thấy quỷ giống nhau mới đúng. Hoặc là chính là một loại khác khả năng, hắn cùng tiểu thất chỉ là bằng hữu. Chính là nhìn dáng vẻ của hắn, tiểu thất đối với hắn tới nói hẳn là một cái rất quan trọng người, ít nhất không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Phượng Thiền phát điên mà gõ gõ chính mình đầu. Phiền đã chết phiền đã chết. Nàng là Phượng Thiền, không phải tiểu thất, cùng chuyện này như không có nửa mau tiền quan hệ, không nghĩ. Sớm định ra với hai ngày sau săn thú bị đế vương hạ lệnh kéo dài thời hạn. Chỉ vì Nam Việt Thái tử sắp sửa đã đến, nói là Nam Việt Hoàng hậu bệnh tình đã có điều chuyển biến tốt đẹp, nhân đây tiến đến cảm tạ. Mọi người biết được chuyện này thời điểm, không biết vì sao, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thiển phi nương nương. Nhân đây tiến đến cảm tạ. Không thấy được đi. Tự đế vương khẳng khai cứu trợ Nam Việt Hoàng hậu lúc sau, Nam Việt lễ đều tặng nhiều như vậy, hà tất lại muốn hắn đường đường Thái tử lại đích thân đến đi một chuyến. Chỉ sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu. Để ý nữ nhân trên người cũng quân mặc ảnh đem chuyện này nói cho Phượng Thiển thời điểm. Phượng Thiển đang ở ăn cái gì? Nga một tiếng liền không còn có khác phản ứng. Bất quá sau lại lại gặm hai khẩu lúc sau. Nàng cười tủn tỉm mà ngầm đầu. Chọc cái bột củ sen viên cấp nam nhân kẹp qua đi. Hoàng đế bệ hạ. Vi phòng ngừa ngài ngày nào đó tới toàn ta. Trước khen thưởng ngài một cái bột củ sen viên. Ngọt! Chạy nhanh ăn đi! 251 chương 251 người dữ dội nhận tâm. Nhớ tới này nam nhân mỗi lần ghen thời điểm bộ ráng, Phượng Thiển đã là cảm thấy đáng yêu, lại cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, này đó có thể tiếp thu cảm xúc đều đến đêm này nam nhân cầm thú sự tích bài trừ bên ngoài. Nàng nhưng không nghĩ gì cũng chưa làm, chỉ là bởi vì nam cung triệt muốn tới, liền bị vận động đến hạ không tới giường. quân mặc ảnh nguyên bản chính không nhanh không chậm mà đang ăn cơm, nghe vậy suýt nữa không bị sạc đến. Uống ngụm trà, mới miễn cưỡng hoán lại đây. Vật nhỏ này, hiện tại thật là nói cái gì đều dám nói. Lệnh câm câm mà ta nàng liếc mắt một cái, quân mặc ảnh cười như không cười, chẳng lẽ dâm kính khá lớn không phải thiện thiện sao? Vui đùa cái gì vậy? Phượng thiện trừng lớn mắt, bất mãn mà dùng sức gắt xuống trong tay chết búa. Ngươi nói ai dâm kính đại? Nói dớn sao? Là ai ở nam tuần thời điểm cùng vì cái hy phi sẽ không chịu ăn cơm. Là ai lực chiến quần hùng, chỉ vào một đám điêu phụ nói, đây là ta một người nam nhân. Là ai ở chấm đi thơ văn hoa mị cung lúc sau, tức giận đến thời gian dài như vậy không cùng chấm hảo hảo nói chuyện. Nói lời này thời điểm, nam nhân phong thả ung dung ngự khí sắc thật giống đang cười nàng, cố tình cặp kia giữ kín như bưng mắt phượng trung ngưng tụ chính là một cổ nhàn nhạt ôn nhu cùng sùng lịch, đưa tình chạy xuôi. Hình như có chạy dài tình ý đem nàng cả người thấm vào. Phượng thiền khuôn mặt nhỏ lập tức trương đến bạo hồng. Khuôn mặt ảnh ngươi hôn đàn. Thằng ngãi này quả thực quá không biết xấu hổ, loại sự tình này đều lấy ra tới nói. Chấm không phải hôn đàn. Nam nhân không có chút nào tự giác tính mà con con ngôi, đem nàng vất tiến trong lòng ngực. khinh thanh tế ngự nói, chấm chỉ cần thiện thiển một người, sẽ không lại có những người khác. Ngươi làm gì kéo ra đề tài. Nàng quay đầu đi chỗ khác, lông mi run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. quân mặc ảnh liền không nói, đáy mắt ý cười càng sâu càng nu, vướt nàng nho nhỏ đầu, giống như đó là cái gì thú vị ngoạn ý nhi giống nhau, tinh tế thưởng thức. Mấy ngày nay ra cửa bên ngoài, không cần lâm Triều khó được trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. quân mặc ảnh buổi sáng vẫn là cố định ở lâm Triều cái kia canh giờ liền đã tỉnh, bất quá hắn cũng không lên, liền như vậy ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Vẫn luôn chờ đến nàng tỉnh lại, hai người mới cùng nhau rời giường, rửa mặt dùng đồ ăn sáng. Cơm trưa qua đi có thời gian liền sẽ mang theo Phượng Thiển đi cưới ngựa, quân mặc ảnh sợ điên nàng, giống nhau đô kỵ thật sự chậm. Trừ phi là Phượng Thiển có đặc thù yêu cầu, tỉ như dục ngựa chạy như điên linh tinh cổ quái đề nghị, bất quá liền tính loại này thời điểm, cũng sẽ không giống hắn một người khi nhanh như vậy. Có khi Phượng Thiển còn sẽ đi đoạt trong tay hắn dây cương, quân mặc ảnh cũng từ nàng. Chỉ lo ở sau lưng hảo hảo che chở. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh mà ấm áp mà qua ba ngày. Là đêm. Khoảng cách chủ trướng cách đó không xa một cái doanh trướng mặt trái. Khẽ không người tức. Tuần tra binh lính thông thường đều là ở chính diện phương hướng. Nơi này rất ít sẽ có người trải qua. Mạc thiếu huyên từ bù câu đưa tin trên đùi gỡ xuống một tờ giấy. Đạm mạc mà đảo qua bốn phía. Chợt đem trong tay bù câu đưa tin thả bay. Kia trương tờ giấy. Hắn cũng không có trực tiếp mở ra, mà là gắt gao niết ở lòng bàn tay, thẳng đến trở lại doanh trướng thời điểm, mới ở ánh đèn tiếp theo điểm điểm mở ra. Mặt trên chỉ viết một chữ, lại làm Mạc Thiếu Uyên sắc mặt lập tức biến đổi, cả khuôn mặt thượng hiện ra phẫn nộ cùng thất vọng đan xen cảm xúc. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình thời gian dài như vậy tới nay cố chấp đều thành một cái chê cười. Hắn trung thành, cũng không đại biểu hắn ngu chung. Đặc biệt là giờ phút này, Ở hắn biết được chân tướng lúc sau, hắn đông nhiên sinh ra một loại, muốn xa xa lui ly nhút nhát cảm. Người dữ dội nhận tâm. 252 chương 252 này kéo kiệt kéo kiết nam nhân. Nam cung triệt sáng sớm hôm sau liền đến. Phượng Thiền khi đó còn lười biếng mà nằm ở trên giường, ở vào một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. quân mặc ảnh hỏi nàng có đi hay không, nàng chỉ mơ hồ mà hơi mở một chút mắt, như là chụp môi giống nhau xua xua tay. Không đi, buồn ngủ. Trễ chút rồi nói sau. Đông Dương xấu hổ mà đứng ở một bên, nhìn nàng không hề hình tượng bộ dáng, thầm nghĩ chủ tử ngài như vậy thật sự hảo sao. Ai ngờ, quân mặc ảnh lại tựa đối nàng phản ứng thực vừa lòng, ở nàng trên trán rơi xuống mềm nhẹ một hôn, liền cong môi đi ra ngoài. Cơm trưa thời điểm, Phượng Thiển mới nhìn thấy Nam Cung Triệt. Hắn nhưng thật ra một chút cũng chưa biến, vẫn là mới gặp, ngạc hông. Là lần thứ hai gặp mặt khi cái loại này bộ ráng, phong khinh vân đạm. Hải. Phượng Thiền thấy hắn liên tiếp mà nhìn chầm chầm chính mình nhìn, nhưng thật ra không cảm thấy ngượng ngùng, cười ngâm ngâm mà rơ lên tay huy hai hạ, cùng hắn chào hỏi. Nam Cung triệt liền cũng cười. Cùng lúc đó, đế vương sắc mặt đen đi xuống. Phía dưới vài vị đại thần ngượng ngùng mà cúi đầu, không dám lại nâng lên tới. Tuổi đại mấy cái còn không cấm tưởng, chẳng lẽ là bọn họ già rồi theo không kịp người trẻ tuổi tư duy. Nhìn một cái này thiền phi, thân là đế vương phi tử, nửa điểm không có một cái phi tử nên có đoan trang hiền huệ. Cố tình chính là như vậy cái bọn họ đều coi thường người, đồng thời được đến đế vương cùng nam cung thái tử hai vị vương giả trung tình. Thật là, tuyệt đối là này thế đạo thay đổi. Hồi lâu không thấy, ngươi còn hảo. Phượng thiền còn không có ngồi xuống, nam cung triệt thanh âm liền không xa không gần mà chuyển tới. Hai người ghế cách đến cũng không gần, vừa thấy chính là xuất từ nào đó nam nhân bức tích, Phượng Thiển cảm giác say say đát. Nhớ tới người nào đó trước đó vài ngày nói nàng ghen kia cha nhi, Phượng Thiển dưới đáy lòng hử cười hai tiếng. Làm đến giống như hắn chưa làm qua như vậy ấu chỉ chuyện này giống nhau, nếu không phải nàng lúc ấy đầu nào phát hôn, nên một kiện một kiện cho hắn liệt ra tới, xem ai toan đến qua ai. Hảo A, đều khá tốt. Phượng Thiển cười đạo người đâu Người thế nào? Nam Cung Thái Tử nói vậy cũng là cực hảo. Rốt cuộc, hoàng hậu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Nam Cung Thái Tử cái này làm nhi tử, lại sao có thể không tốt? Đế vương đạm đạm cười, nhìn về phía Nam Cung Triệt, đoạn ở hắn phía trước mở miệng, chấm nói rất đúng sao. Nam Cung Triệt ngứng mẩy, bệ hạ lời nói cực kỳ. Lại chuyển qua đi nhìn Phượng Thiển, Tiểu Thiển yên tâm, ta cũng hết thể đều hảo. Trong lòng mọi người lột bộ một chút. Tiểu Thiển, Này lá gân đại, còn ở bọn họ đông lan địa bàn thượng đâu, liền dám như vậy làm cho đế vương mặt mơ ước xuống phi. Phượng Thiền đều không cần quay đầu lại, là có thể cảm nhận được một đạo lệnh căm căm tầm mắt keo ở nàng sau lưng, sợ tới mức nàng chiều nam cung triệt cười cười, liền chạy nhanh hướng hồi chính mình ghế đi. Ngồi xuống thời điểm, ánh mắt đối thượng quân mặt ảnh đầu tới thoáng nhìn, Phượng Thiền ngận người, lập tức chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Này keo kiệt kèo kiết nam nhân. Bọn họ đều như vậy, nàng còn có thể cùng Nam Cung triệt như thế nào thích Rượu quá ba tuần. Loáng phong chung, tựa hồ còn có ai ánh mắt thơ ngưng, thường thường dừng ở phượng thiển trên người. Chính là đương nàng ngẩn đầu nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện là chính mình tưởng quá nhiều, không khỏi những mày. Nam Cung Thái tử nếu trùng hợp ở thời điểm này tới, ngày mai săn thú liền một đạo tham gia đi. Không biết Thái tử ý hạ như thế nào? Đế vương hơi lạnh thanh âm ở phía trên văng lên. Nam cung triệt gật gật đầu, dơ lên chén rượu, làm bộ kính hắn, bậy hạ ý tốt, từ chối thì bất kính. Buồn cung vui phục bồi. Phượng Thiển lo chính mình vùi đầu ăn đồ vật, như là đối chung quanh hết thẻ chút nào không có hứng thú. Đột nhiên, nàng đống nhiên ngẩn đầu chiều một phương hướng xem qua đi. 253 chương 253 không nghe rõ liền tính. kia phương hướng đúng là mạc thiếu huyên ghế. Phượng Thiển vừa rồi nghĩ như thế nào đều cảm thấy. Rõ ràng chính là có người đang xem nàng. Nữ nhân giác quan thứ 6 chính là thực chuẩn. Nhưng này doanh trướng chung mọi người, trừ bỏ quân mặc ảnh cùng nam cung triệt, còn có ai sẽ đối nàng như vậy cảm thấy hương thú. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể nghĩ đến chính là vị kia mạc đại nhân. Quả nhiên, vừa nhấc đầu liền đem hắn bắt vừa vặn. Phượng Thiền Âm chắc chắc mà câu môi cười, trên mặt rõ ràng viết, đường trang, buồn cô nại nại đã nhìn đến ngươi. Mặc thiếu huyên chính là sướng sốt. Thật lâu sau mới phản ứng lại đây, khoe miệng từ từ dương lên. Bị nàng bắt được hắn nhìn lén mà sinh ra quấn bách cũng đã không có, chỉ như vậy mắt mang ý cười mà nhìn nàng, tinh lượng mặc đồng chỗ sâu trong dạng nhạt meo đến gần như không thể phát hiện ôn nu. Phượng tiền phải không? Đều nói nàng tiêu căng ương ngạnh, cậy sủng sinh tiểu, ý ý hắn xem, lại là có vài phần đáng yêu. Khó trách trời sinh tính lãnh tỉnh đế vương sẽ sủng nàng đến tận đây. Phượng Thiển bị hắn cười đến cả người không thoải mái. Nếu nói quân mặc ảnh tươi cười sẽ làm nàng cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp, như vậy đương một cái xa lạ nam nhân như vậy đối với nàng cười thời điểm, nàng chỉ có thể nói, ha ha, làm ta sợ muốn chết. Chiều hắn vây vây tiểu nắm tay, Phượng Thiển không hề để ý đến hắn, túi đầu, lúc này là thật sự vùi đầu ăn cơm, đôi bốn phía hết thảy đều bảo trì che chắn trạng thái. Ngày hôm sau săn thú Phượng Thiển cũng không có tham gia. Đều là nam nhân hoạt động, nàng một cái liền mã đều sẽ không kỵ người liền không đi theo hạt chỗ lẫn. Đương nhiên, chính là nàng muốn đi, đế vương cũng sẽ không đồng ý. Phượng Thiền cảm thấy, đi theo quân mặc ảnh như vậy cái nhìn như ôn nhu kỳ thật bá đạo nam nhân, nàng vẫn là tiếp tục đương nàng an tĩnh mị nữ từ đi. Bằng không hắn có thể có ngàn vạn loại biện pháp làm nàng an tĩnh. Nghĩ đến đây, Phượng Thiền trên mặt đống dương đỏ lên. Nương nương, ngài làm sao vậy? Đông Dương chú ý tới nàng biến hóa, không cấm kinh ngạc. Thầm nghĩ hôm nay nhi cũng không nhật ta chủ tử như thế nào cứ như vậy. Phượng Thiền sờ sờ chính mình năng hồ hồ khuôn mặt nhỏ, cái gì làm sao vậy? Nàng hơi bực trừng mắt nhìn Đông Dương liếc mắt một cái, liền không được ta đột nhiên cảm thấy thiên nhi nhật sao. Nàng tổng không thể nói bản thân ban ngày ban mặt mà ở đảng kia y y đi. Thật là, Phượng Thiền thực ưu sầu mà tưởng, cùng quân mặc ảnh ở bên nhau lâu rồi. Liên nàng loại này thuần khiết tiểu bạch hoa cũng trở nên như vậy đáng khinh này nhưng như thế nào cho phải. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, đoàn người đã khuya mới trở về, mang theo thu hoạch lớn con mồi, liếc mắt một cái nhìn lại lại là mỗi người anh tư tắp sảng. Giống phía trước nói tốt như vậy, mánh hổ xài lang linh tinh đổ vật phượng thiển là không dám suy nghĩ, nào đó nam nhân đều như vậy lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt quá nàng, lúc này là không có khả năng đột nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá đương nàng nhìn đến cái gọi là hỏa hồ thời điểm, vẫn là không ngại ngại nàng khoảnh khắc kinh diễm cùng tuyệt hảo hảo tâm tình. Nho nhỏ một đoàn hồng diễm diễm đồ vật, ngăm đen mắt to cốt lưu lưu mà chuyển cái không ngừng, phát sóc dạng dỡ thần thái, như là có thể nghe hiểu người ta nói lời nói giống nhau. Lại xứng với cái kia lại thô lông xù sù thô đuôi riêu cái không ngừng, một chút khiến cho người trong lòng mềm xuống dưới. Kia bộ dáng, thực sự đáng yêu. So nàng tưởng tượng đáng yêu không biết nhiều ít lần. Không gặp phải manh hổ, sói con nhưng thật ra gặp phải không ít. Ngươi nếu thật muốn dưỡng, làm người nhìn, hứa ngươi dưỡng thượng nửa năm. Bất quá nửa năm lúc sau cần thiết tiến đi, nếu không quá nguy hiểm, như thế nào? Quân mặc ảnh một bên nói, một bên đem trong tay nắm hỏa hồ đưa qua. Phượng Thiền Chính rỗi tay tiếp nhận, ngay vậy, kinh ngạc đến liên thủ đều đã quên thu hồi, gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Khuôn mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nghe rõ liền tính. 254 chương 254 chỉ có thiện thiển như vậy mới có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Không đúng không đúng phượng thiển bội vàng xua xua tay, ta không phải không nghe rõ, ta là. Ta liền quá chấn kinh rồi ngươi hiểu không? Ngươi muốn cho ta dưỡng đầu tiểu lang. quân mặc ảnh, ta không nghe lầm đi. Nàng cho rằng này nam nhân là vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp. Rốt cuộc hắn ngày đó sắc mặt nhưng không giống như là nói giỡn. Như thế nào lúc này lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Phượng Thiền trừng mắt một đôi mắt to, đầy mặt khó hiểu mà nhìn trước mặt nam nhân, cuối cùng bố đùi, ngao, quân mặc ảnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy nam cung triệt cái này kinh địch thật là đáng sợ, cho nên muốn đuổi ở hắn phía trước làm điểm chuyện này nha. Nghe vậy, nam nhân sắc mặt đống dưng hắt thành một khối than. Đừng dưỡng. Phượng Thiền rụt rụt cổ. Hảo đi, nàng lại nói sai lời nói. quân mạng ảnh, ta biết ngươi hảo, ngươi tốt nhất. Ngươi sao có thể là bởi vì cái loại này lung tung rối loạn nguyên nhân đâu, đúng hay không? Nói nữa, ta một lòng đều nhào vào trên người của ngươi, đối với ngươi cảm tình tựa như kia nước sông cuộn cuộn, chạy dài không dứt, chỗ nào dùng đến ngươi lại làm điểm cái gì tới nhân nhượng ta đâu. Nàng càng nói càng hăng say, vừa mới bắt đầu còn mang theo một kia thật cẩn thận. Đến sau lại cơ hồ cả người đều dán đến nam nhân trên người đi, cho nên nói sao, ngươi đối ta hảo toàn bộ đều là bởi vì ngươi người này bản thân liền hảo. Nhân phẩm đại đại tích tán. Hai người chi gian còn cách cái tiểu hồ ly, nàng cũng không để ý không màng mà hướng trên người hắn phát, đầy mặt chân thành mà chiều hắn làm mặt quỷ. quân mặc ảnh giữa mày thằng ngại. Ta nàng liếc mắt một cái, tiếp tục duy trì hắn mặt lạnh Phượng thiền hạ quyết tâm, cắn răng một cái d khoát cũng không nói, trực tiếp ôm cái hồ ly đem hắn cũng một đạo kéo vào trong lòng ngực, dùng cái tránn cỏ hắn hằng dưới, kỳ hảo mà nháy mắt. xói con gì đó, ta biết không an toàn, Tuy rằng ngay từ đầu sắc thật thực tâm động, bất quá ngươi hiện tại mang về tới tiểu hồ ly cũng không tồi. Nếu là làm ta dưỡng nửa năm lại vứt bỏ, ta sẽ luyến tiếp, cho nên vẫn là không dưỡng. Bất quá cảm ơn ngươi, quân mặc ảnh, ngươi tốt nhất nàng một phen nói đến khinh thanh thế ngữ, Thẹn thùng thẹn thùng, vốn dĩ tình cảnh này xác thật nên là dịu dàng tham thiết. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ chi gian không có cách kia chỉ lông xù sù lộn xộn đồ vật Quân mặc ảnh bản năng như như mày. Hắn không giống Phượng Thiện, có thể dễ như trở bàn tay mà ôm này đó ngoạn ý nhi. Thật giống như hắn vừa mới trở về thời điểm chính là nắm này hỏa hồ sách trở về giống nhau. Hắn cũng không thích dùng ôm tư thế này. Phượng Thiện lại chỉ đương hắn vẫn là không cao hứng. Trong lòng âm thầm dựa một tiếng, trên mặt biểu tình lại càng thêm đáng thương vô cùng, đến cuối cùng, thậm chí không sợ chết mà ôm hỏa hồ cùng đi hoàn cổ hắn. Phượng Thiền Quân mặt ảnh tức giận đến đầu đau. Xoa xoa giữa mày, một phen nắm khởi kia chỉ hồ ly hướng trên mặt đất một ném, do dự trong chốc lát, mới cau mày đem nàng ôm lấy, dưỡng nhìn xem là được, đừng cả ngày ôm trong tay, dơ. Phượng Thiền xấu hổ Hóa ra là vì cái này Hảo sao hảo sao, đều nghe ngươi. Dù sao không thể cả ngày ôm trong tay, nàng liền thường thường ôm trong tay, dù sao hắn lại chưa nói vĩnh viễn không thể ôm. Phương Thiền cố ý từ nam nhân trong lòng ngực chui ra tới, vô vô bản thân quần áo, mới một lần nữa dán trở về. Ngươi người này như thế nào một chút tình yêu đều không có, liền như vậy đáng yêu tiểu hổ ly đều ghét bỏ. Bởi vì nó còn chưa đủ đáng yêu. quân mặc ảnh đột nhiên nheo lại hai mắt, Ý vị không rõ mà cười một tiếng, chấm ánh mắt tương đối cao, chỉ có thiển thiển như vậy mới có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Nga giống như rất có đạo lý A, nhưng nàng vì Mao Tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp đâu. 255 chương 255 đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân? Bữa tối thịt nướng đều là ban ngày săn thú đánh trở về dây bò, vị tươi ngon, chăm giảm phiêu hương. Đế vương cùng Nam Việt Thái tử, chúng đại thần một đạo ở doanh trướng có ích thiện. Bên ngoài bọn nô tải quần quần không ngừng mà đem đổ vật đưa vào tới. Doanh chướng là cố ý vì mọi người liên hoan chuẩn bị, cho nên làm được rất lớn, cất chứa hơn trăm người cũng dư giả. Thượng đầu vị trí, rất nhiều người cầm chén rượu qua đi kính đế vương, một cái tiếp theo một cái. Hôm nay không khí vui thích, đế vương cũng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt bọn họ. Mà này liền cho nam cung triệt cơ hội. Hắn không nẹ không tảng, không che không giấu. Dù sao ở đây không có ai không biết hắn đối Phượng Thiển tâm tư, cho nên hắn dứt khoát tự nhiên hào phóng mà đi đến Phượng Thiển trước mặt. Ánh mắt hướng khắp nơi thoáng nhìn, cuối cùng dứt khoát liền trực tiếp ở nàng bên cạnh ghế thượng ngồi xuống. Quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, hướng bên này liếc mắt một cái, sắc mặt bỗng rừng tối sẩm. Phượng Thiển xa xá, tìm ta có việc nhi. Như vậy chính đại Quang minh, hẳn là không chỉ là vì cùng nàng nói chuyện phim đi. Nhưng ai biết? Cổ đại nam nhân tư duy quả nhiên là nàng khó có thể lý giải, thằng ngãi này thật đúng là chính là vì cùng nàng nói chuyện phiếm tới. Bất quá, nàng trong mắt cái gọi là nói chuyện phiếm, ở nam cung triệt trong lòng lại là kiện trịnh trọng chuyện lạ đối đãi đại sự nhi. Thế nào, cho ngươi thời gian giải như vậy suy xét, nguyện ý cùng ta đi trở về sao? Nam cung triệt chấp khởi bầu rượu, ung dung thong rong mà cho nàng thêm một chàng, ánh mắt thật sâu, ý cười thanh thiện. Ta còn có thể vui sướng mà nói chuyện phim không? vừa lên tới liền hỏi ta loại này vấn đề, ngươi người này cũng quá kỳ quá đi. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi rõ ràng mới thấy qua ta hai lần, rốt cuộc gì nguyên nhân thúc đẩy ngươi nguyện ý từ bỏ toàn bộ hậu cung, thế nào cũng phải muốn ta như vậy cái tàn, hoa, bại, liếu. Phượng Thiền nghiêm trang mà nhìn hắn, nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, còn cố ý nghiêm túc mà cắn trọng một chút. Nàng cung triệt khỏe mắt chiều chiều, tiểu thiển vì cự tuyệt ta, ngươi liền không tiếc như vậy làm thấp đi chính mình. Này có cái gì nhưng làm thấp đi. Không phải các ngươi nói sao, gái ngoan không gả hai lần, cho dù chết trượng phu cũng nên thủ cả đời quả. Hùng chi ta như vậy cái trượng phu còn khỏe mạnh người, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền đổi cá nhân gả cho. Tuy rằng nàng cũng không tán đồng cái gì gái ngoan không gả hai lần quan điểm, rốt cuộc. Bất luận kẻ nào đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, hiện đại nhiều như vậy kết hôn còn ly hôn, chỉ cần yêu nhau, tình yêu xê bóng đều không phải gì không thể tiếp thu chuyện này. Nhưng loại này quan niệm ở cổ đại, đó là phải bị kéo đi tròng lồng heo đi. Phương thiền bữu môi, ngược buồn. Người khác nói như thế nào là người khác sự, chỉ cần ta không như vậy tưởng là được. Nam cung triệt con con ngôi, tưởng dối tay đi sờ nàng đầu, bất quá tay vừa mới nâng lên tới. Đột nhiên ý thức được cái gì dường như lại thu trở về. Tiểu Thiển ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng ngươi liền rất chán ghét hắn hậu cung, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, làm ngươi cam tâm tình nguyện mà lưu tại hắn bên người. Nguyên nhân sao? Phượng thiền ánh mắt một ngưng, đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên một kia không dễ phát hiện nhu hòa. Bởi vì có như vậy một người, ở hắn tiếp thu sở hữu quan niệm, rõ ràng nên là một chồng nhiều vợ, hậu cung 3.000 nhưng hắn lại cố tình nguyện ý 3.000 con sông lấy một gáo, đem sở hưu ôn nu để lại cho ngươi, không hỏi đúng sai mà quá ngươi. Nam Cung Triệt, nàng há miệng thở dốc còn không có tới kịp nói điểm cái gì, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động một chút. Phượng Thiền Cả Kinh, ngay sau đó lại là phanh một tiếng, chân bàn nhảy lên, bại ở mặt trên bầu rượu cũng ngã xuống đi, phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. 256 chương 256 tuy rằng nàng biết, Hắn cũng không đổ nàng cái gì. Tiểu Thiển, Nam Cung triệt sắc mặt đại biến, mau tới đây. Hắn nói còn không yên tâm, cơ hồ là nháy mắt liền mang theo Phượng Thiển từ ghế thượng nhảy ra đi. Mau đến Phượng Thiển đều không có thấy rõ hắn động tác, cả người đã bị hắn nửa ôm rời xa mới vừa rồi nơi đó. Hai người giờ phút này tư thế thực cái muội ít nhất đối với cổ nhân tới nói thực cái muội một cái đế vương hậu phi cùng một quốc gia thái tử ấp ấp ôm ôm, còn thể thống gì. Nhưng mà giờ phút này cũng không có người chú ý bọn họ, một đám tất cả đều bị bốn phía tiếng gầm rú dọa lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, toàn bộ mà hướng khắp nơi chạy trốn, mấy cái sẽ võ công đều tất cả đều hộ ở đế vương chúng quanh. Nếu nói mọi người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đột nhiên động đất, như vậy cùng với này đó tiếng gầm rú, bọn họ cũng đều biết chính mình sai rồi. nay không phải động đất, mà là có người tại đây điểm thuốc nổ. Khuôn mặt ảnh cơ hồ là trước tiên liền đem tầm mắt dừng ở phượng thiển trên người, lại chỉ thấy nàng bị một nam nhân khác ôm vào trong ngực. hắn mặt mày bỗng chốc dùng mình, cả người đều tản ra một cổ mãnh liệt hàng khí, đem bên cạnh Lý Đức Thông Đông lạnh đến hung hăng run run hai hạ. Doanh trướng thực mau đã bị này kịch liệt chấn động ảnh hưởng, dần dần mà từ cuối cùng phương cái kia góc bắt đầu sập, trong không khí bùn hôi bốn phía, tràn ngập sặc người yên vị hơn đến người liền đôi mắt đều không mở ra được. Các công nhân hoang mang rối loạn mà kêu cứu giá, bên ngoài cũng có quần quận không ngừng mà thị vệ tới rồi. Phượng Thiền đã không rảnh tự hỏi, liền như vậy bị nam cung triệt đông kéo tay trốn, bởi vì doanh trướng thật sự quá lớn, cứ việc bị hắn cái này sẽ võ công người mang theo một đường ra bên ngoài hướng, vẫn là chậm chạp không có thể thoát ly nguy hiểm. Quân mặc ảnh Phượng Thiền đột nhiên quay đầu đi, liền nhìn đến nam nhân chung quanh đổ một đám người. Nhưng hắn ánh mắt đều rơi thẳng rơi xuống đất rảo ở trên người nàng. Thiện thiện. Nàng tự hồ xem đã hiểu hắn miệng hình. Đông nhiên gian, quân mặc ảnh sắc mặt đột biến, mạnh mẽ phất khai hắn trước người những người đó, bay nhanh mà chiều nàng sông tới. Phượng thiện ngần người, còn không có phản ánh lại đây, đột nhiên một trận trời đất quay cùng, bên tai truyền đến một tiếng cấp hô tiểu thiện. Phượng thiện trái tim đều bị thanh em này kêu đến run lên. Đãi nàng phản ứng lại đây. Cả người đã bị nam cung triệt chặt chẽ hộ tại thân hạ, theo phanh một tiếng vang lớn, đồng thời vang lên còn có nam nhân kêu rên thanh âm. Phượng thiền đồng tử co rụt lại, nam cung triệt. Với nhức đầu, liền nhìn đến nam cung triệt khẩn Linh mày thống khổ biểu tình, tuấn giật trên mặt so ngày thường càng nhiều vài phần tái nhận cùng suy nhược. Lại là bị chống đỡ doanh trướng một cây cự một tập đến. Đã có thể ở nhận thấy được nàng chăm chú nhìn ánh mắt khi, hắn lại chính là bài trừ một mặt cười tới. Tiểu thiện, không có việc gì. Nói xong, lại một lần lấy hắn nhanh nhất tốc độ mang theo nàng ra bên ngoài phòng đi. Phượng Thiền môi run rẩy kết lực phối hợp hắn, tùy y hắn trực tiếp bế lên chính mình một đường chạy vội tới chướng ngoại an toàn mảnh đất. Rốt cuộc dùng khinh công rời đi kêu tòa doanh trướng, Nam Cung Triệt đem trong lòng ngực người bùng ra, lào đảo hai bước, mắt thấy liền phải té ngã. Phượng Thiền lập tức đỡ lấy hắn, Nam Cung Triệt, mau nói cho ta biết, nơi nào bị thương. Tính, ngươi trước đừng nói chuyện, ta đỡ ngươi hồi doanh trướng, sau đó đi cho ngươi tìm Thái Bìa yên tâm, sẽ không có việc gì, yên tâm. Từ đầu đến cuối nàng đều bị Nam Cung Triệt hảo hảo che chở, trừ bỏ hút điểm khói bùi ở ngoài, liền nửa điểm tiểu thương cũng không có chịu. Nói thật, Nam Cung Triệt như vậy không tiếp dùng thân thể của mình che chở nàng, nàng thực cảm kích, lại cũng thực thấp hỏng. Nàng không có gì có thể còn hắn, tuy rằng nàng biết, Hắn cũng không đổ nàng cái gì. Đổi mới thật sự không có thiếu, không có thiếu, không có thiếu chuyện quan trọng nói ba lần gần nhất vẫn luôn ở vội khảo thí cùng biện hộ sự, cho nên mỗi ngày đổi mới thời gian không quá cố định, nhưng là một ngày canh 4 không phải ít. Thân ái tích nhó ngượng ngùng, này thứ sáu liền vội xong rồi, sẽ khôi phục cố định thời gian đổi mới, cảm ơn thông cảm, sơ sơ đại. 257 chương 257 nhân cơ hội ăn hắn nữ nhân đầu hủ tính cái gì? Thiiềnn không đi hai bước phía sau đột nhiên vang lên một đạo vội vàng Nam âm. âmâm thấp hơi khàn, còn kèm theo vài tia không quá rõ ràng hắn ý lửa giận lo lắng đủ loại phức tạp cảm xúc nhiều đến Vượng Thiện cơ hồ phân biệt không rõ nàng xem như làm hiểu này nam nhân tính tình không nói s sở thấu ít nhất có một chút có thể xác định thẳng hô nàng tên thời điểm hắn nhất định sẽ không cao hứng đi nơi nào nhẹ nhàngân một tiếng tỏ vẻ nàng nghe được Phượng Thiển quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thật lâu sau không thấy hắn mở miệng, liền nói, ta trước đưa nam cung triệt trở về, trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Nói xong liền thật sự làm bộ phải đi. Lý Đức Thông thật vất vả từ bên trong chạy ra tới, một lòng nóng trông mau đi xem một chút đế vương như thế nào. Mới vừa rồi đế vương vì truy thiền phi, dưới tình thế cấp bách, bị đột nhiên bay tới không biết tên mảnh nhỏ lộng bị thương cánh tay, tuy nói nhìn không có gì vấn đề lớn. Nhưng đây là đế vương A liền tính bị sâu đinh một chút kia đều là đại sự nhi Lại không nghĩ, không xa không gần mà liền đụng phải như vậy một màn Lý Đức thông tức khắc hận không thể lại trở lại kia thuốc nổ đôi đi Này đều gọi là gì chuyện này A Thái tử vì cứu chấm ái phim mà bị thương Lý nên tử chấm tự mình đỡ Nếu không như thế nào không làm thất vọng thái tử một phen khổ tâm Quân mặc ảnh khoe miệng câu lấy một mặt rõ ràng độ cung Ú đàm thâm thúy mắt Phượng chung lại không thấy chút nào cảm xúc. Hắn xảy bước mà chiều hai người đi qua đi, cơ hồ đoạt cũng dường như đem nam cung triệt từ Phượng Thiển trên vai khi đi, xem đến Phượng Thiển trận mắt há hớt mồm. Đa tạ bệ hạ hảo ý, buồn cung nghỉ ngơi trong chốc lát, đã khá hơn nhiều. Hiện tại, buồn cung chính mình có thể đi, không dám làm phiền bệ hạ. Nam cung triệt sắc mặt có chút khó coi, kháng cự mà từ nam nhân trong tay rút về tay mình. Quân mặc ảnh sắc mặt đồng dạng khó coi. Nhìn một cái này gian trá tiểu nhân, rõ ràng bản thân là có thể đi, nhân cơ hội ăn hắn nữ nhân đầu hủ tính cái gì. Vô luận như thế nào, thái tử đều là vì cứu thiển thiển mới chịu thương, vẫn là châm cùng thiển thiển một đạo đưa thái tử trở về đi. Quân mặc ảnh lệnh thanh nói. Nam Cung Triệt cũng chưa nói cự tuyệt, hát mặt xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người đi trở về doanh trướng. Hắn bước đi cũng không thông thả. Rồi lại tựa hồ có chút gian nan. Phượng Thiền vô Ngữ mà đi theo hai người sau lưng, vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình. Lý Đức Thông Tuyên đi theo Thái Y ghề qua đi, vốn định làm Thái Y cấp đế vương cũng nhìn một cái, lại bị đế vương lạnh lùng một cái ánh mắt liếc đến không dám lên tiếng. Một phen kiểm tra xuống dưới, phát hiện Nam Cung Triệt bị thương thật đúng là không nhẹ, sau lưng kia một khối rõ ràng ứ thanh liền đủ để thuyết minh điểm này. Chứ cái này ra... Sương bánh trẻ địa phương cũng bị bay tới mảnh vụn chất đến, màu đen quần dài nhan sắc càng sâu, làm như bị huyết nhuộm hồng. Mười một đứng ở bên cạnh, xem đến phổi đều mau bị khí tạc. Nếu là hắn cũng đi đêm đó yến, liền tuyệt không sẽ làm chủ tử vì cứu cái nữ nhân thương thành như vậy, hơn nữa là nhà người khác nữ nhân. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Thiện liếc mắt một cái, cái này ngôi sao chổi, mỗi lần gặp phải nàng cũng chưa chuyện tốt nhi. Phượng Thiện nhận thấy được hắn ánh mắt, Thừ một tiếng quay mặt đi, hỏi Nam Cung Triệt, còn có hay không địa phương khác không thoải mái? Nàng hơi hơi nhíu lại giữa mày, thử hoạt động một chút gân cốt, có chút tiểu địa phương đau đớn khả năng không dễ phát hiện. Cẩn thận một chút, đừng chờ miệng vết thương nhiễm trùng mới phát hiện, đến lúc đó liền thật sự muốn ra vấn đề. Nam Cung Triệt cười lắc đầu, không có việc gì, không cần lo lắng. Phượng Thiện lúc này mới từ bỏ. Nhưng vào lúc này, chứng ngoại đột nhiên có người tới bẩm báo. Nói là Phụng đoan vương ra chi mệnh tới thỉnh đế vương qua đi một chuyến, ra đại sự. 258 chương 258 người còn thiếu ta một đáp án. Quân mặc ảnh liếc phượng thiền liếc mắt một cái, ngụ ý đã thực rõ ràng, này thương đều xử lý tốt, hiện tại có thể đi rồi đi. Phượng thiền ngâm lại, cũng xác thật không có gì sự. Cùng nam cung triệt nói thanh tạ, cáo biệt lời nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị đối phương giành nói, tiểu thiền, ta có lời cùng người nói. Cái này, doanh trướng không khí nháy mắt xấu hổ. 11 căm giận mà trừng mắt Phượng Thiển, như vậy, tựa hồ chỉ cần nàng dám riêu cái đầu cự tuyệt, liền sẽ bị hắn lột ra rút gân giống nhau. Quân mặc ảnh nhưng thật ra không có trực tiếp từ chối nam cung triệt, lạnh căm căm ánh mắt rừng ở Phượng Thiển trên người, ý tứ lại cùng 11 hoàn toàn tương phản. Chỉ cần nàng dám điểm cái đầu, hắn là có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Phượng Thiển ngượng ngùng. Lý Đức thông khổ ha ha mà rũ xuống đầu. Ai cũng không dám nhìn. Liên liên kia đi theo thái y ghi hề cũng thẳng hô xui xẻo, thầm nghĩ gặp phải chuyện gì nhi không tốt, thế nào cũng phải gặp phải như vậy. Cung đình bí sự, biết quá nhiều chính là muốn rơi đầu nha kia nếu không, ngươi đi trước. Do dự nửa ngày, Phượng Thiện rốt cuộc vẫn là nghẹn ra như vậy một câu tới. Cứ việc nàng không có chỉ tên nói họ, lời này lại rõ ràng là đối với đế vương nói. Mười một sắc mặt cuối cùng không có khó coi như vậy. Ghé mắt liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt tính ngươi thức thời biểu tình. Ngoài dự đoán mà, đế vương thế nhưng không có tức giận. Sắc mặt tâm trầm, lại ngậm cười như không cười ý vị từ trên mặt nàng đỏ qua. Quân mặt ảnh mắt Phượng nhữ lại, quay đầu liền đi, không có lưu lại nửa câu lời nói. Phượng thiền ngẩn ra hai giây mới phản ứng lại đây. Này nam nhân chưa bao giờ có giống như vậy ném quá nàng sắc mặt. Nhìn theo hắn rời đi, lại ở hắn xoay người nháy mắt. Phượng Thiển trợt chú ý tới hắn trên cánh tay màu đen tay háo rộng cũng nhuộm thành cái loại này ám thâm nhan sắc, trong lòng tức khắc cả kinh. Chính là không có cho nàng bất luận cái gì mở miệng cơ hội, đế vương đã ra doanh trướng. Bà năng nâng bước muốn đuổi theo, phía sau nam cung triệt lại ra tiếng, 11, ngươi cũng lui ra đi. Thái tử 11 nói rõ không vui, mắt lẽ Phượng Thiển, thật giống như nàng là cái gì ăn thịt người manh thú giống nhau. Phượng Thiển vốn dĩ liền bởi vì lo lắng quân mặc ảnh mà khó chịu, thấy thế, hung tợn mà mắt trợn trắng, làm gì? Sợ ta ăn nhà người thái tử. Nếu là buồn cô nãi nãi thật sẽ ăn thịt người, đầu tiên cái thứ nhất ăn luôn chính là ngươi. Ngươi mười một tức giận đến sắc mặt xanh trắng. Ngươi cái gì ngươi? Phượng Thiển chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, không thấy được nhà ngươi thái tử muốn cùng ta tán gấu như sao? Có hay không điểm nhãn lực kính nhi A Nàng tràn đầy ghét bỏ mà hừ một tiếng. mắt thấy 11 lại muốn phát tác, Nam cung triệt chạy nhanh ho khan một tiếng, trầm giọng đánh gãy, 11, còn không lùi hạ. 11 cứ việc trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, chính là thái tử nói lại không thể không nghe, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà đi ra ngoài. Hảo, người đều đi hết, người muốn nói gì liền nói đi. Phượng Thiền dọn trương ghế tới, chạy nhanh ở hắn bên người ngồi xuống, chỉ nghĩ nhanh lên nghe hắn nói xong, Thảo trở về nhìn xem người nào đó thương. Đoàn Vương nói đại sự rốt cuộc là cái quỷ gì, cũng không biết quân mặc ảnh cái kêu biệt lưu mặt đen có thể hay không chức làm thái ý đi băng bó một chút. Đột nhiên tưởng là nghĩ đến cái gì, Phượng Thiển lại vội nói, đêm nay sự thật sự cảm ơn người. Nam Cung Triệt, thật sự thực cảm tạ. Nam Cung Triệt ngần người, rồi sau đó bất đắc dĩ mà thở dài. Nữ nhân này, liền thế nào cũng phải cùng hắn khách khí như vậy sao? vẫn là nói Nàng nói lời này kỳ thật chính là cố ý muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách. Tiểu thiển ngươi còn thiếu ta một đáp án. 259 chương 259 lúc ấy, ta chỉ có hắn. Phượng thiện thu thu mắt, rút đi sở hữu không đứng đán, nhữ lại giữa mày, tựa hồ là ở tự hỏi như thế nào trả lời hắn. Thật lâu sau, mới nói, Nam Cung Triệt, ngươi có biết hay không, kỳ thật ở ngươi gặp được ta phía trước, ta vừa mới mất trí nhớ không bao lâu. Nàng vừa rứt lời hạ, Nam cung triệt trên mặt liền xẹt qua một tia kinh ngạc. Cái loại này ai cũng không quen biết, cảm thấy chung quanh bất luận cái gì một người đều khả năng đối với ngươi bất lợi cảm giác, ngươi có thể minh bạch sao. Phượng Thiền chưa từng có với ai nhắc tới quá này đó, cho dù là đối quân mặc ảnh cũng không có. Có lẽ là hiện tại không khí cho phép, mới làm nàng đem này đó chôn sâu đáy lòng nói nói ra. Quân mặc ảnh cũng không phải nàng tỉnh lại sau nhìn thấy người đầu tiên. Lại là cái thứ nhất lấy cái loại này ôn nhu mà cường ngạnh tư thái tiến vào nàng sinh hoạt người. Có lẽ vừa mới bắt đầu nàng chỉ là sợ hãi, đối quanh mình hết thảy cảm thấy sợ hãi, cho nên muốn muốn tìm kiếm một cái dựa vào, nhưng dần dần, nàng cũng đã thói quen có hắn. Nam nhân kia dùng đơn giản nhất, lại cũng là nhất không dễ dàng bị để xuất phương thức, từng giọt từng giọt mà dung vào nàng sinh hoạt. Hắn nơi trốn che chở nàng, dung túng nàng, đem nàng quấn đến không ai bị nổi. Làm nàng biết rõ chính mình đang ở phong kiến cổ đại, còn dám cùng sở hữu nhìn không thuận mắt người đối nghịch, này sở hữu hết thảy, bất quá là bởi vì có hắn. Nếu là không có đâu, nàng không phải những cái đó xuyên qua nữ cường văn phế xài nữ chủ, cũng lịch tập không thành bàn tay vàng mở rộng ra thiên tài triệu hoàn sư. Nếu là không có quân mặc ảnh, nàng chỉ sợ đã sớm bị trong cung những cái đó được bệnh đau mắt nữ nhân gặm đến cặn bát đều không còn. Lúc ấy, ta chỉ có hắn. Phượng tiện hơi hơi ngưng ánh mắt ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc cho nên quân mặc ảnh với nàng mà nói là một cái thực đặc thù tồn tại, không thể thay thế nàng sở dĩ lưu lại một phương diện là cảm kích Nam cung triệt mới vừa rồi cứu nàng về phương diện khác, cũng là vì đem lời nói nói rõ ràng quân mặc ảnh nghe được có đại sự xảy ra thời điểm, liền biết sự tình khẳng định không đơn giản nếu không hàng tiêu sẽ không cố ý làm người tớiỉnh nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Cái gọi là đại sự thế nhưng sẽ là như thế này. Mặc thiếu huyên đã chết. Một cái làm cố tuyên hao hết tâm lực muốn chỉnh chết đối tượng, liền dễ dàng như vậy mà đã chết, còn bị chết như thế thê thảm, liền một cái toàn thây cũng không có lưu lại. Nếu không có trên người hắn những cái đó quần áo, phối sức, tất cả đều không có thay đổi, thật sự nhận không ra là cùng cá nhân. Hoàng huynh, này quân hàng tiêu nhíu mày nhìn trước mắt thi thể này, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Sẽ là ai muốn giết hắn Trận này nổ mạnh tới như vậy xảo Nhằm vào nhưng không chỉ là hắn một người Quân mặc ảnh trầm giọng nói Mạc thiếu huyên biết võ công Trừ phi an bài trận này Bảo chiếu người là tưởng đem ở đây Tất cả mọi người nổ chết Nếu không tuyệt không sẽ lựa chọn dùng như vậy mạo hiểm phương thức Quân hàng tiêu đột nhiên cả kinh Hoàng huynh ý tứ là Thi thể này trừ bỏ thân hình cùng Mạc thiếu huyên Có vài phần tương tự Trên người mặc cùng Mạc thiếu huyên giống nhau ở ngoài còn có nào điểm có thể chứng minh hắn thân phận. Quân mặc ảnh ánh mắt thật sâu. Quân hàn tiêu hô hấp cứng lại, này không phải mặc thiếu huyên. Châm chỉ là suy đoán, tạm thời còn không thể xác định. Quân mặc ảnh lãnh đạm nói, bất quá, nếu là chấm sở liệu không kém, mặc thiếu huyên kim tiền thoát xác lấy phương thức này rời đi, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Quân hàn tiêu ngạc nhiên tinh thần lúc này mới bị hắn kéo trở về, suy nghĩ thật lâu, mới lắc đầu, thần đệ, Không biết. Cuộc đời lần đầu tiên, quân hàng tiêu như vậy vì chính mình chỉ số thông minh cảm thấy bắt cấp. Chân cũng không biết. Người nào đó lạnh căm căm mà tiếp một câu. Quân mặc ảnh. Nhưng vào lúc này, Phượng Thiển thở hồng hộp mà chạy tới. 260 chương 260 có chuyện gì cũng không vội với này nhất thời. Nghe được nàng thanh âm, quân mặc ảnh thẳng thắn sống lưng cứng đờ, đạm mạc như nước trên mặt cũng nổi lên một kia rất nhỏ gợn sóng. này phản ứng Quân hàng tiêu kinh ngạc những mày, Hoàng huynh đây là làm sao vậy, đột nhiên đối tiểu hoàng tẩu như thế lãnh đạo. Chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung Triệt mới vừa rồi cứu tiểu hoàng tẩu duyên cớ? Không nên a Có thể ở cái loại này nguy cấp dưới tình huống cứu tiểu hoàng tẩu, bất luận là ai, Hoàng huynh đều sẽ cảm kích đi. Nơi nào sẽ so đo đối tượng là ai? Như vậy đoán, quân hàng tiêu tầm mắt không khỏi rừng ở kia thiệt nhiễm huyết màu đen tay áo thượng. Còn nhớ rõ vừa rồi nhìn đến Hoàng Huynh thời điểm, hắn một mở miệng đã bị Hoàng Huynh lạnh lùng mà liếc mắt một cái, chỉ cho hắn ba chữ, nói chính sự. Tuy rằng lo lắng, nhưng Hoàng Huynh tính tình hắn là biết đến, sau lại cũng liền không dám lại nói nhiều, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Phương Thiền rốt cuộc chạy đến người nào đó trước mặt đứng yên, quân mặc ảnh, ta kêu ngươi ngươi làm gì không để ý tới ta. Quân hàng tiêu xấu hổ mà chiều nàng gật đầu ý bảo một chút, tiện đà đối quân mặc ảnh nói. Hoàng huynh, nếu tiểu hoàng tổ tới, thân đệ liền trước. Đi trở về ba chữ còn không có tới kịp nói ra, đã bị nam nhân nhạt nhéo thanh âm đánh gãy. Mạc thiếu viên sự còn không có xử lý xong, người muốn nói cái gì? Mạc thiếu viên sự. Phượng Thiền tầm mắt nhẹ lược, đương nàng chú ý tới cách đó không xa kia cụ hoàn toàn thay đổi thi thể khi. Sắc mặt đống dưng một bạch, thân mình cũng không tự chủ được mà sau này lui hai bước. Đây là. Tim đập lập tức nhanh hơn không ít. Nếu không phải nhìn đến kia kiện siêm ý đi Phượng Thiển hoàn toàn nhận không ra người nọ là ai. Cái kia kỳ kỳ quái quái nam nhân trước hai ngày còn cùng nàng nói chuyện qua, hiện tại thế nhưng... Phượng Thiển nhấp nhấp môi, trong lòng ngăn không được phát lệnh. Quân mặc ảnh chú ý tới nàng biến hóa, sắc mặt khẽ biến, trong lòng hiện lên một tia đau lòng cùng ảo náo kiêm có cảm giác. Hắn thân mình sơn sườn, ngăn trở nàng tầm mắt, không cho nàng nhìn đến kia cổ thi thể. Nhưng tới rồi bên miệng an ủi nói lại nói không ra. Chẳng còn có việc, ngươi đi về trước đi. Nhan nhạt khẩu khí như là đối với mặt khác bất luận kẻ nào thời điểm giống nhau, Phượng Thiển suy nghĩ bị hắn kéo trở về, ngần ra hai giây, ức chế chủ mới vừa rồi trong lòng kia một cổ sợ hãi run rẩy, thấp giọng nói, ngươi trên cánh tay thương còn không có xử lý, có chuyện gì cũng không vội với này nhất thời, trước làm thái ý để nhìn xem. quân mặc ảnh mặt mày bất động. Tấm mắt dừng ở nàng phía sau cách đó không xa chến cỏ, nhàn nhạt nói, xử lý xong rồi chính sự, chấm tự nhiên sẽ làm thái ý để xem. Này không khí, thật là càng ngày càng quỷ dị. Quân hàn tiêu chiều bốn phía nhìn hai mắt, thần A, mau tới mang đi hắn đi. Hắn không cần xử tại nơi này thế khó xử A. Chính là vừa rồi đã bị Hoàng Huynh khinh bỉ quá một hồi, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám tại đây mấu chốt thượng lại thảo một lần mắng cho nên cứ việc trong lòng lại muốn chạy, cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể mắt trông mong mà chờ tiểu hoàng tẩu tới thu phục hoàng huynh. Phượng thiền thực cấp lực mà hư một tiếng, đoan vương ra, ngươi tới nói, hoàng thượng thân thể quan trọng, vẫn là các ngươi hiện tại thảo luận chính sự quan trọng. Làm lơ đế vương sắc bén ánh mắt, quân hàng tiêu lập tức bại chính thái độ, nghiêm túc nói, bất luận cái gì sự đều không có hoàng huynh thân thể quan trọng. Biết liên hảo. Phượng Thiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng một loại đầy nhịp điệu ngự khi nói, thời gian dài như vậy đối hoàng thượng trên người thương nhìn như không thấy, phải bị tội gì. Thân đệ đáng chết. Quân mặc ảnh bị này hai người chi gian quỷ dị giao lưu tức giận đến giữa mày thẳng ngại. Phượng Thiền. 261 chương 261 đây là khác nhau, thấy được không? Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi đừng sen mộn. Phượng Thiền đỉnh áp lực cực lớn trầm quát một tiếng. Nàng biết này mấu chốt đến theo nam nhân mau tới loát, nhưng mọi việc cũng đạt được cái nặng nhẹ nhanh chậm, tuy rằng tiêu trừ hắn hiểu lầm rất quan trọng, nhưng xử lý hắn trên cánh tay thường càng quan trọng. Chờ thai ý, ý nhìn qua sau, hắn ái sao tích liền sao tích, tùy hắn. Quân hàn tiêu sợ tới mức đầu cũng không dám ngừng lên, loại này thời điểm đại ở chỗ này, không thể nghi ngờ lại là cái pháo hôi mệnh. Hoàng huynh là khẳng định sẽ không hướng tiểu hoàng tẩu phát hỏa. Làm không hảo liền phải lấy hắn bỏ ra khí May mà lúc này Phượng Thiển quá độ thiện tâm mà giải cứu hắn Lời nói thấm thiện nói Loan vương ra Nếu biết hoàng thượng thân thể càng quan trọng Ngươi liền chạy nhanh trở về đi Nếu là thực sự có cái gì quan trọng chuyện này Chờ hắn xử lý xong miệng vết thương lúc sau Ta làm người đi thông chi ngươi Tiểu hoàng tẩu nói có lý Quân hàn tiêu làm như có thật gật gật đầu kia buồn vương liền đi về trước Hoàng huynh yên tâm Này thi thể thần đệ sẽ phái người tới xử lý. Hoàng huynh mới vừa rồi theo như lời những cái đó điểm đáng ngờ, thần đệ cũng sẽ an bài người đi nhất nhất kiểm chứng. Tuy rằng đem người truy trở về hy vọng không lớn, bất quá thần đệ sẽ làm bọn họ đem hết toàn lực, tranh thủ không cho hắn chạy trốn. Nói xong, nháy mắt liền lué đến không có bóng người. Quân hàng tiêu. Quân mặc ảnh tức giận đến đầu đều đau. Hắn cảm thấy chính mình quyền uy bị nghiêm trọng khiêu khích. Này hai người một lần hai lần mà làm lơ hắn, còn dám ngay trước mặt hắn giúp hắn quyết định sở hữu sự, quả thực. Thìm không thấy từ tới hình dung loại này cảm thụ. quân mặc ảnh chưa từng có như vậy thất bại quá. Phượng Thiền chớp mắt hai cái, Hoàng thượng, ta là nghiêm túc. Tuy rằng ta biết ngài thần công cái thế, nhưng ngài, nhưng đừng xem thường này nho nhỏ miệng vết thương. vi khuẩn cảm nhiễm khả đại khả tiểu, nếu là một cái không chú ý, thực dễ dàng liền uốn ván Cho nên ở kia phía trước, ngài cần thiết tiểu tâm cẩn thận xử lý, phòng ngừa hết thể ngoại ý muốn phát sinh. Rốt cuộc ngài thân thể là như vậy quan trọng, đúng không? Nàng bô bô mà nói một đống, nhìn như là vui đùa miệng lưỡi, nhưng trong mắt kia mặt quan tâm lại là làm không được giả. Nhưng mà, nói xong lúc sau đợi nửa ngày, chỉ chờ tới nam nhân lạnh lùng một hử, quan trọng. So được với nam cung triệt, phượng tiền một nghẹn, này còn có thể hay không hảo hảo giao lưu. Thật sự vô pháp, nàng dứt khoát không hề cùng hắn rong dài, chạy đi lên túm hắn cánh tay, đi, trở về. Cái gì kêu phu cương không phân chấn? quân mặc ảnh cảm thấy chính mình hiện tại đây là. Hắn rất muốn ném ra chính mình trên cánh tay này đôi tay, chính là nhìn nàng vẻ mặt tích cực, tựa hồ muốn cùng hắn cấp bộ dáng, rồi lại thật sự không đành lòng đẩy ra nàng. Vật nhỏ này chính là đoàn chắc điểm này, cho nên mới dám như vậy không kiêng nghệ gì đi. Hai người rốt cuộc biệt biệt nỉu nỉu mà trở lại doanh trướng, Phượng Thiển không nói hai lời, lập tức làm Lý Đức Thông truyền Thái Ý hề tới. Lý Đức Thông thầm nghĩ cảm ơn trời đất. Nay tiểu cô mãi mãi cuối cùng thông suốt, nếu không đế vương mặt còn không biết xú thành cái dạng gì như đâu. Thấy Thái Ý hề cầm cái nhíp từ quân mặc ảnh trên cánh tay lấy ra một khối mảnh sứ vỡ, Phượng Thiển mày tức khắc liền ninh lên. Thái Ý hề, thượng cái này dược là được, phải không? Phượng Thiền chỉ chỉ Thái Y trong tay bình nhỏ, hỏi. Hồi nương nương, đúng vậy. Thượng xong cái này dược, lại băng bó một chút, hoàng thượng thương thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Kêu hành, phóng ta đến đây đi. Phượng Thiền làm Lý Đức Thông cùng Thái Y đều đi ra ngoài, đi đến nam nhân bên người, rũ mắt nhìn hắn một cái, đây là khác nhau, thấy được không? Quân mặc ảnh ở người, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây nàng nói chính là cái gì. 262 chương 262 còn tưởng rào biện. Phượng Thiển vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hắn như vậy ngây ngốc bộ dáng, ngẩn ngơ, trong lòng lập tức bắt đầu hoan hô cười to. Xoay người nông nô làm chủ nhân A. Thật không nghĩ tới, nàng sinh thời còn có thể tại này nam nhân trước mặt nữ vương một phen. Cố nén trong lòng ý cười, Phượng Thiển liền như vậy bản một khuôn mặt đứng ở chỗ đó, thần sắc có thể nói lại là lãnh đạm lại là cao ngạo, khuôn mặt ảnh. Ngươi nói một chút người, lớn như vậy cá nhân, tư tưởng như thế nào liền như vậy u u đâu? Nam cung Triệt hắn đã cứu ta, ta dịu hắn, bồi hắn, bất quá là bởi vì không nghĩ thiếu hắn quá nhiều, này ngươi cũng đều không hiểu. Ai, làm ta nói như thế nào ngươi hảo, thật là. Nói nói, nàng ngữ khí liền thay đổi, từ một cái cao lánh ngữ tỷ chuyển biến thành ngữ trọng tâm lớn lên trưởng giả, thở dài liên tục. Quân mặc ảnh mặt một tấc một tấc mà đêm đen tới. Thâm Thúy trong mắt cuốn một cổ cuồng táo cảm xúc, ám như vậy mực. Ấu Chĩ Từ lúc chào đời tới nay, vẫn là đầu một hồi có người dám nói như vậy hắn. Phượng Thiền ánh mắt thực chuyên chú mà dừng ở hắn trên cánh tay thương chỗ, căn bản không có ngước mắt xem hắn, trên trán có như vậy vài sợi sợi tóc bởi vì mới vừa rồi kia chàng nổ mạnh mà hơi loạn mà buông xuống xuống dưới, lỏng lẻo lại sẽ không làm người cảm thấy chật vật. Nàng thật cẩn thận mà thượng dược, bôi. Tận lực phóng nhẹ động tác lấy cầu sẽ không làm đau hắn, tuy rằng nàng rất rõ ràng, thương thành như vậy, không đau là không có khả năng. Quân mặc ảnh. Phượng Thiển triền xong rồi băng vải, rốt cuộc ngởng đầu xem hắn. Vốn dĩ nàng còn có thể lại trang một lát ỏi, chính là ánh mắt chạm đến hắn huyền hắc mắt Phượng Khi, Phượng Thiển đáy lòng chỗ sâu trong nhát ga nước số lại bị kích phát rồi, không tự chủ được mà rụt rụt cổ. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Nam nhân sớm đã ở khí thế thượng áp tới rồi nàng. Ấu chỉ, phải không? quân mặc ảnh gợi lên ngôi, cười đến ý vị không rõ. Phượng Thiền liếm liếm khô khốc cánh ngôi, ánh mắt lập lòe một chút, đã là chuẩn bị tốt lý do thoái thác bị nàng đã quên cái không còn một mảnh. Dưng một chút, nàng đột nhiên bổ nhào vào nam nhân trên người. Không quan hệ, tuy rằng ngươi thử cấu chỉ, nhưng ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Phượng Thiền ghé vào ngực hắn cười gượng hai tiếng. Cười đến nàng bản thân đều cảm thấy biển níu, nói ngắn lại, ngươi không cần lại để ý nam cung triệt sự tình, ta đã nói với hắn rõ ràng. Thật sự, tin tưởng ta. Rõ ràng nàng cười đến thực vô tâm không phổi, quân mặc ảnh lại chính là từ nàng cuối cùng kia ba chữ nghe ra trịnh trọng chuyện lạ hương vị. Tin tưởng sao? Hắn là tin tưởng đi, hẳn là. Nàng nếu phải đi, sớm tại ngày đó nam cung triệt lần đầu tiên muốn mang nàng đi thời điểm liền đáp ứng rồi. Nếu lúc ấy không có, hiện tại, lý nên cũng sẽ không. Chẳng qua, hắn không thích bất luận kẻ nào đánh nàng chủ ý, chẳng sợ bọn họ ánh mắt ở trên người nàng nhiều đỉnh chú một khắc, cũng không được. Càng đừng nói là nam cung triệt cái loại này trần chuồng trần chuối mơ ước. Về sau còn dám không dám đi ra ngoài nhận người. quân mặc ảnh vững vàng giọng nói nói. Phương Thiền đột nhiên từ trong lòng ngực hắn ngừng đầu, trứng mắt, ngươi nói ai nhận người. liền ngươi, con tưởng rào biện. Ngoa tào. Khuôn mạc ảnh, người cái ấu trĩ quỷ. axit đậm đặc axit xít nì chìm ăn mòn tính cũng chưa ngươi như vậy cường. quân mạc ảnh hiển nhiên nghe không hiểu nàng đột nhiên nhảy ra tới một cái hai cái hóa học danh tử. Nhưng cái gì kêu toàn hắn vẫn là biết đến. Nói hắn toàn đúng không? Chấm liền toàn một cái cho người xem xem. Nói xong cũng không cho phượng thiện bất luận cái gì phản ứng thời gian. Hung hăng cắn nàng một ngụm, sau đó liền phủng nàng cái gãy trực tiếp khai gặm. Phượng Thiền một cái không cẩn thận ném đi trên bàn băng vải, ngô no, ngô no, ngô no mà một bên gạo một bên đấm ngực hắn. Ngươi, nô no, không phải còn có chuyện quan trọng sao? 263 chương 263 phát rổ. Khuôn mặt ảnh hư một tiếng, hiện tại chuyện gì cũng không cái này quan trọng. Cầm thú. Phượng Thiền hung tận mà mắt trợn trắng, ta không. Ngươi cho ta xử lý ngươi đứng đắn chuyện này đi. Vừa rồi không phải còn đường hoàng mà nói cái gì sự tình không xử lý xong, không thể cùng ta trở về sao? Nếu không phải bị ta lôi kéo, ngươi hiện tại còn ở bên ngoài đứng đâu? Nếu đều đem chấm kéo trở về, ngươi phải vì chính mình hành vi phụ trách. Phượng Thiền hối hận, 10 phần mà hối hận. Nàng nên tùy ý này nam nhân một người giận dối đi, hoặc là dứt khoát đem hắn trói lại làm thái ý cho hắn thượng dược, xem hắn còn dám không dám như vậy tiêu ngạo. Hôm sau, Thuộc hạ cha xét một buổi tối, Mạc Thiếu Huyên sự tình rốt cuộc có mặt mày. Lần này đi theo thị vệ cùng cung nhân một cái cũng không có thiếu, quân hàng tiêu mới đầu còn tưởng rằng bị nổ chết cái kia xác thật chính là Mạc Thiếu Huyên. Bất quá đế vương sau lại lại làm hắn đi cha xét phụ cận thôn xóm nông hộ, cuối cùng rốt cuộc tìm được người một nhà, nói là trong nhà nam nhân ngày hôm qua đi ra ngoài săn thú lúc sau liền không có lại trở về quá. Đem thi thể cho bọn hắn phân biệt, xem xét thân thể đặc thù. Rốt cuộc xác nhận đó chính là nhà bọn họ mất tích nam nhân. Quân hàng tiêu cho bọn họ một ít bạc, trừ cái này ra, cũng không biện pháp khác đi trấn an bọn họ tang phu tang phụ bi thương. Hoàng huynh, cái kêu mạc thiếu huyên thật sự quá đáng giận. Thế nhưng tùy tiện tìm cái ba cánh thế hắn đi tìm chết, quả thực phát rổ. Quân mạc ảnh sắc mặt đồng dạng thực câm trầm. Nửa ngày mới nói, này ít nhất thuyết minh một chút, tại đây thứ săn thú phía trước, mạc thiếu huyên cũng không có nghĩ tới muốn giả chết. Nếu không lấy hắn kín đáo tâm tư, không có khả năng mạng bị điều tra ra nguy hiểm, tùy tiện ở phụ cận tìm cá nhân đương hắn thế thân. Quân hàng tiêu nhận đồng, đông nhiên nói, thần đệ có một cái nghi vấn. Quân mặc ảnh liếc hắn liếc mắt một cái, nói. Tối hôm qua, Hoàng Huynh nhắc tới quá mạc thiếu huyên giả chết nguyên nhân, thần đệ ngu rốt, suy nghĩ một buổi tối cũng không rõ hắn vì sao sẽ đột nhiên có này nhất cử, không biết Hoàng Huynh. Khuôn mặc ảnh như là xem ngu ngốc giống nhau mà nhìn hắn, chẳng không phải nói sao, chẳng cũng không biết. quân hàng tiêu có chút xứng sở. Sở dĩ có này vừa hỏi, hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng Hoàng huynh tối hôm qua nói dân a Rốt cuộc, cái loại này ngữ khí. Quá quỷ dị. quân hàng tiêu phát hiện, trước kia hắn còn có thể tự xưng là xem mặt đoán ý bản lĩnh cao, nhưng từ tiểu hoàng tẩu xuất hiện lúc sau, hắn thật là càng ngày càng xem không hiểu Hoàng huynh suy nghĩ cái gì. Có lẽ hẳn là nói như vậy, trước kia Hoàng Huynh thiếu hụt rất nhiều nhân loại nên có cảm xúc, tuy khó có thể nắm lấy, lại phi không có dấu vết để tìm. Hiện tại Hoàng Huynh, đúng là bởi vì có như vậy nhiều như vậy nhiều cảm xúc, đã phức tạp đến làm người nhìn không thấu. Mặc thiếu huyên hiện giờ quyền cao chức trọng, chiếu đình thế lực cũng không dùng kinh thường. Từ hắn quá vãng hành vi tới xem, cũng không có khả năng là cái gì đèn cạn dầu. Đến tột cùng là nhiều quan trọng sự mới có thể làm hắn từ bỏ nhiều năm như vậy tới vất vả thành lập hết thảy, ca nguyện, chết giả. quân mặc ảnh ngữ khí nhạt nhạt, thoạt nhìn giống như là ở tự nhủ phân tích chuyện này. Nói xong này đó, mới đôi quân hàng tiêu nói, san thú bắt đầu về sau, hắn đều tiếp xúc người nào, từng có cái gì dị thường hành động, hết thẻ điều tra ra. Bất luận cái gì một cái chi tiết, đều khả năng trở thành hắn giả chết nguyên nhân. Nói tới đây... Khuôn mạc ảnh mạc danh nhớ tới sơ tới ngày đầu tiên, mạc thiếu huyên tựa hồ cùng vật nhỏ từng có tiếp xúc. Cố thuyên nói, vật nhỏ cùng hắn vong thê lớn lên rất giống. quân mạc ảnh giữa mày hơi hơi một túc, thâm thúy mắt vượng chung sẹt qua một kia không dễ phát hiện ám mang. 264 chương 264 ác phó khinh chủ. Lần này săn thú bởi vì kia một hồi nổ mạnh đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, trừ bỏ nổ mạnh phát sinh cái kia ban ngày bên ngoài. Liền không có lại tiến hành quá cùng loại hoạt động Một phương diện là ở dàn xếp những cái đó bị thương người Ở số lượng không nhiều lắm mấy cái người chết chung Tông nhân phủ tông lệnh mạc thiếu đen còn chiếm một cái Đây chính là đại sự Mặt khác, nam cung triệt trên người thương cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân Xử lý này lớn lớn bé bé công việc không sai biệt lắm Dùng hai ngày thời gian, hai ngày này, phượng Thiển mỗi ngày đều sẽ làm người ngao canh cấp nam cung triệt đưa đi Chính mình cũng thường xuyên tiến đến thăm. Nam Cung Triệt không có lại cùng nàng nhắc tới quá mang nàng hồi nam Việt sự. Phượng Thiển chỉ đương chính mình nói được đủ rõ ràng. Nam Cung Triệt cũng không phải cái ngu ngốc, khẳng định hiểu nàng ý tứ, cho nên hai người hiện tại xem như bằng hữu. Nàng không biết, lúc này không hề nhắc tới, cũng không đại biểu về sau cũng sẽ không nhắc tới. Nam Cung Triệt nhận định sự, đồng dạng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hai ngày lúc sau, mọi người khởi hành hồi kinh. Ly biệt hết sức, nam cung triệt chỉ đối nàng cười một chút, không có mặt khác dư thừa nói. Thẳng đến nàng cưới xe ngựa hoàn toàn biến mất ở trong tâm mắt, mới cùng 11 giá mã rời đi. Đoàn người trở lại Đông Lan Hoàng Cung, đã là ngày xuân. Gió ấm hơi say, dương hoa nhược liễu, phượng ương cung hoa nhi như cũ sán lạ nở rộ. So rời đi là lúc càng sâu, hương thơm mùi hoa bốn phía, say lòng người tâm tỉ. Đông dương ôm tiệt chỉ hỏa hồ xuất hiện. Đưa tới phượng ương cung một mảnh kinh dị ánh mắt. Này tiểu hồ ly, hảo sinh đáng yêu. Thúc liêu, lưu nguyệt lại lỗi thởi mà suy một tiếng. Nương nương như thế nào đem loại đồ vật này mang về tới, trong cung không phải không chuẩn dưỡng động vật sao. Lời này vừa nói ra, mọi người trên mặt tươi cười đều cứng đở. Đông Dương lập tức nhăn lại mày, lưu nguyệt nha đầu này, ngày xưa chỉ đương nàng là tính trẻ con không hiểu chuyện, hôm nay nói chuyện như thế nào làm người như vậy không thoải mái. Xem nàng bộ dáng đảo không giống như là cô ý, nhưng cái loại này ra vẻ kinh hô thái độ, theo trước thiệt tình thực lòng quan tâm thật sự quá không giống nhau. Lưu Nguyệt, ngươi nói cái gì mê sẵn đâu? Đông Dương gian dạy, nương nương nếu mang về tới, kia tự nhiên là hoàng thượng cho phép, muốn ngươi hạt thao cái gì tâm? Này không phải ý định cấp chủ tử nột ngặt sao? Phượng Thiền những mày, chiếu Lưu Nguyệt bên kia liếc xéo qua đi, như thế nào, ngươi không thích hồ ly? Vẫn là không thích trường mao động vật. Lưu Nguyệt cả kinh, lúc này mới ý thức được chính mình ngữ khí có chút qua. Thế nhưng ở trong lúc vô tình đem chính mình trong lòng nói nói ra. Nương nương thứ tội, nô tỷ không phải không thích này tiểu hồ ly, chỉ là sợ hoàng thượng sẽ bởi vậy không cao hứng. Nàng kinh hoàng mà liên thanh xin tha, nô tỷ là lo lắng nương nương, rốt cuộc hoàng thượng hạ quá lệnh cấm, trong cung không chuẩn dưỡng động vật, cho nên nô tỷ mới có thể nhất thời nói không lựa lời. Mong rằng nương nương thứ tội. Nói không lựa lời. Phượng Thiền Mêu lại mắt, thầm nghĩ cái loại này thái độ cũng không phải là cái gì nói không lựa lời. Ngược lại càng giống hổ cung này đó nữ nhân ác ý khiêu khích. Mặc danh mà, nàng liền nghĩ tới quân mặc ảnh lúc trước nói qua ác phó khinh chủ. Bất quá, Lưu Nguyệt là nàng tỉnh lại sau cái thứ nhất còn có hảo cả người. Khi đó lòng tràn đầy thiện ý cùng quan tâm không phải giả. Hiện tại cũng không đến mức đột nhiên liền thành ác ý đi. Hướng chi, nàng lúc trước cũng coi như cứu nha đầu này một mạng, không phải sao. Nếu là nói không lựa lời, kia lúc này liền tính. Lần sau mở miệng phía trước nhớ rõ trước hết nghi rõ ràng. Phượng Tiền nói, ở trong cung nhiều năm như vậy, cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra ngươi hẳn là minh bạch. Ta nơi này là không sao cả, đi ra ngoài nhưng đừng còn như vậy. Là, đa tạ nương nương khai ân, nô thì nhất định sẽ không tái phạm. Lưu Nguyệt tim đập ra tốc, vội vàng gật đầu. 265 chương 265 ngươi như thế nào như vậy hư? Đông Dương lúc này cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nương nương rộng lượng mới vòng qua ngươi lúc này đây, nếu là tái phạm, liền tính nương nương buông tha ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy thoát tội. Có nghe hay không? Lưu Nguyệt nhấp nhấp môi, thật cẩn thận nói, Đông Dương tỷ tỷ, Lưu Nguyệt thật sự biết sai rồi, ngươi cũng đừng sinh khí. Lời tuy như thế, Nhưng không ai chú ý tới nàng rũ xuống mi mắt trung trật lué mà qua phấn hận. Sau lại buổi tối ngủ thời điểm, quân mặc ảnh đột nhiên nhắc tới chuyện này. Phượng Thiền Thế mới biết, chính mình ban ngày lời nói đều bị này nam nhân nghe xong đi. Vậy ngươi lúc ấy cũng không biết ra tới cho ta làm sáng tỏ một chút, làm đến giống như ta ỷ thế hiếp người giống nhau. Phượng Thiền táp đi cái miệng nhỏ, bất mãn mà hoán giận nói. ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Quân mặc ảnh suy một tiếng. Tuấn Mỹ dung nhan thượng toàn là khinh thường, bất quá là cái nô tài, nếu là ngươi không mừng, đuổi ra đi là được. Còn lo lắng cái này. Phượng Thiền nhịn không được cười một tiếng, dùng ngón tay chọc hắn ngực, ngươi như thế nào như vậy hư? Quân mặc ảnh thông thả ung dung mà nhướng mày. Đối với ngươi hảo là đủ rồi. Nếu là đối nữ nhân khác hảo, quay đầu lại nào đó vật nhỏ lại nên ghen tị. Phượng Thiền trứng mắt, hảo A ngươi A, thực sự có mặt nói cũng không biết hai mới là cái kia suốt ngày ghen. Ơn, chân cũng không biết. Đoàn vương phi hồi lâu không có gặp qua Thái Hậu, tính toán vào cung bái kiến một chút. Với lúc quân hàng tiêu có việc tiến cung, liền bị nàng quân lấy muốn một đạo đi. Quân hàng tiêu cũng là càng ngày càng bội phục nữ nhân này, vừa mới bắt đầu vẫn là cái nhu nhu nhược nhược. Từ khi quý mong tư đã chết về sau, nàng liền không biết phát cái gì điên, hoàn toàn thành cái tâm cơ sâu nặng người đàn bà đánh đá. Càng xem càng gọi người tới khí Tiểu hoang tẩu tổng nói muốn Buồn Vương mang vi, vi đi xem nàng Nếu hôm nay như vậy xảo Cũng làm nàng đi theo cùng nhau vào cung đi Quân Hàn Tiêu nói xong Cũng không cho đoan Vương Phi cự tuyệt đường sống Trực tiếp khiến cho người đi thỉnh Long Vi Long Vi hấp tấp mà xuất hiện ăn mặc một thân màu đen quần áo Quân Hàn Tiêu chỉ nhìn thoáng qua liền Những mày Chính là ở đoan Vương Phi trước mặt Lại không hảo phát tác Còn phải trang một bức cùng nàng ân ái bộ dáng vi Vi, ngươi ăn mặc cùng cái lao thai thái dường như làm gì? Quân hàng tiêu tận lực bày ra ra một mạt khéo léo mỉm cười, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng trụng chết nữ nhân này. Cố tình Long Vi cười đến so với hắn còn sẵn lạ, ta phẩm vị thấp kém, ngươi không phải đã sớm biết sao. Cố nén quần quần tức giận, quân hàng tiêu xoa xoa giữa mày, giữ khoát không nói, lập tức mang theo hai người ngồi vào trong xe ngựa đi. Hắn sợ cùng này bà điên nói thêm nữa một câu. Là có thể trực tiếp đem nàng cấp bóc chết Thiến cung lúc sau Ba người ai đi đường đấy Quân hàng tiêu hướng ngự thư phòng đi Đoàn Vương Phi đi Thái Hổ Phượng Minh cùng Long Vi còn lại là đi Phượng Thiển Châu đó Nhìn thấy Đoàn Vương Phi Thái Hổ trong lòng vẫn là rất cao hứng Dù sao cũng là nàng cháu ngoại gái Mặc kệ cảm tình như thế nào chung quy có huyết thống quan hệ liên lụy Lăng Nhi gần nhất quá đến thế nào Cái kia tân vào cửa trắc Phi không khi dễ người đi Thái hậu kỳ thật rất lo lắng đoan vương phi chịu quỷ khuất, lúc trước là nàng khăng khăng muốn này cháu ngoại gái gả cho hàng tiêu, kết quả từ trước vẫn luôn bị cái kia quý mong tư đẹ nặng, hiện tại thật vất vả đã chết một cái, lại không thể hiểu được nhiều cái long vi, thật là nửa điểm cũng không cho người bất lo. Ai? Có lẽ, hàng tiêu đối này lăng nhi là thật không kia phương diện tâm tư. Đoan vương phi ánh mắt trật lué, đông dưng rũ xuống mi mắt, không dám cùng thái hậu đối diện, nhấp môi nhỏ giọng nói. Gì, vì vi nàng người thực hảo, sẽ không khi dễ ta. Thái hổ vừa thấy nàng này bất ức bộ dáng liền biết nàng đang nói dối. 266 chương 266 dù sao cũng là người trong nhà A. Cái này cháu ngoại gái, cái gì cũng tốt, chính là là gan quá tiểu người lại quá mức thiện tâm, ở hoàng gia là chú định không chiếm được hạnh phúc. Bất quá làm Thái hổ kinh ngạc chính là, lâu như vậy, nàng tổng cung diệp lăng nói. Không người ngoài thời điểm cũng đừng kêu Thái Hậu, trực tiếp kêu gì, nhưng đứa nhỏ này lại mỗi khi đều sẽ quên, luôn là muốn bắt một bát mới có thể động nhất động. Hôm nay như thế nào lại như thế tự giác? Giữa mày hơi hơi một ngưng, Thái Hậu cẩn thận đoan trang đoàn vương phi trên mặt thần sắc, nửa ngày đều phát hiện cái gì dị thường, tựa hồ vẫn là cùng từ trước tiểu tâm cẩn thận bộ dáng không có gì khác nhau. Chính là Thái Hậu cảm thấy, nhất định có thứ gì thay đổi. Lăng nhìn nếu kêu ai ra một tiếng gì, chẳng lẽ liền không biết ai là người trong nhà, ai là người ngoài sao. Ở ai ra trước mặt, cần gì như thế thật cẩn thận mà suy cái gì bí mật, có nói cái gì nói thẳng không phải hảo. Thái hậu thanh âm thực đạm, sắc mặt cũng thực bình tĩnh, tựa hồ còn liễm một tia trưởng bối đặc có hòa ái hiện tử. Nhưng mà, đoàn vương phi lại nghe đến âm thầm kinh hãi. Nàng quả nhiên không nên ở thái hậu trước mặt cố làm ra vẻ. Trước kia luôn là cẩn thận chặt chẽ mà không dám cáo quý mong tư trạng, là thật sự không dám, hôm nay không có cáo Long Vi trạng, lại phi thiệt tình, chỉ là không nghĩ làm Thái Hổ cảm thấy nàng đột nhiên ác độc. Phàm là Thái Hổ lại hỏi nhiều một câu, nàng liền sẽ dứt khoát kiên quyết gật đầu, đem kia Long Vi đủ loại ác liệt hành vi tất cả đều nói ra. Chính là, bị nhìn tối đi. Thái Hổ ở thâm cung nhiều năm như vậy. Chính mình như thế nào liền ấu trị đến muốn ở nàng lão nhân ra trước mặt giả thần giả quỳ đâu? Là, Lăng Nhi biết sai. Đoàn vương phi ánh mắt lập lòe mà ngẩn đầu lên, trong mắt đã nổi lên một chút ước ác, gì? Lăng Nhi biết sai rồi. Lăng Nhi không thích cái kia Long Vi. Nàng ỷ vào vương ra sùng ái, ỷ vào thiển phi nương nương cái này hậu trường, căn bản không đem Lăng Nhi để vào mắt. Mà vương ra cũng là nơi trốn tú nàng, mặc kệ nàng phạm vào cái gì sai. Chẳng sợ nàng cả gan làm loạn mà thẳng hô vương gia tên họ, vương gia cũng chưa bao giờ cùng nàng so đo Cho nên lăng nhi thật sự chán ghét chết nàng Đoàn vương phi vừa mới bắt đầu còn chỉ là tưởng trang cái đáng thương Nói nói lại thật sự càng thêm chua xót lên, thanh âm ngăn không được nghẹn nào Hốc mắt nước mắt cũng suýt nữa rơi xuống Ngoan, bé ngoan, đừng khóc Thái hậu nhìn nàng bộ ráng này, tuy rằng hận sát không thành thép, lại cũng đau lòng Dù sao cũng là người trong nhà A. Nàng Long Vi cùng hàng tiêu mới nhận thức bao lâu, liền tính súng ái, cũng không phải cái gì đáng tin cậy chuyện này. Nam nhân A, cái nào không phải có mới nối cũ? Thái hậu vô vô nàng vai, tuy rằng tuổi trẻ không hề, đấy mắt sắc bén lại như cũ tồn tại. Húng chi, Long Vi có thiển phi cái kia hậu trường, Nguyên này đường đường chính chính đoan vương phi không phải còn có ai ra cái này hậu trường sao, sợ nàng làm cái gì? Đoàn vương phi sừng sốt liền thương tâm đều đã quên. Thái hậu lời này ý tứ là, chính mình sau này có thể ỷ vào thái hậu cháu ngoại gái cái này thân phận đi khi dễ long vì sao? gì hai tử, có lẽ ngày đó làm ngươi gả cho hàn tiêu thật là ai ra sai rồi, hiện tại ngươi như vậy, ai ra cũng là có trách nhiệm. Đoàn vương phi hô hấp cứng lại, Lăng Nhi không dám. Lăng Nhi biết, dì làm hết thảy đều là vì Lăng Nhi hảo. Ngươi có thể như vậy tưởng liên hảo. Thái hậu gật gật đầu, sắc mặt nhiễm một tia vui mừng. Ai, ai ra gần nhất cũng đau đầu a Thái hậu thở dài, cái kia thiền phi, xác thật không phải cái đơn giản nhân vật. Lần trước nói với ngươi ngươi còn không tin, lúc này ở Long Vi nơi đó ăn mệt, tổng nên tin tưởng ai ra đi. 267 chương 267 có lẽ không phải không có nguyên nhân. Đoàn vương phi mí môi, là, dị giáo hân chính là. Quá khứ là Lăng Nhi không biết nhìn người. Nếu nói nàng lần trước còn có thể vì Thiển Phi nói chuyện, kia hoàn toàn là bởi vì đối phương giúp quá nàng, mà nàng chính mình lại lấy oán trả ơn. Hơn nữa khi đó, các nàng chi gian không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Thiển Phi rõ ràng đứng ở Long Vi bên kia, mặc kệ Long Vi có phải hay không Thiện Phi đưa cho vương gia, các nàng đều là nàng địch nhân. Đứa nhỏ ngốc, người minh bạch liền hảo. Thái hậu nhàn nhạt nói. Thời gian dài như vậy, ngươi nhưng có nghe hàn tiêu nhắc tới quá hoàng thượng cùng thiển phi sự. Đoàn vương phi sừng sốt gì chỉ chính là phương diện kia sự. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, đoàn vương ra tới. Không chờ Thái hậu hỏi ra điểm cái gì, liên nếu liền tiến vào bẩm báo nói. Hàn tiêu. Thái hậu có chút kinh ngạc, hắn như thế nào tới. kia hải tử tử cưới lăng nhi lúc sau, liền rất thiếu tới nàng nơi này. Một phương diện là trong lòng oán nàng lúc trước đem lăng nhi gả cho hắn, một phương diện cũng là sợ chính mình lại nhảy hắn cùng lăng nhi chi gian sự đi. Thái hậu bất đắc dĩ mà thở dài, làm người phao hồ đại hương bào, lại đi chuẩn bị chút đoan vương ra thích ăn điểm tâm tới. Bên ngoài liền truyền đến một đạo cười hì hì nam âm, thời gian dài như vậy không có tới, không nghĩ tới mô hậu còn nhớ rõ nhi thần yêu thích. Ngươi nhưng thật ra biết thời gian dài như vậy không có tới. Thái hậu cười mắng một tiếng. Quân hàng tiêu ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, này có phải hay không kêu đảo mổ cho mình? Mẫu hậu, nhi thần là công vụ bận rộn, hiện tại này không phải tới sao? Công vụ bận rộn, có người hoàng huynh bận rộn. Thái hậu hỏi lại một câu, rồi sau đó ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, tươi cười cũng thu, bất quá nói thật ra, người hoàng huynh cũng xác thật hồi lâu không có tới. Quân hàng tiêu sắc mặt khẽ biến, chiều đoan vương phi vầy vây tay, ý bảo nàng trước đi ra ngoài. Đợi cho trong điện chỉ còn lại có hắn cùng thái hậu hai người, mới nói, mẫu hậu, kỳ thật ngài cũng không cần như vậy lo lắng. Hoàng huynh đại tiểu hoàng tẩu này hai chữ còn không có tới kịp nói ra, quân hàng tiêu liền lập tức đem chúng nó nuốt trở về. Hoàng huynh sở dĩ đãi thiển phi như vậy hảo, có lẽ không phải không có nguyên nhân. Thái hậu một xá, lời này là có ý tứ gì? Ý gì hãy mẫu hậu đối hoàng huynh hiểu biết, hoàng huynh là cái loại này vì nữ nhân không mảng giang sơn hôn quân sao. Quân hàng tiêu hiện tại nhưng xem như nói cái gì đều dám nói, thầm nghĩ mặc kệ, vì Hoàng huynh cùng tiểu hoàng tẩu hạnh phúc, vì mẫu hậu không hề quay rối hắn hoàn toàn bất cứ giá nào. Nhiều năm như vậy, Hoàng huynh nào từng đối cái nào phi tần như vậy quá. Thật muốn lại nói tiếp, Hoàng huynh hậu cùng Mỹ nhân lại không phải chỉ có thiện phi một cái, hà tất như thế độc sùng. Nói đến nói đi, Hoàng huynh sở dĩ làm như vậy, còn không đều là vì đem thiện phi lưu tại bên người thử. Hắn từng bước một dẫn đường, dựa theo đế vương mới vừa rồi cho hắn sai xử, tiêu trừ thái hậu đối phượng thiển mãnh liệt địch ý. Quân hàng tiêu thầm nghĩ, hắn đều nói như vậy, hi vọng mẫu hậu đừng lại khó xử tiểu hoàng tẩu, bằng không liền uổng phí hoàng huynh một phen khổ tâm. Thái hậu nghe xong hắn nói, bán tín bán nghi mà nhữ như mày, nếu là quả thực như ngươi theo như lời, ai ra sắc thật không nên chặn ngang một chân. Khốn khổ ra tổng cảm thấy, hoàng thượng đãi Thiện phi đã không phải đơn thuần lợi dụng Liên tính những cái đó độc sủng hành vi có thể giả bộ tới, nhưng một người trong lúc lơ đáng biểu lộ ánh mắt lại sao có thể là giả vờ. Húng chi, nếu chỉ là lợi dụng, hoàng thượng sẽ vì một nữ nhân mà chống đối nàng. Mẫu hậu, ngài còn chưa tin nhi thân sao. Quân hàng tiêu chớp trước mắt, cật nhà trên mặt liễm đi vui đùa thành phần, tràn đầy đều là nghiêm túc. 268 chương 268 hắn bị đoạn, bị bức hôn. Thái hậu hơi hơi nheo lại con người. Đồng nhiên phát hiện chính mình có chút xem không hiểu hắn. Hàn tiêu, ai ra biết ngươi cùng hoàng thượng quan hệ hảo, hiện tại nói như vậy, chẳng lẽ là vì tiêu trừ ai ra đối thiển phi cảnh giác? Mẫu hầu, ngài tưởng chỗ nào vậy? Quân hàn tiêu ra vẻ khoa trương mà kinh hô ánh mắt lại không thể ước chế mà lẽ một chút. Nhi thần chỗ nào dám lừa ngài như vậy khôn khéo người a này không phải bản thân tìm chết sao? Thôi đi ngươi. Thái hậu trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sắc bén đấy mắt lại hiện lên một tia bất đắc dị ý cười, nhìn như là tin hắn. dừng một chút, lại nói, muốn thật là như vậy, ai ra lời nói, ngươi như thế nào liền không biết nghe đâu. Thì như, lăng nhi sự. Quân hàng tiêu tức khắc xấu hổ, như thế rất tốt, giúp Hoàng Huynh giúp đến đem hắn bản thân đều đáp đi vào. May mà lúc này, liên nếu mang theo liên can bọn nô tải cầm nước trà điểm tâm tiến vào, lúc này mới thoáng chậm lại trong điện đỉnh trệ bầu không khí. Ở bọn họ đi rồi, quân hàng tiêu tùy ý cầm lấy khối con bướm tô bỏ vào trong miệng, mẫu hậu, nhi thần khi nào không nghe ngài nói. Thái hậu biết hắn là ở giả ngu, nhưng lại không nghĩ làm cương hai người quan hệ, đành phải lui mà cầu tiếp theo, ngươi cái kia chắc phi, các ngươi là như thế nào nhận thức. Nàng biết, một khi nhắc tới lăng nhi, hàng tiêu khẳng định lại đến không thoải mái. Cùng Hoàng Huynh Nam tuần thời điểm quân hàng tiêu dừng một chút, mới nói, ngẫu nhiên nhận thức. Kỳ thật hắn trong đầu hiện ra cái thứ nhất ý niệm là, hắn bị đoạn, bị bức hôn, bị một cái lần đầu gặp mặt bà điên bức hôn. Một cái dân gian nữ tử cũng đang đến người mang về cho phủ, nghĩ đến là sinh thật sự xuất sắc đi. Khi nào mang đến cấp ai ra nhìn một cái, cũng coi như là người trong nhà. Là, đa tạ mẫu hậu ân điển Có thời gian nhi thần sẽ mang nàng tới bái kiến mẫu hậu. Giống nhau chắc thất không có tuyên triệu không được kiết kiến thái hậu. Cho nên Thái Hậu lời này xác thật xem như ân điện. Bất quá quân hàng tiêu cũng chỉ là ứng thừa, hắn đương nhiên sẽ không mang lòng vì tới chỗ này, nếu không còn không biết kia nữ nhân như thế nào phá đám đâu. Cáo biệt Thái Hậu, đi đến bên ngoài nhìn đến Đoan vương phi chờ ở nơi đó, quân hàng tiêu thu thu mắt, nói, không có gì sự người liền đi về trước đi, bổn vương đi phượng vương cùng một chuyến. Là đi chơi đồ mì nổ chắc phi sao? Đoàn vương phi nhịn không được hỏi. Không bằng thiếp thân cùng vương ra một đạo đi, tiếp long chấp phi, chúng ta cùng nhau hồi phủ, được không? Một mình trở về, nếu như bị người nhìn đến, còn không chừng như thế nào chê cười nàng này vương phi đâu. Thiền phi không thích ngươi, ngươi vẫn là đường đi cho nàng ngột ngạt Chọc đến hoàng huynh không cao hứng, ai cũng bảo không được ngươi. Nhàn nhạt mà ném xuống như vậy một câu, quân hàn tiêu liền không nói nữa, xoay người, cũng không bay đầu lại mà đi rồi. Đoàn Vương Phi sắc mặt trắng bệnh. Quân Hàn Tiêu đến Phượng Ương cung thời điểm, Long Vi đang cùng Phượng Thiển đối với trong viện những cái đó hoa nhi không biết ở nghiên cứu cái gì. Phượng Thiện thực lương tâm mà cho hắn chỉ chỉ bên trong, Hoàng Thượng ở bên trong phê sổ con. Đoan Vương nếu là không đổi mà đi nói, cùng Vi Vi cùng nhau lưu lại dùng bữa tối đi. Vậy quay rời tiểu hoàng tẩu. Quân Hàn Tiêu cười một tiếng. Vừa rồi dạy ngươi biện pháp rất có hiệu Nga, trở về lúc sau nhớ rõ thử xem. Bảo ngươi làm ít công to. Phượng Thiền nhìn quân hàn tiêu bóng dáng, ái muội mà đối Long Vi làm mặt quỷ. Nhưng mấy thứ này ta chưa từng nghe thấy, vạn nhất khởi phản hiệu quả làm sao bây giờ. Chưa từng nghe qua một câu sao, phải bắt được nam nhân tâm, đầu tiên đến bắt lấy nam nhân dạ dày sẽ không ra vấn đề. Nga Long Vi ớt mà ứng thanh, mê mang mà nhìn nàng, cho nên ngươi cũng là như vậy bắt lấy Hoàng thượng tâm sao. 269 chương 269 người hung đến ta cảng không ăn uống. Khu khu khu, khu phượng thiện bị hỏi đến mánh sặc mấy khẩu, khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng. Long vi cho nàng trụt một hồi lâu, nàng mới chậm rãi hoan quá khí tới, rót cái trả, không không không, ta không cần phương pháp này, này pháp tùy người mà khác nhau, ở hoàng thượng trên người không thích hợp. Vậy ngươi như thế nào biết đối quân hàn tiêu liền áp dụng? Phượng thiện ngẩn đầu nhìn nhìn thiên. Nàng muốn như thế nào cùng Long Vi giải thích, kỳ thật cái này thiên cổ bất biến định lý đối mỗi cái nam nhân đều áp dụng, chẳng qua nàng quá lười, cho nên không nghĩ đi sử dụng đâu. Đương nhiên là bởi vì ta so ngươi hiểu biết hắn. Phượng Thiền nói được lời lẽ chính đáng, ngươi thường à, ta ở ngươi nhận thức hắn phía trước liền nhận thức hắn, đối với hắn thói quen tự nhiên cũng so ngươi hiểu biết, đúng không? Giống như rất có đạo lý. Long Vi nhíu lại mi gật đầu, trật lại lắc lắc đầu. Rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng ta vì cái gì muốn đi lấy lòng hắn? Phượng Thiền Mị hạ mắt, hắn không phải người nam nhân sao, lấy lòng một chút làm sao vậy? Long Vi đương nhiên không thể nói chính mình cùng quân Hàn tiêu chỉ là trang ân ái, chỉ phải ngượng ngùng cười một tiếng, muộn thanh nói, đã biết, ta trở về thi hội thí. Trong điện, quân hàng tiêu chỉ nói một câu nói, Hoàng Huynh làm thần đệ làm sự đã làm tốt, tin tưởng ngắn Hà Nội, mẫu hậu sẽ không lại khó xử tiểu hoàng tàu. Chỉ hy vọng như thế. Quân mặc ảnh mặt mày hơi châm xuống, chỉ cần bảo đảm lần này tế tổ thời điểm sẽ không xảy ra chuyện là được. Lại quá không lâu chính là mỗi năm một lần hoàng gia tế tổ ngày, đến lúc đó hắn sẽ ly cung tiến đến ngũ đài sơn một ngày, đi theo không được mang nữ quyến, chỉ có thể làm vật nhỏ một người lưu tại trong cung. Nói thật, an toàn của nàng, hắn thực không yên tâm. Chính trầm tư gian, quân hàng tiêu đột nhiên gào to hỏi, Hoàng Huynh, Ngài kêu lý do thoái thác là nghĩ như thế nào ra tới. Nếu không phải trước đó biết chấn tướng, thân đệ chính mình đều nhịn không được tin. Quân mặc ảnh sắc mặt đổi đổi. Nhàn rồi không có chuyện gì. Hàn tả quân Hàn Tiêu liếc mắt một cái, hỏi thăm chuyện này để làm gì. Quân Hàn Tiêu đột nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương, giống như dùng song đã bị Hoàng Huynh ghét bỏ mà ném. bữa tối thời điểm, quân Hàn Tiêu giàu dĩ không vui, Long Vi đứng ngồi không yên. Phượng Thiển khó được mà lại muốn ăn không phân chấn một chút, nhìn kêu đầy bản thịt cá, thế nhưng không có từ trước cái loại này ăn uống, có một ngụm không một ngụm mà ăn người nào đó cho nàng kẹp tới đồ ăn. quân mặt ảnh đem ba người phản ứng thu hết đáy mắt, đạm mạc như nước trên mặt vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh, chỉ có ở đối thượng Phượng Thiển thời điểm mới ngẫu nhiên toát ra nhản nhạt ôn Nhu. Hôm nay như thế nào ăn ít như vậy? Ăn uống không tốt? Có thể là vừa rồi ăn nhiều đi. Phượng Tiễn tùy tiện xả cái lấy cớ. Kỳ thật mới vừa rồi ở bên ngoài, nàng liền cố giáo Long Vi phao trà hoa cùng làm hoa thức điểm tâm, căn bản không ăn nhiều ít. Nhưng nàng chính mình cũng nói không rõ nguyên nhân chuyện này, vẫn là đừng làm cho này nam nhân nhọc lòng, bằng không lại đến tìm cái thái ý tới cấp nàng rót thuốc. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, dùng nữa trước đừng ăn nhiều như vậy. Đứng đắn đồ vật không hảo hảo ăn, chỉ biết ăn chút lung tung rối loạn. Cái gì liền lung tung rối loạn? Phượng Thiền ủy khuất mảm nếu máu, ngươi hung ta. Hảo hảo nói chuyện đâu, khi nào hung ngươi. Hiện tại, Phượng Thiền hứ một tiếng, không thuận theo không buông tha mà quay mặt đi, ngươi hung đến ta càng không ăn uống, không muốn ăn. Quân hàng tiêu cùng Long Vi liếp nhau, hoàn toàn đem về điểm này nhi ân oán bức chi sau đầu, tâm hữu linh tê mà từ đối phương trong ánh mắt thấy một chữ, chệt. Lặn xuống nước các mội tử, đều ra tới mạo cái phao đi. 270 chương 270 ác nhân trước cáo trạng. Hoàng huynh, thân đệ đột nhiên nhớ tới trong phủ còn có chút việc, đêm nay thiện cũng dùng đến không sai biệt lắm, không bằng thần đệ liền cáo lui trước. Quân mặc ảnh liếc hắn liếc mắt một cái, vướng vàng thanh âm nói, cái gì đầu bóc, vừa rồi như thế nào không nói có việc. An đến một nửa đột nhiên nghĩ tới. Quân hàn tiêu muốn khóc. Hắn này không phải vì cấp Hoàng huynh lưu mặt mũi sao. Nếu là thật làm Hoàng Huynh làm cho bọn họ mặt hống kia tiểu cô nãi nãi, quay đầu lại lại đến bị liên lụy. Không nghĩ tới, gắn liền với thời gian quá vãn, đã bị liên lụy. Hoàng Huynh, cái này. Thân đệ vừa rồi nhất thời không nhớ tới, hiện tại. Ngươi như thế nào như vậy bổn nha? Phượng Thiền đột nhiên ra tiếng, có chuyện gì nhi liền chạy nhanh đi thôi, bằng không trong chốc lát chỉ hoán nhiều không tốt. Trên đường hảo hảo chiếu cô VV, Nàng vừa rồi nói nàng có chút không thoải mái. Quân hàng tiêu như hoạch đại xám mà nhìn đế vương liếc mắt một cái. Hoàng huynh, kia thần đệ liền cáo lui trước. Nói xong, liền lôi kéo long vi chạy. Quân mặc ảnh còn không có tới kịp mở miệng. Phượng Thiển liền bắt đầu vô cớ gây rối Ngươi xem ngươi như vậy hùng, đem bọn họ dọa thành cái dạng gì nhi. Chẳng nói cái gì. người trước hung ta, nói ta không hảo hảo ăn cơm. Hiện tại lại hung bọn họ, nói bọn họ đầu góc không tốt. Phượng Thiền nghiêm túc lên án, quân mặc ảnh xoa xoa giữa mày, dôi tay, đem người tốn tiến chính mình trong lòng ngực, ngươi này tính tình như thế nào càng đổi càng hư, hiện tại liền ác nhân trước cáo trạng đều học xong. Phượng Thiền vẻ mặt vô tội mà chớp chấp mắt, ta cảm thấy cũng không có. Muốn thật lại nói tiếp, Phượng Thiền cảm thấy nàng làm không hảo đột nhiên được gián đoạn tính bệnh cái nan. Nếu không giống nàng loại này lấy thực vì thiên người, như thế nào lại đột nhiên không yêu ăn đâu. Đến nỗi tinh tỉnh, hư hư, nàng vẫn luôn là nhất ôn nhu nhất săn sóc mỹ nữ tử hào sao. Quân mặc ảnh bị nàng phản ứng cho cười. Ngoan, thật ăn không vô sẽ không ăn. Hắn sờ sờ nàng đầu, liền cùng ôm một con mèo nhi dường như. Quân mặc ảnh cũng không hiểu được chính mình, rõ ràng liền rất chán ghét những cái đó trường mau động vật. Như thế nào nhìn vật nhỏ này liền cảm thấy nàng giống như miêu cùng hồ ly kết hợp thể, cố tình còn như vậy đáng yêu đâu. Lần tới ăn quả vặt thời điểm, bản thân chú ý điểm nhi thời gian, ân. Hắn khỏe môi hơi hơi cầu lấy, sắc bén trong mắt mũi nhọn tận liễm, nhu hòa chung phiếm một cổ nhàn nhạt sùng lịch. Phượng thiền hướng trên người hắn củng củng, hành đi. quân mặc ảnh đem nàng ôm đến càng thoải mái chút, nghĩ nghĩ nói, châm quá chút thời gian muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ngoan ngoán đại ở phượng ương cung đừng chạy loạn, nếu không bị người khi dễ, châm cũng mặc kệ ngươi. Nếu là có chuyện gì? Liền phân phó Đông Dương đi làm, kia nha đầu thật trọng, sẽ không xảy ra sự cố. a Phượng Thiền hai tay hoàn cổ hắn, có chút mê mang, người muốn ra xa nhà sao? Không tính. Liền ở kinh thành ngoại ngũ Đài Sơn, tế tổ. Ngày đó đi ra ngoài, ngày hôm sau buổi tối là có thể đã trở lại. Phượng Thiền ngần người, đột nhiên cười, này nam nhân cũng quá khẩn trương hề hề đi. Vông ngữ mà nhìn hắn, cười nói, kia có cái gì hảo lo lắng. Như vậy đoạn thời gian, nếu là ta lười một chút, ngủ một giấc ngươi là có thể đã trở lại. quân mặc ảnh mắt Vượng thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, nhìn nhìn, liền thở dài. Vật nhỏ này còn không biết, này trong cung nơi trốn đều là nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, nếu là thật muốn đối phó nàng, thừa dịp hắn ra cung kia hai ngày một đêm đủ rồi. Mặc kệ thế nào, cẩn thận một chút. Hắn trông cái chán của nàng, thấp thuần tiếng nói chậm rãi đổ xuống. Nếu là có cái gì nguy hiểm, liền đem chấm lần trước cho ngươi kim bài lấy ra tới. Thấy kim bài như thấy thái tổ hoàng đế, đó là mẫu hậu cũng không thể đối với ngươi thế nào, biết không? 271 chương 271-71 tuổi Xuân Xanh Phượng Thiền cười đồng ý, gật đầu liên tục, biết biết, ngươi mới 27 tuổi, như thế nào liền cùng cái lao đầu nhi dường như rong dài? Nếu là về sau thật ra rồi, kêu đến nhiều phiền nhân A. Quân mặc ảnh nháy mắt mặt đen, ghét bỏ chấm. Không dám không dám, chỉ kém 9 tuổi mà thôi, chờ ngươi già rồi ta cũng không nhỏ, có cái gì tư cách ghét bỏ ngươi nha. Phượng Thiền cười tủm tỉm mà ghé vào trong lòng ngực hắn, trong lòng tưởng lại là 9 tuổi kém đến nhưng nhiều, chờ nàng 71 tuổi xuân xanh thời điểm, này nam nhân đều 80 tuổi hạc, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. May mắn quân mặc ảnh không biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Bằng không thế nào cũng phải bị nàng tức chết không thể. 71 còn xuân xanh. Ha ha. Phượng Minh Cung. Thái hậu từ phong trên giường đứng dậy, liên tịch vội vàng đi lên đi. Thái hậu, bên ngoài ánh mặt trời không tồi, nô tỉ đỡ ngài đi ra ngoài đi một chút đi. Thái hậu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng hảo. Đi rồi hai bước, liếc liếc mắt một cái phía sau đồng dạng đuổi kịp liên nếu, nói, liên nếu cũng đừng đi theo. Ai ra còn có chút sự công đạo ngươi đi làm. Liên nếu ngẩn người, mới nói, là, Thái hậu có gì phân phó. Ngươi đi hoa phi chỗ đó đi một chuyến, liền nói ai ra có chút tưởng nàng. Gần đây ai ra thân mình cũng không tốt lắm, làm nàng có rảnh đến xem ai ra. Thái hậu liên nếu kinh ngạc mà khẽ nhết miệng, hoa phi nương nương nàng, không phải bị hoàng thượng cấm túc 3 tháng sau. Như thế nào? Thái hậu hiếp, hiếp mắt. Giữ kín như bưng đáy mắt hiện lên một tia sắc bé nắm mang, ai ra thân mình không nhanh nhẹn, muốn tìm cái thân cận người đến xem, hoàng thượng còn sẽ phản đối không thành. Nô Tỳ đáng chết. Liên nếu hô hấp cứng lại, nô Tỳ này liền đi theo hoa phi nương nương nói. Thái hổ vây vây tay, nhàn nhạt mà ân một tiếng, ở liên tịch nâng hạ, từng bước một chẩm dai hướng ra ngoài đi đến. Màu xanh đen hoa bảo thượng thêu một con chỉ vàng Vương hoàng. Vô hình chung cho người ta một cổ cao cao tại thượng cảm giác các bách, đặc biệt là trang bị nàng kia trương mặt vô biểu tình mặt, càng thêm hiện ra một cổ không thể xâm phạm viên nghi. Liên tịch đỡ nàng đi rồi một đoạn, thế nhưng ra phượng Minh cùng, đi đến ngự hoa viên. Một đường không tiếng động. Dừng lại lúc sau, liên tịch rốt cuộc nhịn không được hỏi, Thái Hậu chi đi liên lế là có nói cái gì tưởng cùng nô Tỳ nói sao? Chi đi. Thái Hậu y vị không rõ mà cười cười. Ai ra ý đồ có như vậy rõ ràng sao? Kiêu nha đầu theo ai ra có lẽ nhiều năm, vẫn luôn đều làm ai ra cảm thấy thực bất lo, làm cái gì đều cần cụ chăm chỉ, săn sóc tỉ mỉ. Dưng một chút, chuyện vừa chuyển, nói, chẳng qua, ai ra tổng cảm thấy kiêu nha đầu tựa hồ đối phượng thiện quá mức để bụng. Rõ ràng hai người liền chưa thấy qua vài lần, rõ ràng biết ai ra không thích phượng thiện, sao liền tổng ở ai ra trước mặt che chở nàng đâu. Nói đến Vũ Thiện, liên tịch sắc mặt đổi đổi, mắt đẹp trung hiện lên một tia âm ngoan phẫn hận. Nhấp nhấp miệng, ra vẻ trêu đùa nói, nói không chừng kia Thiện phi thật sự sẽ cái gì hồ ly tinh yêu thuật, chẳng những câu đi rồi Hoàng thượng tâm, ngay cả Liên nếu tâm cũng bị nàng câu đi rồi. Thái hậu liếc nàng liếc mắt một cái, ai ra biết tâm tư của ngươi, bất quá loại này lời nói ở ai ra trước mặt nói nói cũng liền thôi. Nếu là bị Hoàng thượng nghe xong đi, chỉ biết chiêu hắn càng thêm chán ngươi. Biết không? Là, đa tạ Thái Hậu dạy bảo, liên tịch minh bạch. Thái Hậu thở dài, ánh mắt sâu xa mà nhìn chỉ bạn một cây liếu rủ. Nửa ngày, mới lại ra tiếng, đoàn vương của y cấp ai ra mang theo chút lời nói tới, vì chính là khoan ai ra tâm. Nhưng người nói, ai ra rốt cuộc có nên hay không tin hắn. Lời này cũng không biết là đang hỏi liên tịch, vẫn là đang hỏi nàng chính mình. 272 chương 272 cái kia thiên phi thật sự thật quá đáng. Liên Tịch cũng không phải thực minh bạch thái hậu đang nói cái gì, do dự nửa ngày, cũng cuối cùng là không hỏi xuất khẩu. Nếu là đặt ở từ trước, nói không chừng nàng còn sẽ đánh bạo hỏi hai câu, nhưng hiện tại, trải qua cấm địa kia sự kiện về sau, nàng làm cái gì đều trở nên có chút thật cẩn thận, sợ một không cao hứng lại chọc đến này đó chủ tử nhóm không cao hứng. Tuy rằng thái hậu là nàng cô mẫu, Đế vương là nàng đường ca, cũng đừng nói là hoàng thất bên trong, ngay cả bình thường quan lại nhân ra, trừ bỏ thân sinh cha mẹ, còn có ai sẽ chân chính đối với ngươi hảo, chỉ vì ngươi suy nghĩ. Thái hậu tựa hồ cũng không có muốn miễn cưỡng nàng ý tứ, ánh mắt thật lâu mà dừng ở kia liễu rủ phía trên không có thu hồi. Thật lâu sau, nhàn nhạt nói, thôi, nhìn nhìn lại đi. Ngay hôm sau, trong cung liền chuyển ra thái hậu thân mình không khỏe tin tức. Các cung các điện các phi tần sôi nổi tiếng đến phượng mình cung tham, luôn luôn thanh tính phượng mình cung nhất thời thế nhưng thành trong cung nhất náo nhiệt địa phương. Tuyên thái ý qua đi, chỉ nói thái hậu là lòng có tích tụ, làm lụng vất vả quá độ, mới có thể làm cho như vậy kết quả. Thái ý như vậy vừa nói, mọi người trên mặt biểu tình tức khắc liền vi diệu. Cái này tích tụ, không cần phải nói, mọi người cũng biết là ai. Thái hậu thân mình từ trước đến nay thực hảo. Tính tỉnh cũng xưa nay không tồi, không nói đến có thích hay không đi, ít nhất đối với cái nào vãn bối đều là khách khách khí khí. Nếu không có gần đây lần lượt vì phượng ương cung kia chủ sự cùng đế vương nháo không thoải mái, lại như thế nào sẽ lòng có tích tụ. Đến ra như vậy cái kết luận, rất nhiều người không cấm nổi lên xem kịch vui tâm thái. Đế vương nhân hiếu, cũng không biết có thể hay không vì thái hậu mà xá thiền phi. Hoa phi là bị thái hậu đặc xá ra tới. Giờ phút này nằm sắp ở Thái Hậu phía trước cửa sổ, lại là đấm chân lại là nét vai, ơn cần đến không được. Thái Hậu, ngài tội gì vì như vậy cái dâu riêng người tức giận đâu. Chúng ta này đó tỉ mội mỗi người đều là thiệt tình hiếu kính ngài, ngài liền phóng khoáng tâm cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo dưỡng thân mình, quyền cho là vì chúng ta này đó văn bối, tốt không? Thái Hậu chậm rãi nâng lên tay, bãi bãi, ai ra không có gì sự. Người ra rồi. Một thân tật xấu quân thân cũng là bình thường. Hoa phi trong mắt ngậm trong suốt, đột nhiên liền kích động, thái hổ mới bất lão Vừa giất lời, đã bị hoàng hậu nhíu mày quát bảo ngưng lại, hoa phi, ngươi đừng kích động như vậy. Như vậy là to, làm mẫu hậu như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Trong tình huống bình thường, hoàng hậu đều là cái hảo tính tình, cho nên như vậy khó được gian dạy xuất từ nàng trong miệng, vẫn là không khỏi làm hoa phi sửng sốt một chút. Hốc mắt nước mắt cũng đã quên tê xuống dưới. Hoàng hậu nương nương giáo hơn chính là, thần thiếp biết sai rồi. Hoa phi nhấp môi cụp mi ru mắt, lại chuyển qua đi nhìn về phía thái hậu, thần thiếp chỉ là lo lắng thái hậu thân thể, mong rằng thái hậu chớ nên trách tội. Thái hậu nhàn nhạt gật gật đầu, ai ra biết, người đứa nhỏ này chính là cái cấp tính tình, tâm điệu lại là không tồi. Cái kia thiển phi thật sự thật quá đáng. Trong đám người cũng không biết là ai đột nhiên nói một câu. Rõ ràng là nàng đem thái hậu khí thành cái dạng này, lại cũng không hiểu được lại đây nhìn xem, thật sự là cái nhẫn tâm rắn giết độc phụ. Chính là nói, ỉ vào hoàng thượng xuống ái, cũng không biết khoe khoang thành cái dạng gì nhi. Hiện giờ bất quá là cái nho nhỏ phi tử, liền dám như vậy không đem thái hậu để vào mắt, cứ thế mãi nhưng như thế nào được. Lại nói tiếp thiển phi làm đặc thù cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước ăn tiết không phải không đi cấp hoàng hậu thỉnh ăn sao. Nghĩ đến là có hoàng thượng che chở, cho nên càng ngày càng cả gan làm loạn. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Trong lúc nhất thời, Phượng Minh cung tình cảm quần chúng xúc động. 273 chương 273 một bước cũng không nhường. Hoàng hậu vốn định ra tiếng gian dạy, những người này thật là càng ngày càng kỳ cục. Vừa mới mới nói xong hoa phi, các nàng liền lại bắt đầu dịu rít Không thấy được Thái hậu còn ở nghỉ ngơi lâu sao. Chính là đầu vừa mới một bên liền nhìn đến thái hậu ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái, ánh mắt kia. Hoàng hậu trong lòng nhất thời cả kinh. Đương nàng muốn cẩn thận phân gió cặp kia trong mắt ý vị khi, thái hậu lại đã nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt. Hoàng hậu nắm chặt lòng bàn tay, sắc mặt khẽ biến. Con hảo, con hảo nàng không nói gì thêm. Xem ra thái hậu đối hiện tại cục diện này, thương đương vừa lòng. Hồi lâu, thái hậu mới tiếng nói sâu kín mà thở dài, thâm giọng nói các ngươi này đó hài tử, đều đừng nói nữa. Ai ra biết các ngươi một mảnh hiếu tâm, bất quá ai ra sở dĩ sẽ như vậy, đều là ai ra bản thân thân mình không tốt duyên cớ, cùng thiền phi không có gì quan hệ, các ngươi chớ có lại nói bậy. Nếu không bị hoàng thượng nghe được, lại nên không cao hứng, quay đầu lại tao hương còn không phải các ngươi. Thân phi từ đầu đến cuối lạnh lùng mà nhìn một màn này, nghe xong thái hậu nói, khỏe miệng rốt cuộc không thể ước chế mà nổi lên một kia lanh hình cung. Lời này nói, nhìn như là khuyên, kỳ thật chỉ là ở trang người tốt đi. Nếu không nói, vừa rồi các nàng ồn ào đến túi bủi thời điểm như thế nào không thấy này lao thái bà mở miệng. Húng chi, cuối cùng câu kia, bị hoàng thượng nghe được lại nên không cao hứng, này không rõ rành rành là muốn đem hỏa lực hướng phượng thiện trên người dẫn. Thái hậu, ngài như vậy giúp đỡ nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích ngài A. Đối với cái loại này không có nửa điểm lương tâm đồ vong ân bội nghĩa. Liền không nên cho nàng bất luận cái gì sắc mặt tốt. Đừng nói nữa. Khu khu thái hậu che môi ho khan hai tiếng, hoa phi vội vàng qua đi thế nàng thuận khí, thật lâu sau mới hoán lại đây, tiếp tục nói, nghe ai ra một câu, những lời này về sau đều đừng nói nữa. Hoa phi hoán hận nói, thái hậu, thiển phi nàng đều như vậy đối ngài, thậm chí không tới xem ngài liếc mắt một cái, ngài như thế nào còn. Lời còn chưa dứt, cửa phương hướng bông dưng truyền đến một tiếng cười lạnh. Ta nhưng thật ra rất muốn biết, ta đều như thế nào đối thái hậu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa phương hướng, một thân vàng nhạt sắc thời trang mùa xuân nữ tử đi nhanh mà đến, hơi trọn đuôi lông mày khoe miệng ngậm một mặt đạm nhiên lại lạnh băng ý cười. Phượng Thiền rất ít lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người, xưa nay đều là cái cười tủm tìm không chính hình. Cho nên giờ khắc này, cũng không biết là bị nàng thình lình xảy ra thay đổi doa. Vẫn là bị nàng cổ khí thế kia kinh sợ, nhất thời lại là không có người mở miệng nói chuyện, tất cả đều không rên một tiếng mà nhìn chầm chầm nàng. Rốt cuộc, ở nàng đi đến Thái Hổ mép giường thời điểm, Hoa Phi phản ứng lại đây, phẫn nộ mà từ mép dường thượng đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Phượng Thiền hai mắt hơi hơi meo lại. Như thế nào, ta không tới ngươi muốn nói, ta tới ngươi vẫn là muốn nói. Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Hoa Phi nương nương đến tuột cùng muốn ta như thế nào làm, mới có thể mãn ý. Nàng môi mỏng khẽ mở, nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, đã là gần từng chữ một. Rồi sau đó làm lơ mọi người hoặc ghen ghét hoặc cửu thị tầm mắt, gắt gao nhìn gần Hoa Phi hai mắt, một bước cũng không nhường. Nếu các nàng một cái hai cái đều phải tìm tra, nếu Thái hậu tính toán trang một bức ôn lương hiền từ đứng ngoài cuộc hình dáng, kia nàng không hảo hảo giáo huấn một chút những người này. Quả thực đều thực xin lỗi Thái Hậu một phen khổ tâm. Hoa Phi trên mặt biểu tình lập tức cứng lại rồi. Nàng không nghĩ tới Phượng Thiển sẽ nói như vậy. Hiện tại còn làm cho mọi người mà đâu. Phượng Thiển mới là phạm sai lầm cái kia. Dựa vào cái gì dám lấy như vậy đúng lý hợp tình miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện. 274 chương 274 cho nên ngươi đánh ta kia một cái tác. Thiền Phi, ngươi không khỏi thật quá đáng. Hoa Phi tức giận đến ngực đều ở pháp phòng. Từ trong miệng nhảy ra từng câu từng chữ là không thêm che dấu phẫn nộ cùng chẳng ghét. Nơi này Phượng Minh cùng là Thái Hậu địa phương, không phải ngươi kia Phượng Ương cùng Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này trang điên la lối khóc lóc. Trang điên, la lối khóc lóc. Phượng Thiền hai mắt nhữ lại, ngày xưa ôn hòa nhạt nhẽo từ trên mặt nàng biến mất. Thay thế chính là so vừa nãy càng vì lạnh leo hạt khí. Ở ta còn không có bước vào này phiến môn phía trước. Hoa Phi nương nương liền bắt đầu chửi đôi ta, tổn hại ta danh dự. Ta bất quá là tự thuật một sự thật, cộng thêm hỏi hai vấn đề, sao liền trang điên rồi? Lại là giải cái gì bác? Hoa Phi lầm bẩm mà rắt rắt môi, lập tức lại là không lời gì để nói. Giây lát, nàng ánh mắt gần như không thể phát hiện mà hướng thái hậu cái kia phương hướng gì gì, lại chỉ thấy đối phương xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trên mặt tràn đầy thâm trầm, đành phải hầm hực mà thu hồi tầm mắt. Đồng thời oán giận nói, Thái Hậu nàng lão nhân ra giải rộng nhân tử, không cùng ngươi so đo, ngươi nhưng thật ra sẽ theo cột hướng lên trên bò. Thả bất luận ngươi nói có phải hay không sự thật Phượng Thiển cười nhạo, nhưng nếu Thái Hậu đều không cùng ta so đo, ngươi xem như cọng hành nào, muốn tới cùng ta so đo. Trâm mặt, đột nhiên, trước mắt bóng người nhanh chóng tới gần, chưa cho Phượng Thiển bất luận cái gì phản ứng thời gian, một đạo sắc bén bàn tay ở bên thai cuốn quá gió lạnh. Đông dưng rừng ở phượng thiển trên mặt. Bang một tiếng, thanh thúy vang rội, chấn kinh rồi mọi người. Kia một khắc, trong điện không khí là một mảnh tinh mịch. Mỗi người đều hơi hơi thu liễm hô hấp, bao gồm hoàng hậu. Đỏ tươi bàn tay ấn, bốn đạo chỉ ngân thực rõ ràng mà ở phượng thiển trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra. Má thượng là nóng rát đau đớn. Phượng thiển hoàn toàn không dự đoán được hoa phi dám như vậy, nhất thời thế nhưng sững sờ ở nơi đó. Làm cho nhiều người như vậy mặt. Làm cho thái hậu mặt, nàng một cái nho nhỏ hoa phi là ăn gan hùn mật gấu, dám đôi chính mình động thủ. Thật đương chính mình này xùm phi, yêu phi danh nhi là bạch đánh. Phượng thiện phản ứng đầu tiên không phải đánh trở về, mà là nhìn về phía thái hậu. Hoa phi vừa mới bắt đầu câu nói kia nói không sai, nơi này là phượng minh cung, không phải nàng phượng Thiển địa phương, tự nhiên cũng không phải hoa phi địa bàn. Hoa phi dựa vào cái gì dám ở nơi này là lối khóc lóc, đối nàng động thủ. Với lúc lúc này, Thái Hậu cũng hơi hơi nâng đôi mắt, nhẹ lược nàng liếc mắt một cái, thâm thúy trong mắt là nàng xem không hiểu ý vị thâm trường. Bất quá, xem không hiểu về xem không hiểu, có một chút lại là có thể xác nhận, Hoa Phi đánh nàng, tuyệt đối là Thái Hậu hướng vào. Phượng Thiền cắn chặt răng, lòng bàn tay đã nắm chặt ở cùng nhau, còn không có tới kịp dơ tay, Thái Hậu thanh âm liền văng lên. Hoa Phi, ở ai ra trước mặt ngươi cũng dám như thế làm càn. Thái hổ ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tiếng nói chung còn mang theo một kia người bệnh độc hưu suy yếu. Ai ra sớm theo như ngươi nói, sở dĩ truyền miên rừng bệnh, bất quá là bởi vì ai ra thân thể vốn dĩ liền suy yếu, cùng Thiển Phi không có gì quan hệ, ngươi tội gì giận chó đánh mèo với nàng. Lời này nghe vào Phượng Thiển lỗ thai, không khỏi buồn cười. Đánh đều đánh, còn ở chỗ này trang. Khoe miệng lạnh lùng một câu, Phượng Thiển âm chắc chắc mà nghiến răng, hoa phi nương nương. Có nghe hay không, Thái hổ sở dĩ như thế, cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Cho nên người đánh ta kia một cái tát. Lời còn chưa dứt, liền lại một lần bị người đánh gãy. Tự nhiên là còn trở về. Nhát nhẽo, lạnh nhạt, rào một kia không dễ phát hiện tức giận, lạnh lùng mà từ ngoài cửa chuyển đến. 275 chương 275 xem trọng, lần sau học ngân điểm. Mọi người đều là một dọa. Phượng Thiền lại khó thở. Nàng tưởng ở động thủ đánh người phía trước phóng điểm tàn nhẫn lời nói như thế nào liền như vậy khó đâu. Bất quá, còn trở về. Lời này nhưng thật ra xuôi thai. Ở mọi người hơi mang ngạc nhiên, rồi lại rõ ràng hiểu rõ trong tấm mắt, minh hoàng thân ảnh bước chân nặng nghề mà mại tiến vào, môi đi một bước, đều có thể làm người cảm nhận được trên người hắn phát ra hàng khí, so chi phượng Thiện mới vừa rồi cái loại này càng sâu. Mọi người thậm chí không dám nhìn thẳng đế vương mặt, Chỉ có Phượng Thiển thẳng tắp mà vọng qua đi, nhưng thấy hắn mặt trầm vào nước, nhỏ bé cánh môi sớm đã mân khẩn thành một đạo không có độ cung thẳng tắp. Đứng yên ở Phượng Thiển trước mặt, tấm mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ trưởng ấn thượng, nam nhân vẩy mực mắt Phượng Trung ám sắc càng thêm thâm trầm, hình như có mánh liệt cảm xúc ở trong đó cuốn cuộn. Cuối cùng, hắn xoay người, trước cùng Thái Hậu hành lễ, mẫu hầu. Nói xong cũng không đợi Thái Hậu mở miệng, lại lần nữa quay lại đi nhìn Phượng Thiển. Đại trường hơi hơi dương lên, mắt thấy dây tiếp theo liền phải chạm vào nàng khuôn mặt nhỏ, chính là đốn nửa ngày, hắn chung quy chỉ là mềm nhẹ mà mơn trớn nàng nhị thấn, vén lên một sợi rũ xuống sợi tóc tạp đến nàng nhị sau. Phượng thiền trái tim rụt rụt, có cổ chua sót, mang theo ấm áp thanh tuyển chạy xuôi mà qua. Ngốc đứng ở nơi này làm gì? quân mặc ảnh thực nghiêm túc mà nhìn nàng, huyền hát trong mắt hôn loạn một tia hơi hơi tức giận, còn lại chín phần lại tràn đầy đều là đau lòng. Không phải đã nói với ngươi, người khác khinh ngươi một phần, liền dùng thập phần còn trở về sao?" Phượng Tiền ngây người một chút, hồi tưởng nửa ngày, cũng không nhớ rõ này nam nhân có cùng nàng nói qua loại này lời nói a. "Này xem như biểu đặt lung tung sao? Chẳng lẽ kỹ thuật diễn phái đều thích như vậy trường thi phát huy?" Bất quá có một chút hắn thật sự suy nghĩ nhiều, nàng không phải ngốc đứng ở nơi này, chỉ là hai lần muốn động thủ đều bị đánh gãy mà thôi a. Ngẫm lại cũng là man bị tịch Chính Hoàng hốt gian, mu bàn tay thượng hơi hơi nóng lên, Phượng Thiển kinh ngạc rũ mắt, liền thấy một đôi đại trưởng cầm tay nàng. Xem trọng, lần sau học ngân điểm. Trâm thấp tiếng nói vẫn là trước sau như một ôn nhu Phượng Thiển hoàn toàn không biết người nam nhân này muốn làm gì, lại vẫn là ma xui quỷ khiến mà thả lỏng thân thể, tùy ý hắn động tác. thẳng đến cánh tay theo trên tay lực đạo cùng nhau bị nâng lên, ở giữa không chung xẹt qua một đạo sắc bén độ cung, Phượng Thiển mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like hắn là muốn cho nàng đánh trở về. kia một khắc, kỳ thật phượng thiện là cảm thấy có chút buồn cười. Này nam nhân là đem nàng trở thành một cái liền đánh người đều sẽ không tiểu cô nương, liền phiến bàn tay đều phải nhân thủ bắt tay giáo sao. Chẳng lẽ hắn đã quên, bọn họ mới vừa nhận thức không bao lâu thời điểm, nàng liền ở ngự hoa viên đem quý mong tư hung hăng sửa chữa một đốn. Nàng suy nghĩ không biết sao lại bắt đầu lung tung bay múa, nhưng theo bang một tiếng lại lần nữa vang vọng nội điện. Phượng Thiện liền chấn kinh rồi. Không phải nàng đánh đi. Lòng bàn tay hoàn toàn không có truyền đến bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Nàng có chút mờ mịt mà há miệng thở dốc liền nhìn đến chung quanh mọi người khiếp sợ hoàn toàn không thua gì nàng. Mà lúc này, nam nhân tay vừa mới rơi xuống. Phượng Thiện rốt cuộc tin tưởng điểm này. Giống như, thật đúng là người nào đó động tay. Chấm không mừng đánh nữ nhân, nhưng cũng không đại biểu chấm sẽ không đánh nữ nhân. Ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, đế vương môi mỏng khẽ mở, gàn từng chữ một mà nói ra một câu không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói tới. Hán khỏe môi treo lên một mạt nửa mai, lạnh băng tầm mắt thẳng tắp chiều hoa phi quét qua đi, làm hoa phi đột nhiên một chút như truy hầm băng. Cấm túc 3 tháng không được bước ra cửa cung nửa bước, người đương chấm là nói dẫn sao. 276 chương 276 có người thế nàng hết giận cảm giác cũng không tồi. Vẫn là nói, Ngươi rất muốn thử xem cái lời thánh chỉ kết cục. Hoa Phi trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh, trên mặt kia nói tắt hai vệ đỏ liền càng thêm rõ ràng, run run rẩy rảy mà không biết nên như thế nào mở miệng. Nói sao? Muốn đem Thái Hậu cùng ra tới sao? Nàng không phải cố ý muốn cãi lời thánh chỉ, mà là Thái Hậu muốn nàng tới nhà. Hoàng thượng! Đúng lúc này, trầm mặc hồi lâu Thái Hậu rốt cuộc nhịn không được mở miệng, hơi mang suy yếu rồi lại rảo một tia không dễ phát hiện chấm ức. Ai ra tưởng niệm hoa phi, lại nhân triển miên giường bệnh hạ không được giường, chẳng lẽ triệu nàng tới chỗ này nhìn xem ai ra cũng không được sao. Lời này vừa nói ra, trong điện bầu không khí lại là cứng lại. Trong ngáy mắt, mọi người đều không hẹn mà cùng mà gục đầu xuống, hận không thể lập tức biến mất ở đế vương trước mắt, hoặc là dứt khoát không có đã tới cái này địa phương. quân mặc ảnh giữa mày một ngừng, khoe miệng gợi lên độ cung tựa chào phúng lạnh léo. Chấm nhưng thật ra không biết, mẫu hậu khi nào cùng Hoa Phi tốt như vậy. Nói lời này thời điểm, hắn thậm chí không có chuyển qua đi nhìn Thái Hậu. Giây lát, lại ánh mắt lạnh léo mà xẹt qua mọi người. Một cái hai cái đều xử tại nơi này không có chuyện gì. Mọi người đều là kinh hãi. quân mặc ảnh cười lạnh, Thái Hậu tưởng nghiệm Hoa Phi mới triệu nàng tới. Các người đâu? Đặc biệt tới chỗ này khua môi múa mép, vẫn là tới quay rối Thái hậu ốm đau ở giường, các người vây quanh ở nơi này là muốn cho thái hậu bệnh tình tăng thêm. Nói xong lời cuối cùng, hán âm cuối hơi hơi dơ lên, tiếng nói chung rõ ràng tôi một tia hàn băng, làm như muốn đem mọi người toàn bộ đông cứng. Thần thiếp không dám. Không dám liền đều cho chấm lăn trở về đi, cùng từ trước giống nhau, không có việc gì đừng tới quấy dậy thái hậu tinh dưỡng. Là, thần thiếp tuân chỉ. Nói xong, chúng phi tần cùng thái hậu hành lễ quỷ an. Một đám trốn cũng dường như sông ra ngoài. Hoàng hậu muốn nói lại thôi, không có lập tức hoạt động bước chân. Còn có việc. Quân mặc ảnh ta nàng liếc mắt một cái. Hoàng hậu làm vai trào, nhấp môi nhỏ giọng nói, hôm nay việc, đều là thần thiếp sai. Thần thiếp quản giáo vô phương, lúc này mới làm các nàng nhiều thái hậu thanh tĩnh. Nếu là hoàng thượng muốn trách phạt thần thiếp, thần thiếp không hề câu ván hận Nếu biết chính mình buồn phận là cái gì, lần tới hảo hảo làm theo là được. Đối hoàng hậu, quân mặc ảnh khẩu khí cũng không giống mới vừa rồi như vậy kém, lại vẫn là lánh lánh đạm đạm. Hoàng hậu môi tuyến nhóc đến càng khẩn là, thần thiếp biết nên làm như thế nào. Thần thiếp cáo lui. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại có Thái Hậu, Đế Vương, Phượng Thiện, còn có một cái không được đến đặc xá không dám tùy tiện rời đi hoa phi. Phượng Thiện cảm thấy chính mình tình cảnh hiện tại hẳn là xấu hổ mới đúng, cũng không biết nói vì cái gì. Đứng ở quân mặt ảnh bên người, nàng luôn có loại cuồng bá tún khốc nguyên cảm, thậm chí liền vừa rồi bị đánh lúc sau lửa giận cũng tiêu hơn phân nửa. Tự hồ, có người thế nàng hết giận cảm giác cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Phượng Thiển không cấm chuyển qua đi nhìn Hoa Phi liếc mắt một cái. Vừa vận nàng cái này vị trí là sườn đối với Thái Hậu, cho nên nàng yên tâm lớn mật mà chiều Hoa Phi dơ lên một mặt cười, lộ ra một ngụm giày đặc bạch nha, ác ý mà chào phúng. Hoa phi mặt bộ run rẩy hai hạ, ẩn nhẫn thịnh nộ không dám ở đế vương trước mặt phát tác, thậm chí liền nửa điểm dị thường biểu hiện cũng không dám có. Quân mặc ảnh Liệt vượng tiện liếc mắt một cái, chỉ đương không nhìn thấy nàng động tác nhỏ. Mẫu hậu nếu như vậy thiên vị Hoa phi, hay không yêu cầu đem Hoa phi lưu tại phượng minh cung, bên người chiếu Cố? Hắn nhàn nhạt hỏi. Thái hậu an tĩnh mà nhìn con trai của nàng, đột nhiên phát hiện chính mình giống như thật sự thực không hiểu biết hắn. Thân hài nhỏ Ngượng Ngùng Ha, vừa rồi không lo tâm trước chuyển 277, đã xóa, cái này là ở phía trước. 277 chương 277 hoa phi nương nương, ngươi không tạ ơn sao? Nếu hắn đối phượng thiển vô tâm, sở làm hết thể đều là cố ý đem này đặt ở bên người quan sát, kia hôm nay cử chỉ, lại là vì sao? Làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn thậm chí không tiếc đối nàng cái này mẫu hậu mặt lệnh còn có nhìn đến Phượng Thiển trên mặt kia bàn tay ớn khi đủ loại biểu hiện, đều thuyết minh hắn trong lòng là trang nữ nhân này, không phải sao? Như vậy, Hàn Tiêu nói những lời này đó liền rất có khả năng chính là hắn hướng vào. Nhưng cố tình ở như vậy một hồi bảy mưu đặt kế lúc sau, hắn lại không chút nào cố kỵ nàng hôm nay thử, làm cho nhiều người như vậy mặt biểu hiện ra hắn đối Phượng Thiển sủng ái cùng che chở, sẽ không sợ nàng không tin Hàn Tiêu nói những lời này đó sao? Vẫn là nói, Hôm nay việc, đồng dạng chỉ là một tuần kịch, vì diễn cấp phượng tiền xem. Kỳ thật hư cũng hư tác thật cũng hư hư thật thật, Thái Hậu đột nhiên mở mịt. Không cần. Nàng mệt mỏi vây vây tay. Ai ra đã hỏng rồi Hoàng thượng quy củ, sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Nếu Hoàng thượng ở Ai ra trước mặt để cập hoa phi cấm túc sự, liền tính Ai ra lại thích đứa nhỏ này, cũng không dám làm trái với Hoàng thượng thánh chỉ. Thái Hậu nhìn như là lui một bước, kỳ thật bằng không. Nói ra loại này lời nói, nàng rõ ràng này đây lui vì tiến, trong giọng nói thậm chí hàm chứa một kia tự rêu cùng giận dôi thành phần. Nếu là không biết tình huống người nghe xong, chỉ biết đương nàng đứa con này bất hiếu. quân mặc ảnh mắt phượng hơi hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới, một ngày kia, mẫu hậu thế nhưng sẽ đem trong cung những cái đó chiêu số dùng ở trên người hắn. Một khi đã như vậy, nhi thần cũng không miễn cưỡng mẫu hậu. Ngoài dự đoán mọi người mà, Hắn không có nói cái gì nữa cáo khiểm nói, ngược lại lạnh lùng mà liếc hoa phi liếc mắt một cái, Thái Hậu nói ngươi đều nghe được. Ba tháng trong vòng, nếu là còn dám bước ra ngươi kia cửa cung nữa bước, chính là kháng chỉ không tôn. Đến lúc đó, thiểu tâm đầu của ngươi. Thân thiếp biết. Đa tạ hoàng thượng khai ân, thân thiếp cũng không dám nữa. Khai ân. Quân mặc ảnh ý vị không rõ mà hiếp hiếp mắt, nếu là chấm không có nhớ lầm nói, chấm mới vừa nói chính là... Gấp 10 lần còn chi, ngươi hẳn là nghe được đi. Hoa Phi sửng sốt một chút, thần sắc mở mịt. Hoàng thượng ý tứ là, Hoa Phi nương nương ngươi trở về cấm túc phía trước, nhớ rõ đi trước chấp hình cung nhân chỗ đó lánh 10 cái bàn tay. Phượng thiền đột nhiên mở miệng, thanh tuyến thực bằng phẳng, tựa hồ chỉ là đem như vậy một sự thật từ từ kể ra, chỉ là nàng liết Hoa Phi trong ánh mắt lại rõ ràng tràn ngập vui sướng khi người gặp Hoa ý cười. Hoa Phi tức giận đến suýt nữa ngất xịu đi. Phượng thiền rồi lại kịp thời bổ sung một câu, ai nha, ngượng ngùng, ta nhớ lời Mới vừa rồi hoàng thượng đã đánh quá một cái tát, trong chốc lát chỉ còn chín, hoa, phi, nương, nương. Hoa phi nhìn nàng chỉ kém chưa nói ra chúc mừng hai chữ tới, đau đầu đến lập tức như là muốn nứt ra rồi. Thiện nhân này, thiện nhân, ỉ vào hoàng thượng sủng nàng liền dám như vậy vũ nhục chính mình, cái này đáng chết tiểu thiện nhân. Phượng tiền thấy nàng nửa ngày không co ra tiếng, trong ánh mắt còn rõ ràng nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa, không khỏi nhướng mày tiêm, nhàn nhạt nói, hoa phi nương nương, ngươi không tạ ơn sao. Hoa phi dưới chân mềm nút, thật lâu sau, mới nghẹn ngào thanh âm đem lời nói tế ra tới, thần thiếp, tạ hoàng thượng khai ân. Đế vương mặt trầm như nước mà liếc nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng lăn. Rồi sau đó mới xoay người, mẫu hậu không cần lo lắng cho mình thân mình. Chỉ lo hảo hảo tính dưỡng chính là Nhi thần sẽ tự mình đốc xúc những cái đó Thái y kìa Nếu bọn họ vô pháp ở nửa tháng trong vòng làm mẫu hậu khăn phục kia cũng không có tiếp tục đái ở Thái y viện tất yếu Thái hậu sắc mặt đống dưng biến đổi 278 chương 278 ngày thường không phải thực năng lực sao Hoàng thượng ý tứ là ai ra trang bệnh Thái hậu khe run thanh âm Mãn nhãn không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt đế vương Nhi thần cũng không có ý tứ này. quân mặc ảnh biểu tình như cũ thực đạm, không chút nào cố kỵ mà vọng qua đi, cùng thái hậu đối diện, ánh mắt không có nửa phần lập lòe. Nhi thần chỉ là cảm thấy, thân là thai y liề, nếu là liền mẫu hậu thân thể cũng y liề không tốt, quả thật lang băm, không có tư cách gánh này đại nhậm, còn không bằng sớm ngày trục xuất về nhà hảo. Miễn cho ngày sau cấp trong cung cái nào chỉ ra cái gì tật xấu, kia nhưng chính là liên quan đến cái đầu trên cổ vấn đề. Hắn từ đầu đến cuối đều là ngữ khí nhạt nhạt, thái hậu tiếng thở dốc nhưng không khỏi thô vài phần, ngay cả Phượng Thiển cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Này nam nhân! Điên rồi sao? Nếu là không có mặt khác sự nói, Nhi thần liền cáo lui trước. Dừng một chút, quân mặc ảnh lại bổ sung một câu, Nhi thần sẽ làm liên nếu tiến vào bồi mẫu hậu. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp dôi tay đem Phượng Thiển kéo lại đây, cơ hồ là đem nàng ngạnh kéo cùng tún đi ra ngoài. Phượng Thiển vừa mới bắt đầu còn có nhàn hạ thoải mái cảm khái này, nam nhân như thế nào không cần quay đầu lại là có thể kéo đến tay nàng, nhưng sau lại càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, hắn hình như là... Ở sinh khí. Đến ra cái này nhận chi, Phượng Thiển liền chấn kinh rồi. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao, này đột nhiên là làm sao vậy? Ui, quân mạng ảnh, người đi nhanh như vậy làm gì nha? Phượng Thiển một bên chạy chậm đuổi kịp hắn nguyện bước. Một bên ngẩn cổ đầy mặt hồ nghi hỏi hắn. Quân mặc ảnh như cũ bắt lấy cổ tay của nàng không ngừng đi phía trước, lại không rên một tiếng, chính là không trả lời nàng vấn đề. Quân mặc ảnh, người rốt cuộc làm sao vậy? Phượng Thiền hơi rổ cái miệng nhỏ, thanh âm mềm mại, không cần xem nàng biểu tình liền biết nàng hiện tại khẳng định là một bộ đáng thương vô cùng bộ ráng. Thấy nam nhân vẫn là không để ý tới nàng, đành phải lại lầm bầm nói, ai lại chiêu ngươi, làm gì hướng ta phát hỏa nha. Rốt cuộc, ở nàng những lời này rơi xuống thời điểm, nam nhân đột nhiên dừng lại bước chân. Phượng Thiền thiếu chút nữa lại đánh vào hắn trên lưng, còn hảo nàng kịp thời dừng lại xe, kinh hồn chưa định mà vô vô bộ ngực, ngưỡng mặt nhìn hắn. quân mặc ảnh bị nàng bộ ráng này tức giận đến đầu đau. Làm ngươi cùng châm cùng nhau đi, ngươi thế nào cũng phải bản thân đi trước, hiện tại đem chính mình làm thành bộ ráng này, vừa lòng. Hắn bưng vàng tiếng nói chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thanh tuyến banh thật sự khẩn, cơ hồ là cắn răng bài trừ như vậy một câu. Phượng Thiền A một tiếng, hảo không vô tội. Nàng chỉ là không nghĩ mỗi lần đều biến thành mọi người chú mục tiêu điểm mà thôi, đây cũng là nàng sai. Nếu máu, nàng lại ngốc lại xuẩn lại manh mà chớp hai cái hai mắt, ủy ủi khuất khuất nói, ngươi nói vậy ta bộ dáng này rõ ràng là hoa phi làm đến, như thế nào biến thành ta chính mình làm. quân mặc ảnh tưởng rời đi tầm mắt không đi xem nàng mặt, Chính là lại thật sự nhịn không được, thần sát thay đổi mây biến, rốt cuộc vẫn là khẩn ninh hai hàng lông mày, thấm mắt từ từ rừng ở kia nói bàn tay in lại. Như vậy Hồng. Chứ bỏ lần đầu tiên ngộ thương bên ngoài, liền hắn đều không có bỏ được đánh quá nàng, càng đừng nói là loại này khuất nhục thương tổn, vật nhỏ này có từng chịu quá. Hoa phi nữ nhân kia, thật sự là không muốn sống nữa. Nếu không phải vì nhìn chung mẫu hậu mặt mũi cùng vật nhỏ này an nguy. Hắn nhất định đường trưởng bằng kia nữ nhân Ngày thương không phải thực năng lực sao Hắn thủ săn Phượng Thiển cái gái Hận sắc không thành thép mà nhìn nàng trong mắt Đối chấm đều dám la lối khóc lóc chơi hoành Hôm nay như thế nào liền không duyên cơ vô cớ nhậm người đánh Liền đánh trả đều không biết Liền biết ngốc đứng ở chỗ đó 279 chương 279 bằng không nên hủy dung Phượng Thiển trong lòng cảm thấy hoan uổng Ai nói ta là không duyên cớ vô cớ nhậm nàng đánh. Nàng kêu kêu quát quát mà nhảy dựng lên, câu mày lẩm bầm nói, rõ ràng chỉ là phản ánh tương đối trì độn được không. Ai biết kia nữ nhân động tác nhanh như vậy. Nói nữa, làm cho nhiều người như vậy mặt, ta như thế nào biết nàng sẽ đột nhiên lao tới động thủ. nay liền giống vậy một con dịu ngoan cẩu êm đẹp mà ghé vào người trước mặt, đột nhiên một chút nàng liền bệnh chó dại phát tác, xông tới cắn ngươi một ngụm. Ở kia phía trước, Ngươi có thể đoán trước đến. quân mặc ảnh suýt nữa bị nàng so sánh khí cười, may mắn hắn banh xị mặt, mới miễn cưỡng duy trì được đèn kỵ sắc mặt bất biến. Hoa phi là dịu ngoan cầu. Hắn hỏi lại. Phượng Thiền A một tiếng, cho rằng hắn là không cao hưng chính mình đem hoa phi so sánh thành cầu, liền nói, ta này chỉ là đánh cái cách khác. Mặc kệ có phải hay không ví phương, dịu ngoan này từ dùng chính là không đúng. Phượng Thiền ngần người, chật si một tiếng bật cười. Động tác quá lớn, thế cho nên tác động đến trên mặt thường mày không khỏi nhíu nhíu. Chính là tưởng tượng đến quân mặc ảnh vì nàng kia bàn tay như vậy tức giận chuyện này, nàng liếm liếm môi, cố nén không dám thở ra đau tới. Lại không biết một màn này, sớm đã rơi vào nam nhân trong mắt. Ánh mắt đau xót, quân mặc ảnh nhấp khẩn môi Thật lâu sau, mới chậm rãi vương tay, thủ sẵn nàng cái gáy đem nàng mang vào trong lòng ngực. Đồn ốc, như thế nào liền như vậy buồn đâu. Hắn hàm dưới để ở nàng phát trên đỉnh, nhẹ nhàng mà vướt ve hai hạ, loan thoáng trung tựa hồ có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương. kia một khắc, nói không rõ trong lòng cảm giác đến tuột cùng là cái gì. Đau lòng có, bàng hoàng có, thỏa mãn có, bất đắc gì cũng có. Quân mặc ảnh hạp nhắm mắt, gần như không thể nghe thấy mà than nhẹ một tiếng, thật là nửa khắc cũng ly không được chấm, nếu không thời thời khắc khắc đều có thể ra lộng điểm trạng hôm tới, có phải hay không? muốn hay không như vậy tự luyến. Bất quá lời này Vượng Thiển khẳng định là không dám nói, chỉ có thể dùng ngón trỏ từng cái trọc hắn ngực, dùng một loại cà lơ phất phơ ngự khi nói, được rồi được rồi, vậy ngươi thời thời khắc khắc nhìn chầm chằm ta không phải hảo. quân mặc ảnh một phen nắm nàng tay nhỏ, sụ mặt liếc hướng nàng, châm nếu là không ở khi đó lại đây, ngươi liền bạch làm nàng đánh. Không biết đánh trả. Hắn cứ việc vẫn là ở sinh khí, Không vui trong thanh em lộ ra lại là một mặt không dễ phát hiện quan tâm cùng đau lòng. Đang định nói cái này đâu, ngươi đừng đánh gãy ta. Phượng Thiền tức giận đến ở hắn ngực thượng manh đấm một chút, vừa rồi ở Phượng mình cung cũng là, nàng đang muốn động thủ đâu, chính là bị này nam nhân cấp đánh gãy. Ta hai lần muốn đánh nàng, một lần bị Thái Hổ nói chuyện đánh gãy, một lần bị ngươi tiến vào đánh gãy. Phượng Thiền tức giận mà chừng hắn, chẳng qua tưởng ở đánh nàng phía trước bán cái xoáy mà thôi. Các ngươi đều không cho ta như nguyện, thật là chẳng ghét. Ban cái xoái. nay lại là cái gì kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ? Chính là giống ngươi vừa rồi như vậy, ban cái xoái. Phượng Thiền hư một tiếng quay mặt đi, mã thượng nhiễm một kia nhạt nheo đỏ ửng, ở kia bàn tay ấn hạm nhưng thật ra có vẻ không như vậy rõ ràng. Cho nên ngươi đây là ở khen chấm. Quân mặc ảnh nhướng mày tiêm. Không sai, bao, nghĩa, từ. Phượng Thiền nghiêm trang gật đầu. Quân mặc ảnh tạm thời tiếp nhận rồi nàng loại này cách nói. Đi, trở về đi. Hắn sờ sờ nàng đầu, khoe miệng xả ra một kia cười như không cười độ cung. Trở về thượng dược, bằng không nên hủy dung. 280 chương 280 làm thân phi tiến bảo. Phượng Thiền Đỉnh kêu bàn tay ấn trở về thời điểm, nhưng đem Đông Dương đau lòng cái chết khiếp. Liên Hoàng Thượng đều không có đánh quá chủ tử, cái nào không muốn sống ăn gan hù mật gấu. Biết được đầu sỏ gây tội là hoa phi thời điểm, Đông Dương hảo không căm giận, tức giận đến thiếu chút nữa muốn làm tiểu nhân chắt chết nàng. quân mặc ảnh cấp phong thiêm thượng xong dược rời đi sau, Phượng Thiển thấy nha đầu này sắc mặt vẫn là không tốt, tận tình khuyên bảo mà khuyên một hồi lâu, liền lấy mười còn một linh tinh đều ra tới, nha đầu này lại chính là không chịu dễ dàng bỏ qua. y y ti xem nên hung hăng thưởng nàng 100 bàn tay. Đông Dương dầm dầm chân, Phượng Thiển sửng sốt một chút. Đột nhiên cười ha hả nói, Đông Dương, ngươi có phải hay không cùng ta ở bên nhau đãi lâu rồi, như thế nào trở nên ác độc như vậy? Chủ tử, có ngài nói như vậy bản thân sao? Hai người vui cười đùa giỡn mà nói chuyện, không bao lâu, bên ngoài liền có tiểu thái giám cảnh tượng vội vàng mà chạy tiến vào Chuyện gì nha? Phượng Thiền hỏi. Nương nương, thân phi nương nương ở bên ngoài, nói là đến xem ngài. Phượng Thiền gương mặt tươi cười lập tức trầm đi xuống. Ta có cái gì đẹp? Phượng Thiền cảm thấy chính mình lần trước đã nói được rất rõ ràng, không phải làm kia nữ nhân không cần lại đến phiền chính mình sao? Hiện tại thế nhưng còn tìm tới cửa tới. Muốn nói kia nữ nhân là tới xem nàng chê cười, đảo cũng không giống, tuy rằng bị ném bàn tay chính là nàng, nhưng sau lại không đều đánh đi trở về sao? Kia nữ nhân còn không đến mức như vậy nhảm chắn đi. Phượng Thiền đột nhiên cảm thấy, thân phi cùng nàng mất trí nhớ trước có lẽ thật sự có cái gì liên lụy. Muốn biết, lại sợ biết. Không thấy. Phượng Thiển nắm chặt lòng bàn tay, vững vàng thanh âm nói, "Làm nàng trở về." Tiểu Thái dám lại nói, "Nương nương, thân phi nương nương nói, lần trước Ngự Hoa Viên sự còn không có thảo luận xong, ngài hẳn là sẽ muốn gặp nàng." Đông Dương tự nhiên không có sai quá Phượng Thiển bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, ngưng ngưng giữa mày, hung hăng trừng mắt nhìn kia Tiểu Thái dám liếc mắt một cái, "Không nghe thấy nương nương nói sao?" Đều nói không thấy ngươi còn nhiều như vậy vô nghĩa, rốt cuộc thu nhân ra cái gì chỗ tốt. Tiểu thai dám sắc mặt chăm nhận, nô tài không dám. Chỗ tốt hắn nhưng thật ra thật thu, còn không ít đâu, nhưng các chủ tử cho bọn hắn này đó hạ nhân thưởng bạc không phải thực bình thường sao. Cố tình bị đông dương như vậy một mắng, hắn tức khắp nạo, căn bản không dám thừa nhận có chuyện này nhi. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, thân phi nói, nếu là làm nàng nhìn thấy chủ tử, sẽ cho càng nhiều tiền thưởng. Không dám liền lập tức cút đi, đừng tới phiền nhiễu nương nương. Đông Dương khiến trách. Tiểu thai dám nơi nào còn dám tưởng cái gì tiền thưởng. Nghe vậy, lập tức thế ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy. Thôi. Phượng ương cung lệ bạc vốn là không ít, hơn nơi chủ tử ban thưởng lại nhiều. Hắn vẫn là không đi mơ ước mặt khác cái gì. Quay đầu lại nếu như bị đuổi ra đi, kia mới mất mặt đầu. Từ từ. Tiểu thai dám chân trước mới vừa vượt đi ra ngoài. Phượng Thiển sau lưng đã kêu ngừng hắn. Nương nương còn có cái gì phân phó sao? Tiểu thai giám kinh ngạc chuyển qua tới, hỏi. Làm thân phi tiến bảo. Phượng Thiển cắn cắn môi, nhìn Đông Dương liếc mắt một cái, nói, tùy tiện đi phao hồ trà đi, chúng ta tiếp đại khách nhân. Nhân ra đường xa mà đến, ta cũng không thể mất lệ nghĩa không phải. Đông Dương khỏe miệng run rời hai hạ, thầm nghĩ chủ tử ngài xác định ngài thật sự biết lễ nghĩa hai chữ viết như thế nào sao? hơn nữa đường xa mà đến Đông Dương có chút xấu hổ thơ Văn Hoa Mị cung khoảng cách Vượng ưng cung thật đúng là man xa là nô Tỳ đã biết Tuy rằng Đông Dương không biết Vượng Thiển vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý bất quá đối với chủ tử quyết định nàng từ trước đến nay là sẽ không xen vào việc người khác xoay người liền chiếu phân phó đi làm đấy lòng lại không thể ước chế mà hiện lên một tia lo lắng 281 chương 281 là cái gì nguyên nhân làm ngươi bỏ xuống một mình ta. Thân Phi thực mau liền ở tiểu thái giám dẫn dắt hạ vào được. Lần thứ hai tới cái này địa phương, Thân Phi trong lòng cảm giác có thể nói khác nhau rất lớn. Ít nhất một chút, lúc ấy Phượng Thiển còn có thể trang một bức đối nàng gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, mà hiện tại, lại chỉ thông thả ung dung mà nhìn nàng một cái, nhướng mày nói, Thân Phi nương nương. Ta như thế nào không nhớ rõ chúng ta lần trước còn có cái gì nói còn chưa dứt lời. Thân phi đạm đạm cười, một khi đã như vậy, vì sao làm ta tiến bảo? Phượng thiền sắc mặt đổi đổi. Thân phi tươi cười càng sâu vài phần, khỏe mắt mọc lan tràn mấy mạt mị hoặc tư thái. Phượng thiền, không cần lại lửa mình dối người. Kỳ thật ngươi đã sớm đã đã nhận ra, ta cùng ngươi chi gian nhất định là có quan hệ gì, đúng không? Ngươi nói bậy. Phượng Thiền đột nhiên một chút từ trên ghế bắn lên. Đông Dương vừa lúc ở lúc này bưng nước trà đi tới, thấy thế, lập tức bước đi đi vào nương nương, ngài làm sao vậy? Cùng lúc đó, nàng nhữ mày nhìn thân phi liếc mắt một cái. Phượng Thiền dùng lòng bàn tay dán dán cái chán, thở phào, không có việc gì, thân phi cùng ta nói kiện nghe rợn cả người sự, ta lập tức không có thể tiếp thu, nhịn không được xúc động. Nương nương. Phượng Thiền không cho nàng bất luận cái gì mở miệng cơ hội, miễn cương bài trừ vẻ tươi cười. Đông Dương ngươi trước đi ra ngoài đi, giữ cửa cũng mang lên. Nơi này là Phượng ương cung, ta có thể có chuyện gì nhi. Đừng hạt lo lắng. Đông Dương đành phải lui đi ra ngoài. Thân Phi vương tay, làm như muốn đụng chạm Phượng Thiền mặt. Phượng Thiền vội vàng lắc mình nẹ qua, giữa mày hiện lên một mặt chắn ghét. Thân Phi cũng không tức giận, chỉ là cười. Phượng Thiền, nói thật. Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Từ trước ngươi, chẳng sợ lại chán ghét, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phan khỉ là ngươi đủ rồi. Phượng thiền trong cơ thể bạo ngừa cướp số một chút rung đi lên, không phải có chuyện cùng ta nói sao, còn ở chỗ này lung tung rối loạn nói lung tung chút cái gì ngoạn ý nhi. Nang ác ý mà bổ sung một câu, vẫn là nói, ngươi còn không có tưởng hảo như thế nào địa đặt một cái đủ để cho ta tin phục nói dối. Thân phi liền cười. Che môi ha ha ha mà cười cái không ngừng. Đến lúc này, ngươi còn muốn lửa mình dối người. Lửa mình dối người chỉ sợ là ngươi đi. Hảo! Thân phi nhúng mày, như là rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau. Nói, ngươi muốn nghe lời nói thật phải không? Ta nói cho ngươi. Phượng thiển giữa mày ngưng ngưng. Thân phi nhìn thoáng qua cửa phương hướng, xác nhận không người lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, tuy rằng ngươi mất trí nhớ. Nhưng là đối với trước mắt Đông Lan cùng Tây Khuyết tình thế, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Phương Thiện nhìn nàng, không nói chuyện. Thân Phi liền biết nàng đã hiểu, tiếp tục nói, Tây Khuyết chiến bại, trong chiều đại bộ phận người không cam lòng khuất cư Đông Lan dưới. Muốn xoay chuyển càng khôn, nhất định phải có tình báo nơi phát ra. Nhanh nhất, cũng là nhất hữu hiệu phương pháp, chính là trực tiếp hướng Đông Lan trong Hoàng Cung tặng người. Ngươi như vậy thông minh, điểm này, Hẳn là cũng không cần ta giải thích đi. Phượng Thiền không dao động, thậm chí nhiễm một cổ cười như không cười trào phúng. Kế tiếp ngươi không phải là tưởng cùng ta nói, ta và ngươi, đều là tây khuyết phái tới mật thám đi. Thân phi nhữ như mày, không tồi, đúng là như thế. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phượng Thiền hiếp hiếp mắt, lạnh lạnh mà cong lên khỏe môi, muốn thật giống như ngươi nói vậy. Ngươi nhưng thật ra trước đêm ngày ấy ta hỏi vấn đề giải thích một chút, đều là mật thám. Là cái gì nguyên nhân làm ngươi bỏ xuống một mình ta, ở ta cái này cái gọi là đồng bọn thất vọng nghèo túng khi nhìn như không thấy, độc hưởng đế vương ân. 282 chương 282 vì cái gì một hai phải chờ tới bây giờ mới nói. Thân phi sắc mặt tức khắc khó coi. Ngẹn nửa ngày, mới nói, Phượng Thiển, mặc kệ ngươi tin hay không, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không hại ngươi. Ta càng không tin. Phượng Thiển những mày, không có bằng chứng. Nói không chừng ngươi chỉ là đỏ mắt ta, ghen ghét ta, muốn tìm một cơ hội hãm hại ta đâu. Nói xong, thông thả ung dung mà một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đổ ly trả cho chính mình, thổi nhẹ một hơi. Nhiệt khí liền ở nàng khuôn mặt nhỏ chung quanh bốc hơi bốn phía, làm nàng cả người thoạt nhìn đều có chút vông lung, liền liền cái kêu bàn tay ấn cũng có vẻ không như vậy tiên minh. Khi thật trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm có chút thất thố bên ngoài, nàng sớm đã khôi phục bình thường. Ngược lại là Thân Phi, ở Phượng Thiển hỏi xong những lời này đó về sau sắc mặt liền trở nên rất kém cỏi tìm không ra cái thích hợp lý do hoặc lấy cớ, cho nên vẫn luôn không có hoán lại đây. Ta biết ngươi mất trì nhớ, Phượng Thiển. Thân Phi thật sâu mà hít vào một hơi, mở mắt ra xem nàng thời điểm, ánh mắt hơi hơi lập lòe, chính là không thể bởi vì như vậy, ngươi liền phủ nhận chính mình thân phận. Ngươi là Tây Khuyết người, là Tây Khuyết phái tới mật thám. Chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm, suốt cuộc đời, trừ phi là chết ở này trong cung, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể là một viên con cờ, người Minh bạch sao. Phượng Thiền rời đi tầm mắt, ánh mắt hơi ngưng. Vì cái gì chờ tới bây giờ mới nói? Nàng nhạt nhẽo trong thanh âm không chứa chút nào cảm xúc, nếu ngươi khăng khăng nói chúng ta là mật thám nếu sớm hay muộn đều là muốn nói, ta đã từng như vậy ép hỏi người, vì cái gì một hai phải chờ tới bây giờ mới nói? Bởi vì, ta đang đợi ngươi khôi phục ký ức. phương Thiền liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt càng sâu. Thân Phi cắn chặt răng, nói, mấy tháng trước kia chẳng ám sát, ngươi còn nhớ rõ sao. Kỳ thật căn bản không có cái gì ám sát, hết thể đều là chính ngươi an bài tốt, vì chính là tiếp cận Hoàng thượng. Ngươi không phải nói ta một người độc hưởng thánh sùng sao. Nếu là quả thực như thế, ngươi như thế nào sẽ có cái kia cơ hội tiếp cận Hoàng thượng, thế Hoàng thượng chăn kiếm. Ở kia phía trước đâu, ngươi lại vì sao không giúp ta?" Phượng Tiễn từng bước ép sát. "Là, ta thừa nhận ta khoanh tay đứng nhìn, nhưng ta cũng là không có cách nào. Thái hậu trở không cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng, ta một cái nho nhỏ phi tần có thể làm sao bây giờ?" Phượng Tiễn suy nhiên cười, "Ngươi nhưng thật ra sẽ chôn tránh trách nhiệm. Lời nói đều nói đến tình trạng này, ngươi còn không tin ta?" Thân phi nóng nảy, cũng nổi giận. "Ta nói cho ngươi Lúc trước ngươi an bài kia khởi ám sát cùng chắn kiếm tiết mục khi chúng ta đã sớm đã thương lượng hảo, tỉnh lại sau ngươi liền giả vờ mất chi nhớ, nhân cơ hội tiếp cận hoàng thượng. Cho nên kia nhất kiếm nhìn như hung hiểm và phần, tánh mạng khó bảo toàn, trên thực tế đã sớm ở ngươi tính kế trong vòng. Nga! Phượng Thiền nghiêng nghiêng mà lướt nàng, nếu hết thể đều ở trong kế hoạch, vì sao ta hiện tại thật sự mất chi nhớ? Này! Này không ở kế hoạch trong phạm vi! Thân phi tức muốn hộp máu mà vô vô cái bàn Vốn dĩ ngươi hành sự luôn luôn thiên ý gì vô phùng, không có sai lậu, cần gì ta tới nhọc lòng. Nhưng ai ngờ đến, ngươi định không bằng trời định, kia chàng ám sát chung, ngươi thế nhưng thật sự đâm đầu mất chi nhớ. Mới đầu ta còn chỉ đương ngươi là liền ta cùng nhau lửa cho nên trăm phương nghìn kế mà thử ngươi, nhưng lần lượt thử kết quả lại cho thấy, ngươi thế nhưng thật sự. Phượng thiền ý vị không rõ mà cười một tiếng thấp thấp mà rũ xuống mi mắt. Cho nên hiện tại vội vã cùng ta nói chuyện này, ngươi là muốn ta làm cái gì? Nàng thân sắc lạnh lạnh, sớm không nói vãn không nói, ở ngay lúc này nói mình ta là mật thám, luôn có một chút nguyên nhân đi. 283 chương 283 Ngươi thật sự không phải ở đầu ta ngoạn như sao? Không sai, xác thật có nguyên nhân. Thân phi căng thẳng sắc mặt, lạnh giọng nói. Phượng thiền chờ nàng bên dưới. Chỉ đương nàng là muốn chính mình đi làm cái gì gà gãy cẩu trộm việc. Ai ngờ đến, nàng lại đột nhiên thẳng tóc mà nhìn chầm chầm chính mình, không hề chớp mắt mà nghiêm túc nói, liên hệ phía trên tín vật ở ngươi nơi này, ngươi cần thiết mau chóng cho ta tìm ra. Lúc trước kia khởi ám sát sự, chúng ta vẫn luôn cho rằng Hoàng thượng đã như vậy bỏ qua, nhưng hiện tại, Hoàng thượng tựa hồ còn ở cha. Lúc trước gan bài tốt người chịu tội thay đều đã bắt được, nếu không phải phát hiện tân điểm đáng ngờ. Thật sự không nên lần thứ hai nắm khởi. Việc này rất trọng đại, chúng ta cần thiết mau trong thông chi phía trên, nếu không xảy ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ sống. Phượng tiền như mày, ngươi không có tín vật. Ta đây mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, ngươi không có liên hệ quá ngươi trong miệng phía trên. Không có. Thân phi căm giận mà rời mắt, đều là bọn họ liên hệ ta, ta tìm không thấy bọn họ. Liên tính bọn họ muốn ta làm chuyện gì. Cũng đều là lấy đặc thù phương thức cho ta lưu lại tin tức, ta căn bản không thấy được bọn họ người. Nàng nói hoán giận, thúc liêu, Phượng Thiển lại đột nhiên suy nhiên mà cười một tiếng, mật thám đương đến ngươi này phân thượng, cũng rất vô dụ. Thân phi tức khắc sắc mặt xanh mét, Phượng Thiển, ngươi đừng quá quá mức. Phượng Thiển vô tội mà chớp chấp mắt, ta như thế nào quá mức? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Lời nói đã đến nước này, ngươi nếu vẫn là không tin ta, ta xác thật không có cách nào. Nhưng ngươi cần thiết hảo hảo tìm xem kia đồ vật, nếu không nếu là phía trên dáng tội xuống dưới, cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Phương thiền tựa thật tựa giả mà nhìn nàng, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ngươi cái gọi là tín vật trường gì hình dáng đi. Bằng không muốn ta như thế nào tìm. Thân phi lại một lần gắt gao nhấp môi. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng bài trừ bốn chữ, ta không biết. Thân phi nương nương, ngươi thật sự không phải ở đầu ta ngoạn như sao. Ta lại chưa thấy qua, sao có thể biết? Thân phi tựa hồ là thẹn quá thành giận, nếu là ta thật biết, liền tính mô phỏng một khối cũng tốt hơn ở chỗ này cùng ngươi rong dài nửa ngày. Được rồi được rồi, dừng ở đây đi. Phượng thiền không kiên nhẫn mà xua tay, mặc kệ ta tin không tin, ngươi nói hẳn là nói xong đi. Nàng hướng cửa phương hướng nổi giận bữu môi, tươi cười y hiệp y hiệp, như vậy, thỉnh đi, thân phi nương nương. Thân phi trên mặt lại xẹt qua một trận xanh trắng đan xen dấu vết, nặng nghề mà hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đái thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất về sau, Phượng Thiển bên miệng tươi cười liền chậm dãi đọc lại, mày một tức tức khóa lên. Vẫn duy trì mới vừa rồi cái kia tư thế ngồi thật lâu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, đi đến ngoại điện tủ bắt bên cạnh. Do dự một chút, rồi tay mở ra cửa tủ. Vẫn là những cái đó cũ trang sức, nàng giống nhau giống nhau mà nhìn qua. Chứ bỏ bình thường vòng tay, mặt trang sức, bạc sức, căn bản không có cái gì đặc thù đồ vật. Nơi nào tới cái gì tín vật. Phượng Thiền cảm thấy, nếu thân phi nói đều là nói thật, tây khuyết không cam lòng, đưa tới mỹ nhân bên trong còn có mật thám, điểm này cũng không gì đáng trách. Nhưng nếu chỉ là vì tiêu trừ quân mặc ảnh hoài nghi, liền như vậy mất công mà an bài một hồi hành thích, chẳng lẽ không sợ biến khéo thành vụ sao? Nhưng nếu thân phi là ở nói dối, Tiên nặng vì cái gì một hai phải kéo chính mình xuống nước. Chỉ là bởi vì ghen ghét sao. Vẫn là, có khác bên dưới. Như thế nào già đi phiên những cái đó cũ trang sức, chăm cho ngươi những cái đó không thích sao. Phượng thiền hoàng sợ, suýt nữa không đem trong tay chắp vứt ra đi. Kinh hồn chưa định mà thở hồn hền khẩu khí, mới chuyển qua đi chừng mắt hắn. Ngươi như thế nào mỗi lần đi đường cũng chưa thanh nhi. Cố ý làm ta sợ đâu. 284 chương 284 nếu là khổ sở, có thể không cười. Như thế nào lại thành chấm hủ doa ngươi? quân mặc ảnh thật sự bất đắc dĩ, rõ ràng mỗi lần đều là ngươi bản thân không biết suy nghĩ cái gì, nhập thần vô cùng, này cũng quái chấm. Phượng Thiền hư một tiếng, vậy ngươi hẳn là ở cửa thời điểm liền dùng lực rậm chân một cái, làm ta biết ngươi đã đến rồi. Cưỡng từ đoàn lý. quân mặc ảnh tức giận đến méo méo nàng lỗ thai, khỏe miệng lại treo một mặt cười. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay chắc thượng, khỏe mắt hơi hơi một trọn, hỏi, mấy thứ này có cái gì đẹp, đáng giá ngươi lần lượt mà nhảy ra tới. Ngao, cái này A phượng Thiện chấp chấp mắt, đột nhiên nghiêm trăng mà ngẩn đầu nhìn hắn, thu thu ánh mắt, quân mạng ảnh, ngươi nói ta nếu là đột nhiên khôi phục ký ức làm sao bây giờ. kia một khắc, nam nhân thần sắc bất biến, nàng lại rõ ràng mà nhìn đến hắn đồng tử trô sâu trong hơi hơi co rụt lại. Nghĩ tới. Quân Mặc Ảnh mấy không thể thấy mà ngưng tụ lại giữa mày, đơn giản như vậy bốn chữ, lại bị hắn ngự khí làm cho kỳ quái. Phượng Thiện meo lại mắt, tùy tay đem chắp hướng tủ một gác, tuy rằng ta tạm thời còn không coi nhớ tới, nhưng nói không chừng về sau ngày nào đó liền nghĩ tới, còn không chuẩn ta hỏi một chút. Nàng học nam nhân mới vừa rồi bộ dáng, đột nhiên vươn tay đi niết lỗ thai hắn, nhưng ta như thế nào nhìn người giống như không rất cao hung nha. Quân Mặc Ảnh bắt lấy nàng tắc quấy tay nhỏ, Lại không đem nàng kéo xuống tới, chỉ là ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Huyền hát thâm thúy trong mắt nhiễm chính là nàng xem không hiểu cảm xúc, khỉ nộ khó phân biệt. Không có không cao hứng. Chỉ là nhớ tới ngươi lúc trước nói qua, không thể khôi phục ký ức liền tính. Cho nên chấm cho rằng, ngươi đã quên chuyện này. Phượng Thiền nhẹ giọng cười, thấp thấp mà rũ xuống mi mắt, nói, dù sao cũng là đầu của ta chịu rất một bộ phận đổ vở, tóm lại có điểm không thói quen. Ngươi cho ta điểm thời gian đi, thời gian dài khả năng liền sẽ hảo, đến lúc đó ta liền sẽ không lại vô vị mà đi nhớ lại những cái đó nhớ không được quá khứ. quân mặc ảnh ngần ra, ngực thượng đống nhiên như là bị châm đâm một chút, tinh tế đau. Hắn cho rằng vật nhỏ mỗi ngày đều cười ha hả không có bất luận cái gì phiền não, chẳng sợ mất trí nhớ loại sự tình này, cũng có thể bị nàng cười cho qua chuyện, không lắm để ý lại nguyên lai, ở hắn không biết thời điểm. Nàng cũng một người gánh vác nhiều như vậy mê mang cùng chua sót. Hắn không có mất trí nhớ quá, vô pháp thiết thân thể nghiệm đó là một loại như thế nào cảm thụ, nhưng riêng là nàng kia một câu trong óc chịu rất một bộ phận đồ vật, liền đủ để cho hắn đau lòng không thôi. Nói đến cùng, vẫn là hắn suy xét không đủ nhiều. Quân Mặc ảnh thở dài một tiếng, có ký ức cũng hảo, không có ký ức cũng thế, đều là chấm thiển thiện. Điểm này sẽ không thay đổi. Nói xong liền phải đi ôm nàng. Lại bị Phượng Thiển cười ha hả mà đẩy ra, làm gì nha làm gì nha, đột nhiên làm đến như vậy thương cảm. Nàng mi mắt cong cong mà nhìn trước mặt nam nhân, ta liền tùy tiện phát cầu nhỏ, ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? quân mặc ảnh đen mặt đen, không khỏi phân trần mà một tay đem nàng xả tiến trong lòng lực, ngữ khí lại là mang theo thở dài cùng chân an, đừng cười. người đem gương mặt tươi cười cho mọi người, đối với trong thời điểm, nếu là khổ sở, có thể không cười. Phượng Thiền mặt rán ở hắn thượng, khoe miệng lại ý cười bỗng nhiên cứng đờ. Dừng một chút, đột nhiên một phen vòng lấy hắn eo, ta không khổ sở, có ngươi ở, không có gì hảo khổ sở. Nếu là quân mặc ảnh ngừng thật lâu đều không có tiếp tục đi xuống. Thằng đến Phượng Thiền có chút hồ nghi mà ngẩn đầu xem hắn, mới nhấp môi mở miệng, thanh tuyến banh thật sự khẩn. 285 chương 285 không thể không nói, này nhất chiêu hảo tàn nhẫn. Nếu là thật sự rất muốn khôi phục ký ức, chờ chấm lần này tế tổ trở về, chúng ta làm thái ý hiểu hảo, hảo xem xem. Ân. Phượng Tiễn vốn dĩ tưởng nói không cần, chính là đối thượng nam nhân oánh oánh nhớp nháy con ngươi, do dự một lát, vẫn là gật gật đầu. Rồi nói sau, nếu là đến lúc đó còn nhớ rõ này cha nhi, vậy nhìn xem. Nếu là không nhớ rõ liền tính, thật sự không phải cái gì chuyện quan trọng nhi. Nay một đêm, hai người ôm nhau mà ngủ. Nói thật lâu thật lâu nói. Mãi cho đến thiên mô lượng thời điểm Phượng Thiển mới chịu đựng không nổi ngủ qua đi. Sắp ngủ trước, Phượng Thiển nhớ rõ chính mình mơ mơ màng màng thời điểm nói một câu. Sáng mai lên thời điểm nhớ rõ kêu ta, ta đưa đưa ngươi. Sau đó mới hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. quân mặc ảnh lúc ấy cũng ứng. Bất quá Phượng Thiển ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện bên người giường đã rông tuyết, ấn giường ao ham trình độ tới xem. Nào đó nam nhân hẳn là đã nổi lên thật lâu. Phượng Thiền không cấm mắt trơn trắng, thầm mắng một tiếng kẻ lừa đảo. Phượng Minh Cung Ngọc đẹp bị mang đi vào thời điểm, hai mắt đều là bị miếng vải đen mông lên, trong miệng cũng tắc mảnh vải. cung năng ngày xưa chính mình đi vào Phượng Minh Cung bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cho nên đương nàng gặp lại Quang Minh nhìn đến Thái Hậu thời điểm, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Hù chết nàng, con tưởng rằng là có người bắt cóc đâu. Đang muốn mở miệng, mới phát hiện miệng mình còn bị đổ, không khỏi ngô ngô mà kêu to hai tiếng, thần sắc khẩn trương. Đem nàng kiếp tới hắc y nhân một phen kéo xuống miệng nàng kia mạnh vải, còn không có tới kịp thế nàng giải trên cổ tay kia dây thừng. Ngọc đẹp liền nhịn không được bật thốt lên nói, Thái hậu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì ngài muốn đem nô tỉ trói tới chỗ này. Có chuyện gì thông chi nô tỉ một tiếng không phải hảo, tựa như qua đi như vậy, này. Ai ra chỉ là không nghĩ gọi người phát hiện. Thái hậu nhàn nhạt mà đánh gây nàng, trong giọng nói lại hàm chứa một kia không được xứa vào huy nghiêm. Ngọc đẹp trong lòng âm thầm cả kinh, không khỏi ám hối chính mình nói không lựa lời. Mà lúc này, cái kia hắc nhân thực tự giác mà lui đi ra ngoài. Ngọc đẹp hơi liếm hô hấp mở miệng hỏi, Thái hậu, không biết ngày hôm nay tìm nô thì tới, có gì chuyện quan trọng? Lần trước đã nói với ngươi, có cơ hội liền thả ngươi ra cùng một chuyện còn nhớ rõ. Thái hổ mắt phượng hơi hơi thượng trọn, tựa hồ chỉ là lơ đắng mà nhắc tới này cha nhi, trên người mang theo một cổ thượng vị giả cao ngạo cùng lạnh nhạt. Ngọc đẹp ngay vậy, cứ việc biết thái hổ khẳng định là có bên dưới, vẫn là không cấm vui mừng ra mặt, thái hổ muốn phóng nôn tỉ ra cung sao. Thái hổ gật gật đầu, ý vị không rõ mà ân một tiếng. Ai ra đỉnh đầu thượng có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm, nếu là làm tốt, ai ra liền thả ngươi ra cùng, Nhưng nếu là làm tạm, đến lúc đó tao ương nhưng không chỉ là ngươi một người, hiểu không? Rõ ràng thái hậu ngữ khí từ đầu đến cuối đều không có biến quá, ngọc đẹp lại chính là từ kia bằng phẳng bên trong nghe ra một tia tôi hản ý lạnh băng. Nàng rất rõ ràng, thái hậu đó là trần chuồng trần chuối uy hiếp, nếu là nàng ra cái gì chẳng uống, liên lụy còn sẽ con nàng người nhà. Không thể không nói, này nhất chiêu hảo tàn nhẫn. Tuy rằng nàng thời trẻ vào cung. Đối trong nhà những người đó cũng không có gì ấn tượng tốt, nhưng rốt cuộc là huyết mạch tương liên, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ nhân chính mình mà chết. Thái hậu, nô tì minh bạch. Vô luận Thái hậu muốn nô tì làm chính là cái gì, nô Tỳ chắc chắn vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử. Nàng trịnh trọng chuyện lạ mà bảo đảm nói. Mặc kệ thế nào, luôn là muốn cho Thái hậu nhìn đến nàng thanh ý. Thái hậu tựa hồ thực vừa lòng, ngươi trung thành. Ai ra biết? Thân mụ thổi qua nhan nếu là thân mụ. 286 chương 286 thông đồng với địch phản quốc chứng cứ phạm tội. Nói tới đây, Thái Hậu tạm dừng một lát, mang hộ giáp đôi chỉ thế nhưng không nhanh không chậm mà khẽ khởi hân lư hướng cạn, xem đến ngọc đẹp lại là mê mang lại là khẩn trương, suýt nữa nhịn không được lần thứ hai giỏ hỏi ra tiếng. May mà Thái Hậu rốt cuộc như là nhớ tới nàng tới, đôi mắt nhẹ ngần. Nhẹ từ từ mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, kỳ thật cũng không phải bao lớn chuyện này, chỉ cần ngươi có tâm, một chén trà nhỏ công phu là có thể cấp ai ra làm thỏa đáng. Ngọc đẹp ngần người, ngược lại nhưng không khỏi ở trong lòng lạnh lạnh mà cười. Một chén trà nhỏ công phu, sự tình lớn nhỏ, nơi nào có thể sử dụng làm việc thời gian dài ngắn tới cân nhắc, giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, là, nhưng bằng thái hậu phân phó. Ngọc đẹp gần như không thể nghe thấy mà thở dài, đắp. Thái hậu rốt cuộc đắp lên hân lư hương lô đỉnh, thông thả ung dung mà vô vỗ trên tay hôi, liên tịch, tiến vào Ngọc đẹp nghiêng đi thân mình, liền nhìn đến Thái hậu bên người bên người cung nữ liên tịch từ ngoài cửa đi vào tới, trong tay còn cầm một quyển bàn tay đại thư hàm. Thứ này Thái hậu từ liên tịch trong tay đem đồ vật cầm lại đây, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi đem nó phóng tới thiển phi tầm cung, giữ lại sự. Đều không cần ngươi nhọc lòng Sự tinh một làm tốt Lập tức tới tìm ai ra Ai ra sẽ làm người mang người ra cung Một phong nho nhỏ thư hàm mà thôi Ngọc đẹp nghĩ thầm Sẽ không có cái gì vấn đề Thiền phi nương nương người hảo Người tốt có hảo báo Chính mình chỉ là giúp thái hậu hướng phượng ương cung Mang theo điểm đồ vật Sẽ không xảy ra chuyện Phượng thiền này cả ngày ăn uống đều không thế nào hảo Cơm trưa ăn cũng không nhiều lắm Đến bữa tối thời điểm Dưỡng Khoát làm lơ kia một bàn lớn đồ ăn, trực tiếp lắc đầu làm Đông Dương Triệt. "Nương nương hôm nay như thế nào ăn ít như vậy?" Lưu Nguyệt kinh ngạc hỏi, "Có phải hay không ban ngày ăn thứ gì, cho nên hiện tại mới không ăn uống?" Phượng Tiễn không cấm tắp lười, thật vất vả đến cái bệnh ké năng còn có thể bị người trở thành là ăn vụng làm cho. "Ta là cái loại này người sao?" Nang nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. "Bất quá cũng thật là kỳ quái." Rõ ràng trước kia nhìn đến mấy thứ này là có thể chảy nước miếng, gần nhất này gián đoạn tính bệnh kém ăn rốt cuộc trừ cái gì phong, lại là đối với này đó món ngon dạ dày liền bắt đầu cuồn cuộn. Phượng Tiễn đột nhiên cảm thấy chính mình sẽ không được gì bệnh bất trị đi. Đông Dương lại vào lúc này che miệng cười một tiếng, nương nương, không phải là hoàng thượng vừa đi, ngài ngay cả ăn cơm ăn uống cũng chưa đi. Phượng Tiễn đột nhiên sặc khẩu nước miếng. Hoan quá mức nhi tới lúc sau, trên mặt bạo hồng. Cũng không biết là sặc đến vẫn là xấu hổ đến, chứng mắt đông dương, nói bậy gì đó đâu. nay cùng hắn có quan hệ gì? Lưu Nguyệt tan tĩnh mà đứng ở một bên, không rên một tiếng, phối hợp mà cười, đáy mắt chỗ sâu trong cũng đã không có một chút ít biểu tình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cái cọ ồn ào tiếng người. Phượng Thiển vừa tới đến cập từ trên ghế đứng lên, liền có một đám thái giám hầu hạ cung nhân chen chúc mà nhập. Người tới, lục soát cho ta. Vào cửa lúc sau, cầm đầu Đại Thái Giám liền lập tức hạ lệ. Đông Dương từ lúc ban đầu khiếp sợ Trung phản ứng lại đây, lập tức chấm uống, thật to gan, nơi này là Phượng Ương Cung, ai chuẩn các ngươi ở chỗ này dương ai? Đông Dương cô nương phải không? Dẫn đầu Thái Giám ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khoe miệng, Thái Hổ nương nương nhận được mật báo, Phượng Ương Cung thiển phi nãi tây khuyết phái tới mật thám, thông đồng với địch phản quốc chưng cư phạm tội liền tại đây trong cung. Cho nên đặc mệnh ta chờ tiến đến điều tra. Nói tới đây, hắn cho phía sau những người đó một ánh mắt ý bảo, những người đó liền một thống mà nhập, chạy tiến nội điện đi điều tra. Đem thiển phi mang đi Phượng Minh Cung, Thái Hậu muốn đích thân thẩm vấn. Hôm nay liền càng đến nơi đây kết thúc lạc, xung quanh ngày mai thượng giá, 20 càng cụ thể chi tiết thấy bình luận sách khu chí đỉnh bình luận. Bên trong có đưa tặng gờ bờ hoạt động, các ngội tử có thể đi nhìn xem sờ sơ đại. 287 chương 287 ngươi thật đương buồn cung là ngươi tù phạm. Phía sau tiểu thái giám lập tức tiến lên, làm bộ liền phải đi kéo Phượng Thiển, lại bị Phượng Thiển đột nhiên một cái lắc mình tránh khỏi. Buồn cung hiện tại chỉ là nghi phạm, không phải tội phạm, các ngươi đừng với buồn cung động tay động chân, buồn cung chính mình sẽ đi. Ánh mắt từ đám kia thổ phỉ giống nhau tiến điện điều tra nhân thân thượng rút về, Phượng Thiển lạnh lùng mà nhìn trước mặt những cái đó thái giám khẩu khí lại là không được xế vào cường nạnh. Phượng ương cung cung nhân tất cả đều kinh ngạc. Từ hầu hạ chủ tử tới nay, bọn họ những người này, cơ hồ chưa bao giờ nghe nàng lấy buồn cung tự xưng quá. Vẫn luôn đương chủ tử là cái cười tủm tìm cực hào nói chuyện, có từng gặp qua nàng như vậy cường thế uy nghiêm bộ dáng. Tới rồi giờ khắc này bọn họ mới biết được, có chút người cũng không phải không có uy nghiêm, chỉ là trong tình huống bình thường sẽ không dùng quyền thế địa vị tới áp ngươi thật giống như không tức giận lung tung không đại biểu không biết giận, chỉ là ngươi còn không có chạm được nàng điểm mấu chốt mà thôi. Đông Dương hiển nhiên cũng là ngờ người, liền khiển trách nói đều nghẹn ở trong miệng chưa kịp nói ra. Mà một bên lưu nguyệt, tầm mắt ở những cái đó thái giám cùng Phượng Thiển Chi gian tới tới lui lui bồi hồi, hơi hơi nhíu lại mày, trong mắt là một mảnh khó có thể phân biệt thâm thúy ủ rột. Cầm đầu đại thái giám bị Phượng Thiển Ngữ khí kinh sợ một chút, Trên mặt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Sau một lát, hắn đem sống lưng định đến căng thẳng, làm như muốn mượn này tới ra tăng chính mình khí thế. Nếu thiển phi nương nương nói như vậy, vậy chạy nhanh tỉnh đi, cũng đừng làm cho thái hậu đợi lâu. Trong miệng hắn kêu thiển phi nương nương, trong thần sắc lại không có chút nào cung kính thành phần. Nương nương, ngài đừng cùng hắn đi. Đông Dương muốn chạy tới ngăn đón, lại bị một cái tiểu thái dám giữ chặt, đành phải sốt ruột nói. Có chuyện gì đều chờ hoàng thượng trở về lại nói, ngài không phải cái gì tây khuyết mà thám, hoàng thượng cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy khi dễ ngại, ngài đừng theo chân bọn họ đi. Thật to gan, thái hậu ý chỉ há tha cho ngươi một cái nha đầu túi tới nghi ngờ. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, cùng với mà đến còn có bang một tiếng, một cái bàn tay bay thẳng đến đông dương trên mặt quăng qua đi. Phượng thiền sắc mặt biến đổi, lửa giận trong khoảnh khắc thổi quét mà đến. Thậm chí so nàng chính mình ai bàn tay thời điểm càng sâu. Đặc biệt là nhìn đến Đông Dương mặt đều bị đánh thiên quá khứ thời điểm, Phượng Thiển khó thở công tâm, quát lạnh một tiếng, cầu nô tải, bổn cung nha đầu há là ngươi có thể đánh. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người thậm chí chưa kịp phản ứng, trong điện lại là một cái bàn tay tiếng văng lên. Thanh âm lớn hơn nữa, càng thanh thúy. Mọi người kinh hãi. Liên thấy vừa mới đánh đông dương kia tiểu thái giám trên mặt xuất hiện một cái càng sâu bàn tay ấn. Thao ngươi đại gia tiểu thái giám hung hăng phỉ nổ, đang muốn tiếp tục mắng đi xuống, lại bị kia cầm đầu đại thái giám chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hàng chứa một tia rõ ràng cảnh cáo. Tiểu thái giám nghẹn một hơi, lại không thể không từ bỏ. Tuy rằng dừng ở thái hậu trong tay, thiển phi hôm nay là chết chắc rồi, nhưng hư liền phá hủy ở hiện tại còn không có định tội, cho nên hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không hỏng rồi thái hậu sự, khẳng định phải bị bẩm thây vạn đoạn. Thiền phi nương nương, nô tài quản giáo không nghiêm, ngài đánh cũng đánh đi trở về, hiện tại có thể cùng nô tài đi rồi sao? Cầm đầu đại thái giám đã bắt đầu không kiên nhẫn. Phượng Thiền xem cũng chưa liếc hắn một cái, nhặt bước liền đi. Bất quá chỉ đi rồi hai bước, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nàng lại lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía đông dương. Nhìn ra nàng ý đồ. Cái kia đại thái giám lập tức tiến lên ngăn trở nàng, thiện phi nương nương. Rõ ràng nguy hiếp. Phượng thiện hiếp hiếp mắt, như thế nào, buồn cung cùng chính mình nha đầu nói một câu cũng không được. Ngươi thật đương bổn cung là ngươi tu phạm. 288 chương 288 còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành. Nô tài không dám. Kia đại thái dám lời nói cao ngạo, nơi nào có nửa phần không dám ý tứ, duy nhất nhìn như cung kính động tác chính là thoáng thấp túi đầu. Bất quá điểm này đối với Phượng Thiển tới nói đã cũng đủ. Nàng nhìn về phía Đông Dương, môi giật giật, dùng khẩu hình cùng nàng nói hai chữ. Đông Dương ngần người, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời, mấy không thể thấy gật gật đầu. Cùng thời khắc đó, Lưu Nguyệt ánh mắt cũng là hơi hơi trật tắt. Thiển Phi nương nương, ngài nếu là thật sự vì Phượng ương cung này đó nô tài hảo, hiện tại vẫn là không cần cùng bọn họ có quá nhiều giao lưu thì tốt hơn. Để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện liên lụy bọn họ một khối chết, kia đã có thể có chút tàn nhẫn. Kia đại thái giám dùng một loại vui sướng khi người gặp hỏa miệng lươi nói. Đã biết, buồn cung không nói. Phượng tiền đột nhiên một phen đẩy ra hắn, mảnh khảnh thân ảnh thẳng tắp hướng ra ngoài đi đến, cao ngạo thông rong. Đại thái giám lúc này mới vừa lòng mà đi theo nàng một đạo rời đi, dặn do thủ hạ người hảo hảo ở chỗ này lục soát kia cái gọi là chứng cứ. Cửa cung! Một đạo mảnh khảnh thân ảnh bước nhanh mà đi, càng đi càng nhanh, đến sau lại, cơ hồ đã là dùng chạy. Canh cửa cung thị vệ thấy nàng, lập tức cung kính nói, nha, này không phải liên nếu cô cô sao. Liên nếu thần sắc hoảng sợ gật gật đầu, cho ta mở cửa, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Người nọ hơi hơi một xá, đều đã trễ thế này, liên nếu cô cô đây là muốn đi đâu nhi. Đừng động nhiều như vậy. Liên nếu nhăn nhăn mày. Tựa hồ là ý thức được chính mình quá nôn nóng, vội vàng lại bổ sung một câu, Thái hậu phái ta ra cung làm việc, còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành. Không không không, kia đương nhiên là không cần. người nọ nịnh nọt mà cười nói, trong lòng lại ở hứ lạnh bãi cái gì tác phong đáng thởm, lại cao quý còn còn không phải là cái nô tài. Ngươi tới, mở cửa. Cửa cung phủ vừa mở ra, người nọ buồn còn tưởng cùng liên nếu nói nói mấy câu cáo biệt, ai biết. Liên nếu trực tiếp liền một đường chạy vội sông ra ngoài, đem người nọ đều xem sừng sốt. Thái hậu rốt cuộc công đạo chuyện gì, thế nào cũng phải muốn nảy bên người đại cung nữ đi làm. Lại chuyện quan trọng nhi, cũng không đến mức chạy như vậy cấp đi. Liên nếu vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy, cũng không biết chạy bao lâu, hai chân đã sớm đã mềm, cuối cùng rốt cuộc thở hồng hộp mà ngừng ở một phiến màu đỏ thắm trước đại môn. Ngừng đầu, ánh vào mi mắt chính là cố phủ hai chữ trong lòng cuối cùng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cố thuyên gia tới nhìn đến nàng thời điểm, cả người đều có chút ngây ra. Phượng Minh cung đại cùng nữ liên nếu hắn là biết đến, xưa nay lấy thanh lánh đạm nhiên nổi danh, trước mắt cái này hai má đỏ lên, thở hồn hển trật vật nữ tử thật là nàng sao. Cố đại nhân, liên nếu bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại căn bản không công phu đi quản này đó, nhanh chóng đánh gây hắn, ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Bị nàng này một mở miệng, cố thuyên mới vội vàng rời mắt, hỗ trợ không dám nhận, liên nếu cô cô có việc cứ việc phân phó.